cũng đang bởi vì như thế tần vấn thiên giang thái du biết rõ tấn cấp tông môn thập phần khó khăn như trước không chịu vương thá cho xem ra phải tiến vào dòng sông mới có thể đột phá linh mạch cựu là tụ linh sư theo linh n g uyên trường hà trong hội tụ mà thành đã mình cũng có thể hội tụ hơn nữa thủ đoạn càng mạnh hơn nữa hoàn toàn có thể đi qua làm cho một đầu đi ra minh mạch những này đem dung hợp linh khí theo thái cực đồ trung tâm rời đi ra hô sắp đột phá khí tức lập tức ngừng lại thái cực độ nhẹ nhàng một chuyện tô ẩn lần nữa biến thành một cái không có tu vi người bình thường vừa vẽ hết trận văn phong cấm đối với dung hợp linh khí còn có thể khống chế một thời gian ngắn đã trường hà lập tức muốn mở ra không bằng để sau hay nói cái này thấy hắn lập tức đột phá lực lượng sau một khắc biến mất không thấy gì nữa một lần nữa biến thành người bình thường bộ dạng mọi người cảm giác muốn điên lên rồi vừa rồi cho cảm giác của bọn hắn không đột phá hội bạo tạc đảo mắt không có việc gì người đồng dạng hoàn toàn không phù hợp tu luyện thưởng thức đoan chừng là tiểu sư thúc vừa rồi trong lúc vô tình triển lộ một bộ phận tu vi tại chúng ta xem ra giống như là muốn đột phá mà trên thực tế chưa đủ hắn một phần vạn lực lượng mà thôi bằng không thì không có khả năng dễ dàng như vậy không chế chầm tư một lát phí đình đạo mọi người gật đầu chỉ sợ cũng chỉ có loại này giải thích nếu không đổi lại ở đây là bất luận cái cái gì một người cho dù là minh giang thống lĩnh đều khó có khả năng tại đột phá dưới tình huống cưỡng ép ngăn chặn lực lượng lại để cho ngoại nhân thoạt nhìn cùng người bình thường không có khác nhau chút nào theo bắt đầu họa trận văn đến một lần nữa che giấu tốt tu vi tô ẩn chỉ dùng không đến ba phút minh giang thống linh dẫn đầu ba trăm cự ma như trước không có đột phá đạo kia m ự c ấn lui thấy hắn lại vẽ ra nhiều người như vậy minh giang có ngốc cũng minh bạch huyền dạ đột nhiên trở nên mạnh mẽ khẳng định cùng vị này có liên quan hắn rồi lại không dám dừng lại nghỉ nói một tiếng tự muốn chạy trốn muốn tới thì tới muốn đi thì đi nào có dễ dàng như vậy bạch chiêm thanh mặc thanh thành bọn người trong tiếng cười lạnh đồng thời bay đi trên người đã co đường vân đã nắm chắc khí nhảy vào đám người tựu là r ế t lung tung lộ phi siêu nhân điện quang tôn ngộ không cô nản vô số hư ảnh h i ể n hiện cự ma lập tức lâm vào hỗn loạn đám người kia mặc kệ vây công đối với một cái đ ộ n g thủ hơn nữa thực lực lại mạnh thời gian không dài ba trăm cự ma liền tử thương hơn phân nửa đáng giận gặp c h â n trùi quân đoàn cường đại như vậy minh giang thống lĩnh khoe mắt một tiếng gào thét trong tay cốt lòng trường thương đối với mạnh nhất mặc thanh thành đâm đi qua mũi thương còn chưa tới đến đối phương trước mặt lòng bàn tay bung lỏng trường thương biến mất không thấy gì nữa vội vàng nhìn lại chỉ thấy cái này đầu đi theo hắn không biết bao lâu viên mãn cấp linh khí chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đằng kia vị nhân tộc tiểu sư thúc trước mặt lại không có dao lòng cốt kiêu ngạo mà là cùng cá trạch bình thường lạnh run bốn phía bong thuyền nhiều d a một đống nồi chén hồ lô bùn cái sẻn các loại thứ đồ vật gặp binh khí của mình lại bị đối phương bắt đi minh giang thống lĩnh trong cơ thể lực lượng điên cuồng vận chuyển một tiếng gào thét năm ngón tay mở ra mạnh mà một chảo trở lại ẩm ẩm hùng hôn ma khí hướng trường thương tịch của tới cái này trôi thương là hắn đổ sắt một đầu dao long tự mình luyện chế cùng sử dụng tinh huyết ngày đêm tầm bổ xem như huyết khê chi vật trừ hắn hắn ra bất luận kẻ nào đều không thể khu động chớ nói chi là đã luyện hóa được cho nên t i ê u tính toán bị đối phương dùng quỷ dị thủ đoạn cướp đi cũng không có gì có thể lo lắng chỉ cần t h u ố c dụng huyết mạch thứ hai tất nhiên sẽ tự động trở về thậm chí đem ngăn trở người kích thương ông ma khí rơi vào trường thương bên trên thứ hai lắc lư một cái trực tiếp cự tuyệt ân minh giang thống lĩnh nhũ mày huyết khế chi vật vậy mà cũng có thể cự tuyệt đây là hắn trước khi chưa bao giờ nghĩ tới lông mi d ư ơ n g lên lần nữa chào tới trường thương lần nữa lắc lư đem lực lượng của hắn đ ờ y ra vì cái gì có chút thất thố minh giang thống lĩnh lần nữa chào tới lần này ma khí còn chưa tới đến đối phương trước mặt trường thương hô kích xạ mà đến nhẹ nhàng thở ra đang muốn tiếp nhận tiếp tục cùng trước mặt trần trùi đại hán đối chiến cốt long trường t h ư ơ n g đột nhiên mạnh mà run lên thẳng tắp chịu đi qua không hề phong bị phía dưới bị rút trúng đầu một cái lảo đảo minh giang bay ngược mà ra máu tươi còn phun ngay sau đó vang lên bên thai đối phương thanh âm tức giận ngươi đặc sao mỏ mầm à không thấy được ta đang bị nghiên cứu sao lại cái dám cằn nhằn tin hay không láo t ử chọc chết ngươi nói xong hô thoáng một phát lần nữa hấp tấp chạy về thiếu niên trước mặt bình nằm trên mặt đất tùy ý đối phương vớt ve minh giang thống lĩnh triệt để mộng đến cùng làm sao vậy đều nói ma tộc người quỷ dị làm việc lại để cho người không thể n ắ m lấy nhưng trước mắt thằng này so với hắn càng thêm quỷ dị đây chính là huyết khế binh khí bị đối phương sờ soạn vài cái vậy mà đối với hắn ra tay n ổ i điên làm gì còn đặc sao bị nghiên cứu lần thứ nhất nhìn thấy bị nghiên cứu còn hưng phấn như vậy điện ngươi đối với ta thương làm cái gì đưa ta trường thương cắn răng minh giang gào thét hô hô hô lần này trường thương cũng không trả lời bốn phía nổi chén hổ lô bùn đột ngột bay lên xuất hiện tại trước mặt rầm rầm một cái chảo mạnh mà chịu đến tựa như một tòa núi lớn minh giang không có kịp phản ứng đã bị đánh mặt mũi bầm d ậ p kìm lòng không được lui về phía sau đùng đùng cái s ẻ n g chén hồ lô đồng dạng rơi đập đây là viên mãn linh khí còn có tiên khí trước mắt biến thành màu đen minh giang thống lĩnh cảm thấy sắp đ ổ giờ phút này hắn mới hiểu được những thoạt nhìn này rất bình thường thứ đồ vật từng cái đều so với hắn cốt lòng trường thường cấp bậc rất cao cũng càng cường đại hơn hắn chỉ là truyền thừa thất trọng bị nhiều như vậy siêu cấp binh khí vây công sao có thể ngăn cản được vê anh một tiếng mặt bị nện thành bánh thịt toàn thân xương cốt cũng bị đánh đích nhiều r a gãy xương nếu không là tu vi cường đại khẳng định tại chỗ tựu i chết rồi bên này bị quần đầu toàn thân trần trụi mặc thanh thành bọn người cũng đem hơn ba trăm vị cự ma giết được không sai biệt lắm nhưng vào lúc này cách đó không xa trường hà không ngừng lắc lư tiếng oanh minh tựa hồ muốn người lỗ thai c h ấ n điếc tựa như có cực lớn nước chảy tự thiên mà hàng hoặc như là ngân hà rơi xuống dưới đến đem thiên địa đều nện có chút không chịu nổi tề á không gian bị xé nước ra xuất hiện từng đạo vết rách nhanh lên phi thuyền đồng tử co rút lại phí đình hét to mọi người lại chẳng quan tâm chiến đấu đồng loạt rơi xuống phi thuyền trên nồi chén hồ lô b u ồ n cũng chẳng quan tâm đánh người một lần nữa trở lại tô ẩn trước mặt vê anh mới vừa ở bong thuyền đứng vững không gian thật lớn cảm giác c áp bách liền từ dòng sông phương hướng tịch c ủ a tới như là siêu cường sóng sung kích quay bốn phía không gian phi thuyền không ngừng lắc lư bốn đầu khóa sắt bị kéo thẳng tắp không ngừng lắc lư mọi người tùy thời đều bị thổi bay thủ hộ trận văn phí đình quắc khẽ một đạo trận văn bị kích hoạt lập tức đem c h ọ n cái phi thuyền bao phủ ở bên trong ổn định thân hình tô ẩn hướng cự ma hai chiếc phi thuyền nhìn lại chúng chưa kịp thả neo không gian sóng trùng kích xuống không ngừng lắc lư thân tàu bị đụng xuất hiện từng đạo vết rách dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ không ít còn không có trốn đi lên cự ma tại quáy không gian xuống con kiến đồng dạng nổ tung không có chút nào năng lực chống cự đáng tiếc tô ẩn có chút t i ế c hận vốn còn muốn lấy đem đối phương thuyền làm cho tới thay thế mình thuyền gỗ hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều không gian sông tới phía dưới tựu tính toán tu tốt cũng không sai biệt lắm phía đi dòng sông xuất hiện phía đ ỉ n h thanh âm vang lên mọi người ngầm đầu quả nhiên thấy hảo quang phía trên một đầu cực lớn dòng sông hiện ra đến mặt ngoài sương mù v ầ n quanh nước chảy lao nhanh nồng đậm linh lực không ngừng p i ê n cổn phát ra lôi minh c h i âm đến mức không gian toàn bộ bị chấn áp ánh sáng đều xuất hiện vặt mèo cái này không biết từ đâu mà đến ẩn chứa linh mạch cùng bảo vật dòng sông năm năm sau xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người giết đậu thủ trường hà xuất hiện đồng thời dòng sông mặt khác một bên một tiếng hét to vang lên vô số kiếm quang kiếm khí bay lên ngay sau đó có linh khí tán loạn cảm giác tuy nhiên cách sương mù không cách nào chứng kiến nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cũng xuất hiện đại chiến mặc thanh thành bọn người tất cả đều n h ư mày mà ngay cả tô ẩn trong mắt cũng kìm lòng không được lộ ra nghi hoặc nhân tộc đều ở đây bên cạnh dòng sông đối diện t i ể u là cự ma nhất tộc chẳng lẽ lại chính mình cùng chính mình chiến đấu thành công rồi người của chúng ta đem đối diện tụ linh sư chém giết mắt sáng rực lên phí đình ha ha cười cười nắm đấm không tự chủ được xếp chặt thấy mọi người không giải giải thích nói chúng ta có thể ngăn cản được linh n g u y ê n cự ma trên văn năm thực lực khẳng định không kém làm sao có thể chỉ có điểm ấy cao thủ tô ẩn xưng sở minh giang thống lĩnh phái tới ngăn trở bọn hắn t r ừ n g hơn ba trăm vị cường giả phí đình bọn hắn tăng thêm mười ba vị tông chủ cũng chỉ có một trăm tả hữu rõ ràng thiếu đi rất nhiều nói sau cấp cho thư mời cái vị kia phí cung luyện khí đường từ s u n g cùng với cái kia bốn vị tông sư cựu trọng đâu thực lực đồng dạng không kém có thể từ đầu đến cuối đều không có gặp rõ ràng không đúng bởi vì chúng ta trong đó không ít cao thủ lặng lẽ đã ẩn tàng dòng sông đối diện cũng phí n khiến g thể chỉ đình nói tiếp liên minh cho người khác phát linh mạch chính mình sao lại không vậy vô số tài nguyên cung cấp xuống bát đại đường từng cái đều so nhất lưu tông môn còn cường đại hơn làm sao có thể tựu i đàm triệu huyền dạ n g kỳ trưởng lão chờ mèo to mèo nhỏ hai b a con tô ẩn giật mình trước khi đã cảm thấy có chút không đúng nếu như không phải mình ra tay đám người kia vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt náo loạn nửa ngày chỉ là diễn trò nghĩ biện pháp hấp dẫn minh giang tới thủ đoạn rất cao minh tựu là lá gan thật sự quá lớn đánh lén thành công khá tốt không thành công hơn nữa mình cũng bị tiêu r ồ i sợ là muốn khóc cũng không kịp đương nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm không mạo hiểm lại làm sao có thể đạt được c à n g đại thu hoạch chỉ cần đối diện thành công chém giết cự ma nhất tộc sở hữu tụ linh sư làm cho thứ hai không cách nào s i ê u tập linh mạch cũng sẽ bị suy yếu rất lớn trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì nhưng nương theo thời gian chuyển rời khẳng định nếu không là liên minh đối thủ phí đình tiếp tục nói đổi lại trước kia ta tuyệt không dám làm như thế nhưng kể từ khi biết tiểu sư thúc thực lực mạnh mẽ liền có ý nghĩ này đổi lại trước khi t i ự u tính toán có thể chém giết đối diện tụ linh sư cạnh mình khẳng định cũng chạy không được lưỡng bại câu thương không có người chiến thắng tự nhiên sẽ không đi làm lần này tiểu sư thúc đến rồi liên tục xác định thực lực thâm bất khả chắc lúc này mới tự mình đi mời t i ự u là hy vọng có thể cùng hắn cùng một chỗ kết quả vị này tiểu sư thúc quả nhiên cũng không có lại để cho người thất vọng nếu như không phải hắn vẽ ra đến trận văn cùng với nhất bút phong thiên đừng nói chiến thắng rồi khả năng nhóm người mình trốn đều trốn không thoát sẽ bị minh giang toàn bộ chém giết không dám sớm nói ra chỉ sợ tin tức tiết lộ mong rằng tiểu sư thúc thứ lỗi đi vào trước mặt phí đình không người ôm quyền không sao tô ẩn lắc đầu đối phó linh nguyên cự ma cứu vớt nhân tộc bị lợi dụng cũng không sao cả phí đình người chết không yên lành đã biết sự tình từ đầu đến cuối mình bị người thiết kế minh giang thống lĩnh sắc mặt trắng nhợt vốn định lấy tự mình dẫn đội nhất định có thể đem vị này bắt lấy hoặc là đánh chết n à m mơ đều không nghĩ tới tiến nhập đối phương bấy giờ tổn binh hao tướng mình cũng thiếu chút nữa vẫn lạc lúc này đây tổn thất viễn siêu di vãng trăm năm chiến đấu thương vong xem như đại bại rồi ha ha khẳng định so ngươi sống được trường phí đình cười nói bất quá ngươi cũng không cần đắc ý lần này xuất hiện biến cố hơn nữa phong cấm buông lỏng không ít ma tướng đại nhân phân thân đã có thể hàng lâm khi ta tới ra lệnh nếu như ta xảy ra vấn đề lập tức hiến tế tiến hành triệu hoán ha ha các ngươi là thắng ta nhưng đồng dạng phải chết tất cả mọi người sẽ chết minh giang thống lĩnh hàm răng cắn chặt thanh âm l ệ n h như băng l ờ i còn chưa dứt máu tươi từ con mắt cái mũi trong mồm chậm rãi chạy sôi đi ra phụ trợ hắn quỷ dị khó lường làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động nguy rồi là hiến tế nhanh lên ngăn cản nếu không thực khả năng bị hắn triệu hoán xuống ma tướng phân thân đồng tử co r ụ t lại trong n g á y mắt phía đ ỉ n h trái tim tựa như rơi vào hầm băng ma tướng vĩnh hằng cảnh cơn giả g dù là chỉ là phân thân cũng sẽ vượt qua truyền thừa cựu trọng tu vi cùng sức chiến đấu xuất hiện tại dòng sông bên này khá tốt có tiểu sư thúc toa c h ấ n vấn đề không lớn có thể như là xuất hiện ở đối diện vừa mới đánh lén thành công mọi người nhất định sẽ bị chém giết những người này một khi vẫn lạc liên minh chỉnh thể thực lực ít nhất rơi xuống bảy thành xem như triệt để đã xong chương một trăm năm mươi lăm thi ngươi gặp quỷ rồi vù vù vù nương theo hắn tiếng la vừa mặc xong quần áo huyền h u n dạ bạch chiêm thanh bọn người lại nhịn không được một lần nữa đối với minh giang thống lĩnh bay đi còn trên không trùng bị không gian gợn sóng trúng kích quần áo tạc nát b ấy lần nữa trở nên trần trụi ha ha cũng không sợ hãi minh giang thống lĩnh trong mắt ngược lại lộ ra vẻ đ a cận một đám truyền thừa cảnh cừng giả một đám tông chủ lột sạch quần áo cùng người chiến đấu không cho là nhục phản cho rằng q u a n vinh chúng ta ma tộc đều không có như vậy mất mặt qua tiếng cười nhạo ở bên trong lơ lửng mà lên trong cơ thể lực lượng cấp tốc bành trướng tựa như sung khí bóng ra đồng thời con mắt trở nên huyết h ồ n g ta minh r ằ n g nguyện dùng tánh mạng làm đại giá tiến hành hiến tế khẩn cầu h ế t ma lạc tướng quân hàng lâm tiếng nói chấm dứt toàn thân máu huyết bị kéo ra hơn phân nửa không chung xuất hiện vô số đầu đặc thù ma văn dọc theo dòng sông lan tràn lên phía trên hắn là muốn mượn dòng sông triệu hoán biết rõ mọi người tất cả đều không giải phí đình giải thích nói linh n g uyên cùng càn nguyên đại lục bất đồng bên trong không gian không phải một cái trình thể cũng không ổn định có thể cho phép cự ma thông hành thông đạo cơ bản đều là trường hà cọ rửa đi ra bởi vì đi thông đại duyễn châu trường hà cao nhất chỉ có nhất đẳng linh mạch cấp bậc cho nên cọ rửa đi ra thông đạo cũng chỉ có thể lại để cho truyền thừa thất trọng cường giả tiến vào lại thăng chức dễ dàng khiến cho không gian sụp đổ mọi người gật đầu linh nguyên cự ma không phái cường giả thứ nhất là vì cân đối mà đến cũng hoàn toàn chính xác rất khó đem người phái tới bởi vì thông đạo tiểu rộng như vậy vĩnh hằng cảnh cường giả còn không co thông qua sẽ sụp đổ đến cuối cùng khả năng một người đều tới không được mượn nhờ dòng sông triệu hoán t i ể u là thừa dịp dòng sông trùng kích thời điểm hiến tế triệu hoán càng mạnh hơn nữ a người lúc này t i ể u tính toán không gian sụp đổ dòng sông cũng sẽ lập tức cọ rửa khôi phục lại bình tĩnh nói cách khác hán triệu hoán một trăm linh có thể thành công trong lời nói minh giang thống lĩnh máu huyết đã thiêu đốt hầu như không còn trở nên khô khát như là thây khô lần nữa nhìn về phía vọt tới trần trụi mọi người lạnh lùng cười cười yết ma lạc tướng quân sẽ thay ta báo thủ nói xong ánh mắt g i ả m đạm xuống thi thể từ không trung truy lạc bạch chiêm thanh bọn người ngừng lại toàn thân lạnh như băng trường hà xuất hiện bốn phía không gian dung chuyển thật lợi hại bọn hắn dùng đem hết toàn lực trong thời gian ngắn đều không có biện pháp tiếp cận kết quả làm cho đối phương thật sự hiến tế thành công vê anh minh giang thống lĩnh tử vong tinh huyết hình thành hào quang cuối cùng một cái hư ảnh chậm chạp xuất hiện dọc theo đường cong thẳng tắp hướng bên này bay tới là hết ma lạc phí đỉnh ánh mắt ngưng trọng phí đường chủ biết được người này bạch chiêm thanh nhìn qua là ma vương ma nhĩ tắt t ỏ a hạ bát đại tướng quân một trong từng cùng đại ung châu liên minh rằng c ó thực lực đạt đến vĩnh hằng nhị trọng cùng thực lực của ta tương tự truyền thừa thất trọng cừng giả mấy trăm năm qua bị hắn chém giết ít nhất hơn ba mươi vị phí đình đạo đại ung châu càn nguyên đại lục cựu châu một trong xếp hạng thứ bảy mọi người chấn động đại duyễn châu bên ngoài người mạnh nhất cựu la phí đình truyền thừa thất trọng vị này ma tướng một người chém giết hơn ba mươi vị cũng i ể u tương đương với thật muốn xuất hiện liên minh bát đại đường chưa hẳn có thể chống đỡ được còn có thể ngăn cản sao kỳ trường lão tràn đầy lo lắng mà hỏi không còn kịp rồi minh giang nói không sai không chỉ hắn một người triệu hoán mà là rất nhiều cự ma đồng thời hiến tế các ngươi nhìn bên cạnh phí đình lắc đầu mọi người thấy đi quả nhiên thấy ngoại trừ minh giang huyết mạch hình thành dây nhỏ hợp với hư ảnh dòng sông mặt khác một bên đồng dạng có một căn tuyên kéo dài qua tới thậm chí càng thêm vừa thô vừa to hư ảnh t ự là mượn nhờ cái này lưỡng cố lực lượng theo dòng sông mà đến tôi ẩn cẩn thận hướng đối phương nhìn sang là cái mặc màu nâu xanh khôi giáp chung nhân nhân một đôi mắt tựa như chìm mừng mỗi một bước không gian đều sẽ xuất hiện vết rách bất quá tại dòng sông trùng kích xuống trong thời gian ngắn khôi phục lại bình tĩnh như là chưa bao giờ xuất hiện qua linh nguyên trường h à tuy nhiên có thể sẽ rách không gian nhưng chạy xuôi trong quá trình cũng có thể chữa trị không gian mượn nhờ dòng sông mà đến là nguy hiểm thực sự càng thêm dễ dàng xem như một t ẩ m một mổ mộ rồi chưa hẳn không có cơ hội nghĩ đến cái gì huyền dạ đường chủ ánh mắt ngưng trọng nói hắn bây giờ đang ở dòng sông phía trên chỉ cần chúng ta có thể đuổi tới trước mặt cùng một chỗ tiến công nghĩ biện pháp đem hắn đánh tới dòng sông ở chỗ sâu trong đừng nói chỉ là phân thân coi như là bản thể đích thân đến khẳng định cũng rất khó còn sống linh nguyên trường hà thập phần quỷ dị truyền thừa thất trọng phí đỉnh đường chủ cũng chỉ có thể xâm nhập chưa đủ trăm mét mà thôi sâu hơn tiếp theo sẽ bị cọ rửa phân không rõ phương hướng do đó mất phương hướng trong đó thậm chí tử vong liên minh nhiều năm qua không biết bao nhiêu cường giả không tin những này tùy tiện xâm nhập cuối cùng liền thi cốt tìm khắp tìm không được trong đó không thiếu truyền thừa bốn năm trọng tu sĩ nguyên nhân chính là như thế quái dị đối phương coi như là vĩnh hằng cường giả rơi vào trong đó cũng chưa chắc có thể sống sót đơn đả độc đấu hoàn toàn chính xác không phải đối phương đối thủ liên thủ t i ể u tính toán có thể chiến thắng cũng khẳng định đuổi không kịp đối phương có thể đem hắn kích nhập dòng sông vẫn có thành công cơ hội ta biết rõ nhưng là hiện tại không gian lắc lư lợi hại như vậy chúng ta căn bản không cách nào tới gần phí đình cười khổ mọi người chẳng mặc như thế lời nói thật dòng sông trùng kích lực thật sự quá lớn dùng thân ở dưới cự hạm làm thí dụ không có neo cố định mà nói khẳng định đã sớm lệnh ra cố ý phi hành khả năng còn không có phi rất xa cũng sẽ bị q u ấ y thành bụi phấn về phần không cần phi thuyền ngự kiếm phi hành khẳng định càng không chịu nổi trừ phi phí đình nói một nửa cuối cùng lắc đầu trừ phi cái gì huyền dạ đường chủ nhịn không được có viên mãn cấp bậc phi thuyền phí đình giải thích nói loại này phi thuyền dù là yếu nhất đều có thể so với vĩnh hằng cảnh cường giả dòng sông trùng kích lực tẫn quản rất lớn có lẽ cũng ảnh hưởng không đến viên mãn cấp phi thuyền huyền dạ bất đắc dĩ loại này cấp bậc phi thuyền khả năng cũng chỉ có đại càn châu đại nguyên châu những cao cấp nhất này đại châu mới có thể tồn tại bọn hắn đại duyễn châu không có người luyện chế đi ra luyện khí sư đẳng cấp không đủ t i u tính toán đã đủ rồi tài liệu cũng gom góp không đồng đều có thể luyện chế viên mãn binh khí tài liệu rất nhiều đều là đã bị siêu phẩm linh mạch tầm b ổ mới có thể sinh ra đời kỳ thật mọi người ở đây đều cảm thấy có chút bất đắc di thời điểm một cái run rẩy thanh âm vang lên mọi người quay đầu nói chuyện chính là thiên cương môn tông chủ hứa thiếu khanh vốn là bị thương lúc này thương thế quá nặng sắc mặt đã do bạch biến thanh không phải sớm phục d ụ n g chữa thương dược vật khả năng dĩ nhiên chết rồi h ứ a thiếu khanh cắn răng nói kỳ thật tiểu sư thúc cái kia chiếc phi thuyền không thể so với viên mãn cấp yếu tiểu sư thúc phí đình sửng sốt nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên ta không nghĩ tới đ ố i phương hội nói mình tô ẩn sửng sốt một chút cổ tay khe đảo chính mình phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người, người nói là cái này là hứa thiếu khanh liền vội và ngật đầu mọi người thấy đến tất cả đều ngẩn ngơ thuyền gỗ con tưởng rằng thật sự là viên mãn cấp bậc linh khí không nghĩ tới chỉ là bình thường thuyền gỗ liên minh thượng phẩm linh khí phi thuyền đều ngăn cản không nổi một cái thuyền gỗ hơi chút lớn một chút bọt nước đều kiên trì không được a ngươi theo ta nói có thể so với viên mãn cấp bậc chớ xem thường cái này con thuyền tiểu sư thúc t i u dùng nó nhẹ nhõm đem hóa giao thành công thanh lân cự mãng tươi sống đâm chết gặp ánh mắt của bọn hắn quái dị hứa thiếu khanh vội vàng giải thích hắn ưu ăn hết khinh thị thiệt thòi mới rơi vào tình trạng như thế thanh lân cự mãng hóa giao thành công sợ là đạt tới truyền thừa thất trọng đi à nha phí đình đồng tử co rụt lại vâng hứa thiếu khanh cười khổ giải thích tiểu sư thúc khai cái này con thuyền đụng đi qua đối phương liền phản ứng đều không có kịp phản ứng đã bị tại chỗ đánh chết cái này mọi người lần nữa nhìn về phía thiếu niên gặp ánh mắt của bọn hắn q u á i dị tô ẩn chỉ tốt nhẹ gật đầu ra qua một đầu dao là l đâm đầu một chết nói g giang thống lĩnh quốc lòng trường thương lấy tới, không phải là nghiên cứu thoáng Đem minh một phát, như thế nào chế tạo một tới, phải kiện binh lĩnh như nào n phát, thế chế khí sao. cốt tạo lấy là cứu xong thủ đoạn run lên một đầu dài trường d a o long xương sống lưng xuất hiện ở trước mặt mọi người tản mát ra cực lớn cảm giác c áp bách thang này tuy nhiên đã s ớ m chết dù sao hóa rồng thành công cánh mạng đẳng cấp bên trên làm cho không người nào có thể bỏ qua quả nhiên khoe miệng kéo dài ra mọi người không nói thêm lời cũng đúng tiểu sư thuốc tiện tay hỏa mừng ấn đều có thể lại để cho minh giang không cách nào đột phá thuyền của hắn coi như là một đầu cũng chưa chắc đơn giản dù sao dính vào vị này nghĩ đến đơn giản khẳng định tựu là sai không nói mặt khác đầu kia con rùa đen thoạt nhìn ngốc núp ních đã biết do ngủ ngươi có thể nghĩ đến nhiều người như vậy liên hợp cùng một chỗ cũng không là đối thủ ta cũng không biết có thể hay không chịu đựng được đã hắn nói như vậy thử xem sẽ biết biết do nói được nhiều hơn nữa cũng vô dụng tô ẩn chẳng muốn nói nhảm chân nguyên trong cơ thể một chuyện phi thuyền hào quang loay lên đón gió phấp phới theo mấy chục c m biến trở về vốn bộ dáng mọi người đồng loạt đã bay đi lên phí đình đi vào khống chế trận văn đường vân trước mặt chân nguyên rót tuân ra mà vào vê Và anh một thuyền phía dưới chú dê vui vẻ lão sói s á m vận chuyển lên đến phá không hướng tiền phương bay đi bị trường hà nước vỡ không gian cùng thân thuyền va chạm lập tức bị nghiền áp đi qua thân tàu tơ vân không động cái này mọi người tất cả đều chấn động ánh mắt lộ ra không thể tin được c h i sắc rõ ràng thật sự không sợ cuồng bạo không gian khí lưu là thân tàu khắc cái này trận văn trận văn đường nhiếp liêu nguyên đường chủ nhìn kỹ một hồi bừng tỉnh đại ngộ đoán không sai hẳn là trong truyền thuyết xuyên toa trận văn xuyên toa trận văn tô ẩn n g h i hoặc lúc trước hắn t i u là nhìn trận đô t ù y tiện sửa lại thoáng một phát cũng không biết thuộc về cái gì cấp bậc cũng không biết có cái gì dùng chỉ là cảm thấy có g a cố hiệu quả như thế nào biến thành xuyên toa trận văn nói sau xuyên thẳng qua có ý tứ gì ân xuyên toa trận văn là đại lục cao cấp nhất trận văn một t r o n g cựu phẩm cấp bậc nghe nói binh khí khắc về sau có thể không ý kỵ nghiền nát không gian tiến hành xuyên thẳng qua vẫn cho là là cái truyền thuyết không nghĩ tới thật sự nhép liêu nguyên giải thích nói tô ẩn giật mình khó trách phòng ngự rất mạnh liền truyền thừa thất trọng giao long đều có thể đâm chết nguyên lai không gian nghiền nát còn không sợ chuẩn bị cho tốt đồng l o ạ tại ra tay. n chuyện công phu, phi thuyền hòa thuận lưu đại n h h dọng. Bong t ung châu chinh chiến nhiều năm các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta sẽ chờ ở chỗ này bị các ngươi đánh vào dòng sông a nhìn ra cử động của bọn hắn hư ảnh một tiếng cười to lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ thân thể một chuyện dọc theo hiến tế dẫn dắt mặt khác một đầu tuyến đi nhanh hướng trường hà đối diện bay đi chính đang chuẩn bị chiến đấu mọi người tất cả đều sửng sốt t h ằ n g này rõ ràng nhìn ra mục đích của bọn hắn sớm đ à o tàu rồi vĩnh hằng cảnh cương giả dù là chỉ là phân thân thực lực cũng tuyệt đối vượt qua truyền thừa cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi như thế đối mặt mạnh nhất chỉ có truyền thừa thất trọng một đám người giao thủ đều không giao thủ xoay người rời đi cường giả tôn nghiêm đâu chẳng lẽ không muốn giúp minh giang thống lĩnh báo thủ thằng này so trong tưởng tượng càng thêm khó chơi bạch chiêm thanh con mắt n h o lại đúng vậy a mọi người gật đầu còn không có tiếp xúc t i ê u phán định bọn hắn bên này khó có thể thắng qua trực tiếp quay người ly khai đi tiến công mặt khác một bên loại người này xa so chỉ biết là sùng phong liều chết vũ phu càng thêm khó có thể đối phó hắn có hiến tế lực lượng dẫn dắt có thể theo dòng sông phía trên bay qua thuận lợi tìm được tộc nhân chúng ta làm sao bây giờ t ừ sung phí cung bọn người thật muốn tao nộ bọn hắn khẳng định không là đối thủ gây chuyện không tốt hội toàn quân bị diệt huyền dạ đường chủ nhịn không được nói phụ trách đánh lén hơn phân nửa liên minh cương giả vẫn còn dòng sông đối diện cùng cự ma chiến đấu đấy tình huống bình thường không cần lo lắng bởi vì vì bọn họ bên này hấp dẫn đối phương đại bộ phận hỏa lực có thể vị này hết ma lạc một khi đi qua chiến cuộc như thế nào t i ể u khó mà nói rồi hơi không cẩn thận khả năng toàn quân bị diệt trường hà nội không thể khống chế phi thuyền chúng ta tiên tiến dòng sông a tụ linh sư mau chóng hội tụ linh mạch những thứ khác lại nghĩ biện pháp chỉ nguyện bọn hắn có thể nhiều kiên trì một hồi biết rõ lúc này muốn đuổi theo cũng hết cách rồi phí đình đường chủ khu động phi thuyền đi vào bờ sông hướng dòng sông trong bay đi mọi người liếc mắt nhìn nhau theo sát hắn bên trên hơn mười vị tụ linh sư tất cả đều thần sắc mặt ngưng trọng trường hà xuất hiện là tối trọng yếu nhất chính là bọn họ vô luận tốn hao bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn nhiều hội tụ linh mạch lại để cho đại d u y ễ n châu tu luyện giả có c à n g lớn tăng lên tô ẩn nhẹ nhàng thở ra đem thuyền lớn thu vào chiếc nhẫn mang theo lão quy đồng dạng đi theo bao la dòng sông giấu ở trong hơi nước bên ngoài không gian bị một tầng tầng xé nát bên trong ngược lại thập phần an ổn cũng không có bên ngoài như vậy cùng bạo mặc thanh thành bọn người lần thứ nhất tiến vào trường hà nguyên một đám tràn ngập tò mò tô ẩn đồng dạng nhìn kỹ lại trước mắt cái này cũng không phải chân chính nước chảy mà là linh khi ẩn chứa không gian lực lượng cùng với một ít t ạ p chất hội tụ thành trạng thái dịch bộ dáng nước chảy cọ rửa đến trên đùi mang theo xé rách chi lực tu vi không đủ rất khó chịu đựng được ở dòng sông phía trên không gian không ngừng sụp đổ hơn nữa khí tức phù phiếm không cách nào ngự kiếm phi hành muốn không thông qua đường thủy trực tiếp bay qua hiển nhiên làm không được rồi muốn qua sông chỉ có thể đi qua không có mặt khác thứ hai con đường biết rõ mọi người nhìn ra phí đình hơi bất đắc dĩ giải thích du mặt thanh thành bạch chiêm thanh bọn người cười khổ giờ phút này xem như r ố t của biết huyền dạ đường chủ vi sao như thế khẩn trương dòng sông cọ rửa lực càng vào trong càng lợi hại chỗ sâu nhất địa phương không gian đều không chịu nổi bọn hắn những người tu luyện này như thế nào chống cự chống cự không được t i ể u không cách nào qua sông người đối diện sợ là thật muốn nguy hiểm làm như liên minh tu luyện giả thời khắc đã làm xong hy sinh chuẩn bị đừng nghĩ trước nhiều như vậy hội tụ linh mạch mới là trọng yếu nhất biết rõ mọi người lo lắng cái gì phí đình tiếp tục nói hắn thân đệ đệ tại ở phía đối diện muốn nói lo lắng khẳng định hắn lợi hại nhất nhưng lo lắng vô dụng việc cấp bách là linh mạch chỉ cần có thể hội tụ đầy đủ linh mạch t i ể u tính toán người đối diện đều chết rồi cũng chết hắn chỗ vâng chúng người t h ầ n sắc tất cả đều ngưng trọng xuống đồng loạt về phía trước tô ẩn cũng không nhiều lời hắn đánh xa thủ đoạn cũng không được vừa rồi truyền âm cho lão quy có thể hay không đem hư ảnh đánh xuống đến thứ hai trả lời khoảng cách qua xa lôi đình đủ không đến cho nên đối mặt vị kia được triệu hoán đến yết ma lạc hắn không phải là không muốn ra tay mà là đồng dạng không có cách nào thật sự không được qua một hồi nhìn xem tự chính mình có thể hay không đi qua rất nhiều kỹ nghệ mặc dù không có bơi lội nhưng kiếp trước học qua kỹ năng bơi rất tốt nói sau hắn du không qua lao quy có lẽ có thể cùng l ắ m thì lại để cho thằng này đi qua đem đối phương điện giật chết là được rồi đã có nghĩ cách tô ẩn không hề đa tưởng đồng dạng ngẩng đầu hướng mặt sông nhìn lại chỉ nhìn thoáng qua lông mày nhịn không được cao chặt dòng sông trên không gian bất ổn linh khí giống như thực chất cho người một loại âm u cảm giác loại cảm giác này với hắn mà nói nếu không không xa lạ gì trái lại còn hết sức quen thuộc rõ ràng vậy mà cùng trước khi sinh hoạt cấm địa có tám chín phần tương tự cái này là chuyện gì xảy ra mọi người tiến vào trường hà đồng thời chấn tiên tông cấm địa hư ảnh một hồi loạn s á ngời rất nhiều tàn niệm lần nữa hiện ra đến đây là dung hợp hội họa ý thuật đ ộ c sư trận văn cùng phong khởm nô đạo tiên vẻ mặt phát n g ộ n ở chỗ này hán phụ trách truyền thụ tô ẩn hội họa được xưng là hòa thánh hình như là mấy người đồng thời gật đầu nhìn lẫn nhau tất cả đều tràn đầy mê hoặc hội họa cùng trận văn phong cấm dung hợp ta có thể đủ lý giải cũng có thể nghĩ đến thông ý thuật đ ộ c sư như thế nào dung hợp hay sao ngươi không biết chúng ta làm sao biết hiểu chúng ta đều không có dung hợp thành công qua mặc dù chỉ là trụ cột còn có tiểu không lo đại về sau khẳng định có thể chậm rãi giao hòa lúc này mới đi ra ngoài sáu ngày đã dung hợp luyện khí sư đạo trận văn luyện đan ý đạo nhạc đạo hội họa độc sư trận văn phong cấm suốt mười loại chức nghiệp chúng ta truyền thụ hắn ba mươi sáu môn kỹ nghệ có thể kiên trì một tháng sao được rồi không thèm nghĩ nữa rồi chính thức thiên tài rất nan giải thế bất quá các ngươi hắn có thể lĩnh lộ ta truyền thụ cho so sánh hàm xúc ta cảm thấy hắn muốn thành công trong thời gian ngắn còn rất khó làm đến một cái tàn niệm nở nụ cười nông thánh viên bình như thế ngươi giao hắn trồng t r ọ n loại lương thực đừng nói hắn nếu như không phải sớm biết rõ ngươi thân phận chân chính ta đều đoán không được cùng tụ linh có quan hệ nô đạo tiên cười khổ lắc đầu rất nhiều t à n niệm đồng dạng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Này quá tật rồi. tụ h n này g quá tạc t rồi. linh sư liên lụy hội tụ linh mạch hội tụ thiên địa linh khí một khi tiết lộ lại càng dễ bị phát giác nhưng vị này phương pháp trái ngược dùng c h ồ n g c h ọ t đến đánh i ể m trợ coi như là bọn hắn đều chuẩn bị không kịp xem ra cái này muốn cuối cùng mới có thể bị hắn phát giác lĩnh n g ộ đó là tự nhiên tiểu tử này quá nguy tiên không để cho thiết điểm độ khó há không lộ vẻ chúng ta vô năng vuốt luốt d â u r ị a viên bình chính muốn tiếp tục nói tiếp thân thể đột nhiên cứng đờ sắc mặt trắng bệnh làm sao vậy thấy hắn cái này bức biểu lộ mọi người đồng dạng s ư n g sở lời nói mới nói ra đồng dạng mặt mũi tràn đầy cổ quái lần nữa nhìn về phía cách đó không xa nông thánh nguyên một đám nghẹn sắc mặt đỏ lên thụ linh hán hán cũng lĩnh ngộ hốc mắt hiền hồng viên bình có chút nhớ nhung khóc vừa mới nói đối phương rất khó biết được kết quả là lĩnh ngộ thành công muốn hay không đánh như vậy mặt ta đột nhiên cảm thấy dùng hắn loại tốc độ này chúng ta có lẽ không dùng được mười năm có thể ly khai chỗ này rất nhiều tàn niệm trầm mặc muốn nói trước khi có người nói cho bọn hắn biết tốn hao mười năm bồi dưỡng một thiếu niên thiếu niên ly khai mười năm có thể giúp bọn hắn bỏ niêm phong bọn hắn đánh chết đều không tin mà bây giờ ngược lại là có chút đã tin tưởng tiểu t ử này thật sự quá nghịch thiên mỗi một b ư ớ c đều vượt quá tất cả mọi người đoán trước mười năm đối với bọn họ mà nói thoáng qua tức thì có thể đối với đối phương mà nói có lẽ thật sự có thể trưởng thành đến lại để cho người nhìn lên tình trạng không biết tàn niệm lại chạy đến nói t h ầ m giờ phút này tô ẩn lông mày càng nhăn càng chặt cấm địa cho cảm giác của hắn cũng có chút âm u linh khí lộn xộn trước khi cảm thấy là phong cấm nguyên nhân lúc này xem ra cùng cái này linh n g u y ê n trường hà thập phần tương tự chẳng lẽ lại trong cấm địa cũng có một đầu dài sông bằng không thì chính mình dưỡng hộ thổ nhà nông mập như thế nào chất lượng như vậy cao có thể thực sự trường hà mà nói chính mình vì sao không có phát hiện hẳn là nhìn lầm rồi c h ầ m tư một lát tô ẩn đem loại ý nghĩ này dứt bỏ linh nguyên trường hà mở tại linh nguyên ở trong hơn nữa ẩn chứa linh mạch chấn tiên tông thực sự thứ này t i ể u không lo nhất lưu tông môn giữ không được ta không chịu nổi rồi chỉ có thể ở tại đây rút ra đi một hồi mấy vị hóa phàm cảnh tụ linh sư hơi xấu hổ ngừng lại tô ẩn nhìn lại chỉ có tiến nhập dòng sông hơn mười m ở bộ dạng dòng sông cỏ rửa chi lực càng vào trong càng hung mãnh tu vi thấp dĩ nhiên là không có biện pháp tiến vào c à n g sâu khu vực ở này à hội tụ tam đẳng linh mạch tốc độ có lẽ rất nhanh mấy người các ngươi ở chỗ này thủ hộ an toàn của bọn hán một khi xuất hiện nguy hiểm lập tức rút lui khỏi phí đình giao đại mấy vị liên minh cường giả đồng thời gật đầu đạt được đồng ý mấy vị tụ linh sư yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ bên ngoài thân lô chân lông đồng thời mở ra dòng sông trùng kích mà đến linh khí lập tức hướng trên người bọn họ hội tụ dần dần tại trước mặt hình thành linh mạch bộ dáng cùng trước khi đồng dạng đều là tam phẩm nhưng hội tụ tốc độ so tại dòng sông khoản thu nhập thêm gấp bội không chỉ ngắn ngủn hai ba phút t i ể u hội tụ ra một đầu tiếp tục hướng ở bên trong a mọi người hơi chút lưu tâm một ít có lẽ có thể nhặt được không ít bảo vật phí đình mang theo còn lại tụ linh sư cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước nghe được có bảo vật rất nhiều tông chủ con mắt tất cả đều sáng ngời nguyên một đám hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn lại đến rồi phí đình đột nhiên quắc khẽ mọi người ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy một cái bóng đen đột ngột từ bên trên bay tới tốc độ cực nhanh sớm có chỗ chuẩn bị phí đình bàn tay lăng không một chảo một cái ngọc phù tại cách đó không xa mặt sông muốn nổ tung lên một cái phong cấm hiện hiện trên không trung lúc này phong cấm hoàn toàn chính xác cùng lưới đánh cá có chút tương tự nhẹ nhàng run lên bóng đen đã bị bao lấy là cựu diệp hòa mục thứ này ta vì cho con gái chữa bệnh phái người hao tốn suốt năm năm mới tại một chỗ vách núi phía dưới tìm được như thế nào hội theo dòng sông chạy xuôi nhận ra lưới đánh cá bên trong thứ đồ vật bạch chiêm thanh không thể tin được loại dược liệu này thập phần rất thưa thớt mặc dù hắn là đại diễn hoàng đế cũng là tốn hao vô sổ đời giá mới có thể tìm được giờ phút này dòng sông trong tùy tiện bắt lấy hơn nữa không chỉ một gốc lại để cho hắn khó có thể tin linh dược chỉ là trường hà chạy xuôi bảo vật ở bên trong thường thấy nhất thứ đồ vật mà thôi phí đình lắc đầu lưới đánh cá lần nữa đã bay đi ra ngoài lại một vật bị hắn lôi kéo tới là một đoàn ngăm đen thứ đồ vật xem ra giống như là bùn đất đây là long huyết tức n ư ỡ n g thổ mặc thanh thành nhận ra được thứ này nghe nói là long huyết đổ vào mã thành có thể dùng đến luyện chế binh khí cũng có thể trở thành dược liệu dùng để tài bồi chân quý linh thảo mà nói cũng thập phần đơn giản chân quý vô cùng mỗi một hạt đều giá trị liên thành dùng tiền mua không được cái này một ít chân quý đến cực điểm dược liệu đối với cấu tạo và tính chất của đất a i hoàn cảnh yêu cầu cực cao bồi dưỡng rất khó mà cái này long huyết tây đất màu tự là tốt nhất đào tạo chất dinh dưỡng một trong chỉ cần có thể lấy được lớn nhỏ cỡ nắm tay một điểm gieo trồng linh dược tự không cần lo lắng đối phương thoáng một phát trộm tới bóng đá lớn nhỏ một đoàn không hổ là linh nguyên trường hạ bảo bối thật là hơn càng vào trong bảo vật cấp bậc càng cao không chỉ có, có những còn có này binh khí vận khí tốt mà nói làm cho một kiện viên mãn linh khí cũng không phải là không có khả năng thấy mọi người đều bộ dạng này biểu lộ phí đình cười nói viên mãn linh khí mọi người tất cả đều con mắt tỏa ánh sáng loại này cấp bậc binh khí tại thanh vân tông đều tuyệt đối được cho c h ấ n tông trí bảo rồi đạt được một thanh sức chiến đ ấ u tất nhiên có thể bạo tăng gấp đôi m ặ quên cũng bởi vì hạo n g u y ệ t đỉnh tấn cấp về sau đối mặt thanh lân cự mãng không sợ chút nào một đỉnh xuống dưới thứ hai đều muốn bị đau lùi bước quả nhiên có thứ tốt cái này thanh cương thạch ta tìm thật nhiều năm đều không tìm được không có nghĩ tới đây tùy tiện nhặt tam l a n g hoa ta cũng chỉ là tại sách cổ trông được qua tuy nhiên cái này gốc thoạt nhìn có chút t ể u x ỉ u diệp tử hư mất đi một tí dược tính lại không có chút nào hao tổn chế tạo nọc độc uy lực tất nhiên rất mạnh rất nhanh tất cả mọi người kiếm đã đến bà bối có rất nhiều dược liệu có rất nhiều khoáng thạch hai thứ này tương đối nhiều về phần cái gọi là binh khí trước mắt còn không người chứng kiến phí đường chủ ngươi cũng biết linh nguyên trường hà từ đâu mà đến cũng không sốt ruột kiếm thứ đồ vật tôi ẩn nghi hoặc nhìn qua cái này cũng không biết nghe nói theo hư không mà đến chính là bởi vì chỗ kinh chỗ làm vỡ nát không gian mới khiến cho cự ma xuất hiện phí đường chủ lắc đầu đương nhiên đây đều là truyền thuyết cụ thể ta không rõ lắm ý của ngươi là nói trường hà xuất hiện mới xuất hiện linh nguyên cự ma tôi ẩn nhữ mày không rõ lắm bất quá căn cứ sách cổ ghi lại hai cái này xuất hiện thời gian không kém nhiều một vạn năm trước đại lục linh mạch trong vòng một đêm toàn bộ khô kiệt ngay tại sở hữu tu sĩ thấp p h ỏ m lo âu thời điểm linh n g uyên cự ma xuất hiện trắng trợn giết chóc nhớ lại thoáng một phát phí đình giải thích nói quý tông lâm huyền tiền bối sao trổi đồng dạng q u ộ c khởi mang theo nhân loại tu sĩ đã bình định cự ma c h i hoạn cũng đã tìm được chúng xuất hiện địa phương thì ra là linh n g uyên về sau sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết phong ấn lối ra tổ kiến liên minh cùng đối phương đối kháng về sau tu luyện giả phát hiện linh nguyên nội năm năm sẽ xuất hiện một lần trường hà bảo vật rất nhiều còn có thể hội tụ linh mạch vì vậy ma bắt đầu dùng trường hà vi bên liên giới cùng đối phương tiến hành tranh đoạt n h o á n một cái t i ể u là hơn một v ạ n năm tô ẩn giật mình nói như vậy là trước có cự ma nhân loại tu sĩ mới phát hiện trường hà tiểu sư thúc có phải hay không kỳ quái cái này dòng sông bên trong linh mạch cùng bảo vật từ đâu mà đến biết rõ trong lòng của hắn nghi hoặc phí đình đạo ân Tô ẩn gật đầu. không có bất kỳ vật gì là trống rông xuất hiện hơn mười vị tụ linh sư tùy tiện hội tụ linh mạch là có thể một phương lục địa vô số tu sĩ suốt tu luyện năm năm đủ thấy dòng sông bên trong linh khí đến cùng đến cỡ nào hùng hồn chạy xuôi xuống đều lợi hại như vậy ngọn nguồn đâu lại hẳn là cường một mực như vậy nhiều hơn nữa linh mạch sợ cũng bị trôi hết ta cái này trên vạn năm trước đã có người kỳ quái không riêng ta đại duyên châu đại căn châu đại nguyên châu không ít cừng giả đã từng chuyên môn đi dò xét bất quá đều lại không có trở lại phí đình lắc đầu đương nhiên cũng không phải là không có một điểm tin tức nghe nói linh n g uyên cự ma t i ê u ở tại dòng sông thượng du cự ma tô ẩn nhữ mày nói như vậy cự ma có thể có thể biết dòng sông ngọn n g u ồ n đoán chừng cũng không rõ ràng lắm phí đình lắc đầu ta đã từng bắt sống qua không ít ma đầu hỏi tham q u a vấn đề tương tự nghe nói bọn hắn cũng không biết dòng sông từ đâu mà đến chỉ biết là đã đến thời gian sẽ đột ngột xuất hiện đáp xuống các loại bảo vật cùng linh khí nếu như không là vì linh nguyên có loại này dòng sông cự ma không nỡ khẳng định đã sớm nổi điên giống như được phản công nhân loại tu sĩ khả năng đều diệt tuyệt tô ẩn nói không ra lời cứ việc có nhân loại cường giả c h ấ n n hiếp thông đạo cũng không ổn định nhưng linh nguyên nội không có đạo này có thể chạy xuôi linh mạch dòng sông cự ma thực có khả năng sông lại đem nhân loại toàn bộ giết sạch tốt rồi chư vị ngay ở chỗ này vớt bảo v ậ ta muốn tu luyện cũng có thể thừa cơ trùng kích truyền thừa tuy nhiên tại đây linh khí chưa từng có lọc tạp chất rất nhiều nhưng trùng kích truyền thừa hoàn toàn đầy đủ hai người đang khi nói chuyện đứng tại khoảng cách bên cạnh bờ hơn mười m khoảng cách lúc này dòng sông càng thêm chạy xiết truyền thừa cảnh cường giả đều có chút đứng không vững rồi hơn mười vị liên minh cường giả chẳng quan tâm tìm kiếm bảo vật mà là toàn bộ đứng tại tụ linh sư phía trước thay bọn hắn ngăn cản trùng kích về phần thứ hai tất cả đều vẻ mặt ngừng trọng hội tụ linh mạch xem ra đ ặ t tới nhất đẳng ân nghe được không tiến lên nữa mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra vận chuyển thị lực tìm kiếm khắp nơi thiểu sư thúc ta muốn hỏi một cái có thể một cái hơi tư mật vấn đề nếu như cảm thấy bất tiện trả lời coi như xong nhìn về phía dòng sông đối diện trên mặt tràn đầy xoắn suýt đã qua nửa ngày phí đình nhịn không được xoay đầu lại có vấn đề gì nhưng hỏi không sao chỉ cần ta có thể trả lời tất nhiên nói cho tôi ẩn nói hít sâu một hơi phí đình nói không biết t i ể u sư thúc đến cùng loại thực lực nào không nghĩ tới vị này có thể như vậy hỏi tô ẩn nhữ nhữ mày bốn phía đang tại vớt bảo vật rất nhiều tông chủ cùng liên minh cường giả cũng đồng dạng hiếu kỳ xem đi qua trải qua thời gian ngắn ở chung vị này tu vi trong lòng bọn họ thâm bất khả trác cụ thể rất cao cũng đều muốn biết gặp thái độ của hắn thành khẩn tô ẩn trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc trần trờ hồi lâu cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định chi tiết bẩm báo chỉ có tông sư cựu trọng đình phong tông sư cựu trọng tiểu sư thúc i ể u tính toán không muốn nói cũng không trở thành như vậy qua loa a phí đình cười khổ ngươi là tông sư cựu trọng muốn chỉ có loại này tu vi ta đây khả năng liền tụ tức cảnh cũng chưa tới t i ể u tính toán không muốn nói cũng muốn nói cái đáng tin cậy cấp bậc a như vậy lừa gạt thật sự được không nào ta gặp nói ra chân thật tu vi đối phương rõ ràng không tin tô ẩn nhịu nhữ mày đang muốn giải thích lông mày đột nhiên như một cái trước khi cái kia đạo dung hợp linh khí có thể khống chế thời gian sắp đã xong nếu không để vào đan điển sợ sẽ không còn kịp rồi lại chẳng quan tâm nói chuyện tinh thần khẽ động hội họa ý thuật độc sư trận văn cùng phong cấm hình thành dung hợp linh khí lập tức tiến vào thái cực đồ trung tâm vị trí vê anh trong nháy mắt vô số linh khí tự thiên mà hàng dùng thân thể của hắn vi vòng xoáy điên c u ồ n g dũng m á n h vào chẳng quan tâm nói chuyện tô ẩn dựa theo trồng trọt phương thức đem lộn s ộ n linh khí chóc bong đi ra từng đạo tinh thuần lực lượng phá không mà đến dọc theo h u y ệ t đạo của hán hướng trong kinh mạch loạn chuyển giang giác giang giác thông sư cựu trọng gông cùng xiềng xích bị lập tức đánh vỡ truyền thưa nhất trọng truyền thưa nhị trọng truyền thưa tam trọng ngắn ngủn mười mấy hô hấp tiêu biến thành truyền thừa ngũ trọng hơn nữa như trước tại rất nhanh tiến bộ cái này đoạn dòng sông bị hắc không đang tại hội tụ linh mạch tụ linh sư tất cả đều ngẩn ngơ trước mặt bọn họ vừa hội tụ một nửa linh mạch giờ phút này tất cả đều bay đến tiểu sư thúc trước mặt túi đầu không lưng cầu lấy bị hấp thu lấy đôi phương làm trung tâm trong thời gian ngắn tạo thành một cái chân không khu vực linh khí cơ hồ đều bị hấp thu hầu như không còn tiếp tục không biết cử động của hắn đến cùng đến cỡ nào làm cho người ta sợ hãi cảm nhận được còn có thể đi và bước tô ẩn tiếp tục hấp thu truyền thưa lục trọng truyền thưa thất trọng rốt cục tại truyền thừa cựu trọng đ ỉ n h phong ngừng lại gặp lại vô pháp tiến bộ tô ẩn đành phải đem trọc khí nhổ ra ngẩng đầu thấy phi đình như t r ư ớ c nhanh chằm chằm mà đến lúc này mới cảm thấy không có ý tứ giải thích à, không có ý tứ vừa mới đột phá điểm bây giờ không phải là tông sư cựu trọng rồi t r u n g quanh lặng ngắt như tờ người quản loại này đột phá gọi điểm vừa nói ngươi quá loa t i ể u điên cuồng tăng lên cấp bậc hơn nữa nhắc tới t i ể u là chín cái cấp bậc muốn hay không như vậy l ử a gạt không bằng nói tiếp ngươi quá loa trực tiếp đột theo nói nói, đến phá vĩnh hàng、quá. Không muốn nói không nói, không mang theo như quá. muốn mang v ậ y vừa. Ách! thấy mọi người bộ dạng này biểu lộ biết rõ bọn hắn nghĩ lầm rồi tô ẩn hai tay mở ra trong ánh mắt mang theo thành khẩn nếu như ta nói nói đều là lời nói thật các ngươi tin sao ha ha tất cả mọi người cười khan một tiếng phí đình cũng che cái chán thi ngươi gặp quỷ rồi c h ư một trăm năm mươi sáu bị linh mạch đuổi ngược tô ẩn có phải hay không muốn cho ta đi bên kia bờ sông cứu người biết rõ vô luận như thế nào giải thích đối phương khẳng định đều sẽ không tin tưởng tô ẩn không tại vấn đề này bên trên tiếp tục xoắn suýt mà là xem đi qua đối phương đột nhiên hỏi thăm hắn tu vi rõ ràng có việc muốn nhờ ngoại trừ chuyện này thật sự không thể tưởng được mặt khác kính xin tiểu sư thúc ra tay đầu gối mềm l ú n phí đ ỉ n h quỳ dạp xuống đất biết rõ cho ngươi cưỡng ép qua sông thập phần nguy hiểm nhưng ta thật sự không có biện pháp nào khác rồi một khi tùy ý ít ma lạc đi qua phí c u n g bọn hắn khẳng định không cách nào ngăn cản t i ể u sư thúc mặc dù thâm bất khả chắc nhưng linh nguyên trường hà cũng không đơn giản cầu đối phương ra tay tương đương lại cầu đối phương mạo hiểm chưa hẳn có thể đáp ứng đây cũng là hắn một mực trần trờ nguyên nhân phí đường chủ xin đứng lên đem hắn nâng vậy tô ẩn quay đầu nhìn về phía dòng sông ở chỗ sâu t r ò n g trầm ngâm thoáng một phát nói ta hết sức có thể hay không thành công không dám cam đoan trước mắt dòng sông trúng kích với hắn mà nói không có quá lớn cảm giác nhưng chỗ càng sâu cái dặn gì còn không rõ ràng lắm thật muốn quá mức nguy hiểm hay vẫn là hội cẩn thận cân nhắc bội phục quy bội phục mạo hiểm cứu người thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng của mình trước mắt hắn còn không có v i đại như vậy tiểu sư thuốc an toàn hơi trọng yếu hơn có thể cứu tự nhiên tốt nhất cứu không được cũng là bọn hắn trúng mục tiêu cho phép phí đình liền vội và n gật đầu không nói tu vi đơn nói có thể vẽ ra những đường vân kia vị này tác dụng cựu vượt xa quá liên minh là bất luận cái cái gì người dù là chính mình đều xa xa không bằng ân không có quá nói nhảm nhiều tô ẩn vô vô chính ở trên mặt nước du động con rùa đen đi thôi nói xong đi nhanh hướng dòng sông ở chỗ sâu trong đi đến vừa vặn cũng muốn tìm lấy cớ rời xa nơi đây thử xem có thể hay không dùng trồng c h ọ t thủ pháp hội tụ linh mạch đối phương thỉnh cầu cứu người cũng coi như đã có tốt nhất lấy cớ thấy hắn ly khai phí đình bọn người trầm m ặ t xuống nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi tràn đầy cảm kích đương chủ ngươi nói tiểu sư thúc có thể vượt qua trường hà đem người cứu tới sao huyền dạ đạo trầm m ặ t một lát phí đình lắc đầu tiểu sư thúc thâm bất khả chắc nhưng dòng sông cũng không đơn giản trong lịch sử theo không có người thành công qua chỉ mong hắn có thể trở thành cái thứ nhất được rồi không muốn nhiều như vậy rồi tụ linh sư thỉnh mau chóng hội tụ linh mạch lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi về phần còn lại chư vị dùng đem hết toàn lực vớt bảo vật có thể tăng lên một điểm là một điểm minh giang liều chết hiến tế nói do cự ma đã gần như điên cuồng đằng sau khẳng định còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh vạn năm qua nhân loại cùng cự ma chiến đấu tuy nhiên t h ẳ n g thiết nhưng cũng không có lần này điên cuồng như vậy ế t ma lạc phân thân tiến vào về sau ai ngờ có thể hay không tiếp tục tiến vào càng nhiều cừng giả cho nên vô luận về sau như thế nào cố gắng tăng lên tu vi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm mọi người tất cả đều thần sắc mặt ngưng trọng không hề để ý tới bọn hắn phí đình tiếp tục hướng xa xa nhìn lại lúc này tô ẩn đã khoảng cách hơn trăm mét bóng lưng mơ hồ muốn biến mất tại trong sương mù nắm đấm xếp chặt trong nội tâm âm thầm khuyến khích chính cảm giác đối với mới có khả năng thành công chỉ thấy vị này đột nhiên đánh nữa cái l à o đảo sau một k h ắ c biến mất tại ánh mắt như là một đầu chìm vào dòng sông bên trong thiểu sư thúc đồng tử co rút lại phí đình toàn thân lạnh như băng chẳng lẽ hắn loại thực lực này đều không thể thành công sao hơn nữa thế nào có thể bị nguy hiểm hay không cắn răng đi thẳng về phía trước mới đi vài bước lập tức cảm thấy dòng sông trùng kích lực tịch của tới thủ hộ toàn thân chân nguyên bị lập tức đánh nát ngực khó chịu một ngụm máu tươi phun ra cái chỗ này đối với hắn loại thực lực này mà nói đã đạt đến cuối cùng lại về phía trước đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ vê anh ngay tại tràn đầy lo lắng thời điểm dòng sông thanh âm càng thêm to rõ bốn phía trùng kích lực cũng càng phát cường đại đập nện hắn liên tiếp lui về phía sau đồng tử co rút lại phí đỉnh vội vàng hướng bốn phía nhìn quanh lập tức chứng kiến bầu trời trở nên càng thêm âm trầm linh khí cũng càng thêm táo bạo nguyên bản tên cũng có chút lờ mờ dòng sông phía trên như là tiến nhập tận thế phí đường chủ dòng sông bạo động rồi có thể hay không bởi vì tiểu sư thúc tiến nhập ở chỗ sâu trong dẫn tức giận huyền dạ bọn người đồng dạng bị sung kích không cách nào thừa nhận ắ nắm c h đấm siết chặt phí đình trong mắt tràn đầy lo lắng ly khai mọi người tô ẩn dọc theo dòng sông chậm rãi về phía trước dòng sông cọ rửa lực càng ngày càng mạnh trong cơ thể từng đạo thánh nguyên chân ý chạy sôi đi ra ngăn cản ở bên ngoài tạo thành một tầng nhàn nhạt, nhạt v ầ ờ n sáng cọ rửa lực mạnh nhưng linh khí tinh thuần độ cùng mới vừa rồi không có quá lớn khác nhau một bên đi về phía trước tô ẩn một bên càng thụ con tưởng rằng càng vào trong linh khí càng tinh thuần thậm chí có thể đạt tới siêu phẩm cấp bậc hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều theo phí đ ỉ n h vị trí đến cái này độ tinh thuần không có quá biến hóa lớn chỉ là trở nên càng thêm chạy xiết tinh thần k h é động nếm thử hấp thu kết quả thân thể nhoáng một cái nhịn không được đánh nữa cái lảo đảo vô luận kinh mạch đan điền hay vẫn là huyệt đạo bản thân đối với những linh khí này càng thêm bài xích thậm chí có chút buồn nôn cảm giác cùng hấp phân người đồng dạng tô ẩn im lặng tiêu tính toán tạp chất nhiều hơn chút ít cũng không cần lớn như vậy phản ứng a vốn tưởng rằng tu vi đạt tới truyền thừa cựu trọng đình phong còn muốn hấp thu linh khí tiến bộ có lẽ hội trở nên rất dễ dàng không nghĩ tới đồng dạng làm không được thực lừa bịp được rồi không có thể hấp thu không thể hấp thu à dùng dung hợp linh khí biện pháp tấn cấp tốc độ cũng không chậm lão mạ cái này dòng sông ngươi có thể đi qua sao quay đầu nhìn về phía cùng tại sau lưng lội tới lao quy có lẽ có thể lao quy lệch ra nghiêng đầu lúc này đã triệt để nhìn không tới p h í đ ỉ n h bọn hắn rồi dòng sông trùng kích lực càng cường đại hơn viên mãn linh khí lâm vào trong đó đều bị trực tiếp đánh nát bất quá lao quy còn có thể ngăn cản được đầu nửa co lại mai ruột tại trùng kích xuống ông ông rung động nhìn như hung hiểm lại vấn đề không lớn vậy ngươi hãy đi trước nhìn xem có thể hay không đem người trong liên minh cứu đến ta ở chỗ này hội tụ vài đạo linh mạch sau khi chấm dứt tự đi tìm ngươi cảm giác không sai biệt lắm đi vào dòng sông vị trí trung ương tô ẩn nói cứu người khẳng định càng nhanh càng tốt nhưng hắn còn muốn biết chút ít linh mạch lao mạn đi qua vừa mới tốt thực lực của người này Cụ cao, c thể rất ũ、so、nhẹ g k ô không không n ràng nhưng người vấn lớn. n g rõ lắm, lạc ma đem thể hết h tuyệt Tốt. yếu, cứu, đối đề với kia so vị gật đầu con rùa đen đang muốn đi qua ngừng một chút xoay đầu lại nói chủ nhân ta giống như không biết người trong liên minh nhân loại cùng cự ma trường giống như lúc vì mai phục đối phương quần áo cũng có thể có thể giống nhau chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo mà nói không dễ dàng phân biệt nếu có yêu nguyên có thể nhẹ nhõm cảm nhận được ma khí k h ô n g cũng ó khó nói. cái đồ chơi cơ c biến đồ nhận khăn. Hắn này, muốn nhận ra tựu khó khăn. Tùy cơ ứng ẩn Tùy tựu ra A. Tô ẩn nói. Hắn cũng không biết người trong liên minh cũng nói không nên lời phân biệt chỉ có thể sau khi thấy được lại nghĩ biện pháp hh ắ c ắ c ta am hiểu nhất tùy cơ ứng biến ngu ngơ cười cười con rùa đen nhẹ gật đầu hoạt động lên hai chân rất nhanh hướng dòng sông đối diện bơi đi gặp thằng này không có đã bị bất luận cái gì trở ngại tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lần nữa nhìn về phía trước mắt c u ồ n bạo linh khí con m ắ trong càng càng ngày càng sáng. t chọn, đầu tiên muốn tạo ra dưỡng hộ thổ, đây là một loại đặc thù chất dinh dưỡng, thì thực loại dinh cái gọi muốn dưỡng dưỡng, phân hóa học, ẩn ra ra hóa chứa hộ học, đây đặc là là là về ậ t trưởng sở hữu chất Trong sinh sở dinh dưỡng. hữu đầu v chế tạo dưỡng hộ thổ phương p h á p hiện ra đến tô i ẩn ngón tay ngắt cái đặc thù ân k ý nhẹ nhẹ một chút ông bốn phía linh khí vừa mới bắt đầu sửng sốt một chút lập tức tràn đầy hưng phấn trong nháy mắt hợp thành tới rất nhiều đạo so cấm địa dễ dàng nhiều nhẹ nhàng thở ra t ô ẩn mười ngón tay xuề ra lăng không một chảo lúc trước vì chế tạo phân hóa học học tập không ít tri thức linh khí khô giáo trình độ thưa thớt thành phần đều muốn cẩn thận nghiên cứu mới có thể hoàn thành sai một chút cũng không được lúc này tinh thần tập trung lần nữa thi triển kỹ xảo trong n g á y mắt bên ngoài thân thánh nguyên chân ý kích động mà ra linh khí rất nhanh hướng bên này hội tụ động tác càng lúc càng nhanh truyền thừa cựu trọng tu vi thi triển đi ra t ô ẩn cả người như là huyết ảnh trong chốc lát dùng hắn làm trung tâm hai trăm l i mở nội linh khí bị hấp thu không còn cả nhánh sông như là xuất hiện một cái cự đại đích chỗ trống nương theo trống r i n g càng lúc càng lớn dòng sông như là bị lực lượng khổng lồ hấp dẫn lần nữa nhanh hơn chạy xuôi tốc độ tiếng oanh minh càng ngày càng to rõ trường hà bốn phía không gian xuất hiện từng đạo đen kịt vết rách hắn giữa dòng chạy các loại bảo vật tại nước chạy cọ rửa xuống cũng không chịu nổi nhao nhao nổ tung hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng đúng vậy tại đây chế tạo dưỡng hộ thổ hoàn toàn chính xác rất nhanh tô ẩn ở vào vòng xoáy trung tâm hơi chút bình tĩnh cũng không ý thức được dòng sông dĩ nhiên triệt để sôi trào tiếp tục nhanh hơn chế tác tốc độ hắn muốn vội vàng cứu người tự nhiên là dùng thời gian ngắn nhất chế tạo ra tối đa linh mạch dù sao cái đồ chơi này đến chỗ nào đều đáng giá càng nhiều càng tốt ông ông linh khí càng chiết xuất càng nhiều một mảnh dài hẹp linh mạch ra hiện ở trước mặt của hắn nương theo thời gian chuyển rời linh mạch càng ngày càng nhiều Cảm giác số lượng số k h ô n g s a i biệt lắm. tô lắm, ẩn thở ra mẩn ộ động hội t tại thánh tạo thành tính, tự tụ, tụ tụ Tô hơi, ngừng lại. Hắn dừng lại, nhưng chung quanh linh khí, chân linh mạch càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhanh. lại. lại, ngừng dừng cũng nguyên xuống, quản càng càng càng càng kéo ý ngơ n n g như thế nào cái tình huống cái đồ chơi này còn có thể chính mình đến dừng lại a vội vàng khoát tay có thể linh mạch lại không nghe hắn một mảnh dài hẹp đang sống tràn đầy hưng phấn vọt tới trước mặt tựa như có thể bị hắn hội tụ là một loại vinh hạnh gặp mặt trước linh mạch càng ngày càng nhiều thời gian nháy con mắt tự biến thành mấy trăm đầu tô ẩn khỏe miệng co giận nhịn không được hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy dòng sông bên trong linh khí tất cả đều điên cuồng hướng hắn bên này v ọ t tới hân hoan tung tăng như chim sẻ biến thành linh mạch sợ đã chậm bị cười nhạo bởi vì tốc độ quá nhanh không gian chung quanh bị xé rách ra càng nhiều nữa vết rách giống như chơi lớn hơn vẻ mặt phát ngộng tô ẩn muốn khóc hắn là hơn muốn biết điểm linh mạch mà thôi thế nào biến thành như vậy cứ như vậy nhiều ba ta ly khai chắc có lẽ không lại sinh ra đời linh mạch rồi cắn răng bàn tay lớn một chảo đem trước mặt mấy trăm đến nhất phẩm linh mạch thu vào chữ vật giới chỉ tô ẩn xoay người rời đi ẩm ẩm thấy hắn ly khai không chung linh khí toàn bộ đều có chút sốt ruột rồi, rồi ra tốc hội tụ lần nữa hình thành một mảnh dài hẹp linh mạch cấp tốc đuổi đi theo bởi vì tốc độ quá nhanh không gian lần nữa bị xé nước thảo tô ẩn phát điên tốc độ nhanh như vậy một khi bị đánh lên đoán chừng muốn động ở tại chỗ người khác tiến vào linh n g uyên trường hà sẽ bị cuồng bạo dòng sông tơi ư sống sống chết nếu hắn bị chính mình hội tụ linh mạch đâm chết thật sự muốn muốn khóc cũng không kịp rồi nghĩ vậy lại kìm nén không được tăng thêm tốc độ về phía trước chạy tới một mảnh dài hẹp linh mạch trường xà theo đuổi không bỏ thời gian trở lại mười phút trước kia lão quy cùng tô ẩn cáo biệt rất nhanh hướng sông đối diện du tới dòng sông cọ giữa lực lượng tuy nhiên rất cường đại nhưng lão quy thân thể vốn là cường đại hơn nữa mai rủa phòng ngự vô địch không có gặp được quá lớn nguy hiểm t i ể u bơi tới cuối cùng đi vào bên cạnh bờ nhìn quanh phải trái một vòng rất nhanh nhũ mày bờ sông cũng không có chiến đấu cũng không có chân nguyên chấn động chẳng lẽ chiến đấu đã đã xong liên minh sở hữu cường giả cũng đã bị g i ế t tràn đầy kỳ quái nhận đúng trước khi bạo tạc phương hướng con rùa đen bay đi bờ sông lưỡng đoàn người loại bộ dáng tu sĩ đang tại chém g i ế t lẫn nhau quần áo tất cả đều đồng dạng mặc dù cẩn thận quan sát đều phân biệt không xuất r a đến cùng thuộc về phương nào liên minh bên này người phụ trách là một vị sáu m ư ờ i mấy tuổi lão giả cùng trạm giang nhất dạng trưởng lão đường mặt khác một vị phó đường chủ thu viên thắng chuyên thư a lục trọng đ ỉ n h phong cường giả vì thành công bọn hắn tại linh n g uyên trường hà xuất hiện nửa canh giờ trước dùng tre lấp khí tức trận văn phủ giấu ở tại đây đợi trường hà xuất hiện lập tức tất cả mọi người chú ý lực đều bị tập trung thời điểm rồi đột nhiên tiến công lúc này mới một lần hành động thành công bên thì đánh nhau bên thì rút lui không cùng bọn họ ngạch bính đem cự ma tụ linh sư chém giết nhiệm vụ viên mãn hoàn thành hoàn toàn không cần phải cùng bọn họ ngạch kháng mọi người bên thì đánh nhau bên thì rút lui bảo tồn thực lực t i u khi bọn hắn lập tức rời khỏi dòng sông p h ạ m vi có cơ hội trốn thời điểm ra đi một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên dùng đặc thù thủ đoạn hấp dẫn minh giang đi qua sau đó phái ra càng nhiều nữa người giấu ở cái này một lần hành động đem tộc của ta tụ linh sư chém giết thật đúng là giỏi tính toán đáng tiếc các ngươi tính sót một sự kiện trong hư không một bóng người bị hiến tế hình thành trường tuyến lôi kéo hướng bên này bay tới một bên đi về phía trước một bên hử lạnh là hết ma lạc nhận ra được thu viên thắng đồng tử co rụt lại phân tán trốn đây chính là ma tướng dù là chỉ là một đạo phân thân tu vi cũng vượt qua truyền thừa cựu trọng có thể so với nửa bước vĩnh hằng mạnh như thế người một khi triệt để hàng lâm mặt lâm bọn hắn chỉ có một con đường toàn quân bị diệt Cho nên, chỉ nhìn nên, trong h o á n g qua, tự làm a quyết muốn muộn. tăng trốn, có thể sống một cái làm một cái. Hiện tại t định. đi, đã đã Phân sống Hiện còn r có cái cái. làm tiếng cười lạnh tiết ma lạc bàn tay lớn chối xuống tuôn ra ma khí tứ tán tạo thành một cái cự đại màn hào quang đem bốn phía không gian cứng lại vĩnh hằng cảnh cương giả đã có thể vận dụng một bộ phận không gian chi lực cái này phân thân dù chưa đạt tới loại cảnh giới này bản tôn nhưng lại thật vĩnh hằng cương giả vận dụng một bộ phận không gian chi lực hay vẫn là rất dễ dàng cũng đang bởi vì như thế mới có thể ở dòng sông phía trên đi về phía trước sớm tránh né không gian vết rách không bị q u ấ y thành bụi phấn bị màn hào quang ngăn cản rất nhiều nhân tộc cừng giả tất cả đều bị giam cầm ở tại chỗ không cách nào đào tẩu tiết ma lạc rơi xuống lần nữa một trường rơi xuống vain cực lớn ma khí áp bách giới mọi người sắc mặt tất cả đều khỏe miệng tràn ra màu tươi chiến đấu mới vừa rồi tuy nhiên bọn hắn đại hoạch toàn thắng nhưng là đều bị thương không nhẹ giờ phút này vị này thực lực vượt xa quá bọn hắn cường giả xuất hiện hơn nữa có mặt khác cự ma phối hợp cái kia còn ngăn cản được chúng ta tính sót chuyện gì biết rõ không cách nào đào tẩu mọi người tập trung ở cùng một chỗ thu viên thắng hít sâu một hơi xem hướng tiền phương thông đạo biết rõ dòng sông biến mất còn có một đoạn thời gian rất dài t i ế t ma lạc cũng không nóng nảy cười nhạt một tiếng thông đạo không tệ t i ế t ma lạc nhẹ gật đầu bình thường đạo lý cho dù là hiến tế mượn nhờ dòng sông ta cái này phân thân cũng không có khả năng lại tới đây nhưng sáu ngày trước xuất hiện biến cố toàn bộ linh nguyên đã xảy ra chấn động t h ô n g đạo đã xuất hiện vết rách hơn nữa loại này vết rách hội càng lúc càng lớn không chỉ có phân thân của ta có thể xuất hiện sợ dùng không được bao lâu bản tôn đồng dạng có thể tới đã bỏ sót điểm ấy chết cũng đã thành tất nhiên vết rách tại sao lại xuất hiện vết rách thu viên thắng sửng sốt không thể tin được đại d u y ê n châu tông môn liên minh trấn thủ đại long sơn trên vạn năm rồi cự ma người mạnh nhất thủy trung siêu bất quá truyền thừa cựu trọng cũng là bởi vì không gian thông đạo trói buộc vạn năm không thay đổi tại sao lại đột nhiên xuất hiện vết rách vị này nếu như nói là sự thật một khi hàng lâm vĩnh hàng cảnh bọn hắn còn thế nào ngăn cản đại duyên châu không có siêu hạng linh mạch đỉnh phong nhất cửng giả cũng rất khó vượt qua truyền thừa cựu trọng ta cũng không biết bất quá nhất định là đại duyên châu xuất hiện biến cố tiết ma lạc lắc đầu nói đương nhiên ngươi không nói cũng không sao cả chỉ cần đem bọn ngươi giết sạch thuận lợi tiến vào cản nguyên đại lục tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy chẳng muốn tiếp tục nói nhảm vị này ma tướng thủ đoạn run lên một kiện ma binh hiện ra đến viên mãn cấp bậc c ử phủ hùng hồn ma lực bừng lên rất nhanh rót vào trong đó ông một tiếng đũa phát ra to rõ nhẹ mình đối với mọi người đánh rất mà xuống ngăn cản thu viên thắng bạo giống chân nguyên t u ô n r a còn lại mọi người cũng đồng loạt đem chính mình còn thừa không nhiều lắm lực lượng ra trì lên đi bà n h tất cả mọi người là nỏ mạnh hết đà cái đó có thể đỡ nổi vị này đã vượt qua truyền thừa cựu trọng cừng giả chỉ thoáng một phát toàn bộ máu tươi còn phun trước không vội cái gì khóa lại chân nguyên t i ế t ma lạc bàn tay lớn bay xuống không giết tướng quân nhân loại xảo trá giữ lại ta sợ xuất hiện thai hoàng ẩm một đầu cự ma vội vàng nói cứ như vậy giết chết chẳng phải quá tiện nghi t i ế t ma lạc hư lệnh nói bố trí tế đàn tiến hành hiến tế dùng t á n h mạng của bọn h ắ n tiếp dẫn càng nhiều cừng giả vâng cự ma con mắt tất cả đều sáng lời do bọn h ắ n hiến tế lại có thể hàng lâm một hai vị vĩnh hằng hoặc là chuyển thừa cựu trọng t i ể u tính toán lần này không được đến linh mạch cũng thắng định rồi đối với một mực rằng co cục diện cao đoan chiến lược dù là xuất hiện một cái đều đủ để cải biến cách cục có yết ma lạc ra tay hơn nữa còn lại cự ma thời gian không dài Thu viên thắng tiêu toàn bộ bị phong tỏa phong chân nguyên, viên người, bọn bộ bị mặc ộ t thân tu vi thi triển tới nhóm người mình vậy mà thành đối phương hiến tế chi vật, thu viên thắng không Không nghĩ nhóm mình phương hiến chi hàm h Đáng giận. người viên bọn người hàm răng cắn vi vậy đi đối ra. mà c ứ việc thực phẫn nộ, thực sự kệ h ô n g có b i n Hiến pháp gì. Hiến tế A. Mặc kệ biết phẫn nộ mọi người t i ế t ma lạc nhẹ nhàng cười cười đang định thi triển bí pháp chợt nghe đến một cái hơi nghi hoặc thanh âm vang lên các ngươi ai là nhân tộc vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến một đầu con rùa đen từ nơi không xa không trùng chậm rãi bay tới trong cặp mắt lộ ra nghi hoặc nhân tộc ngươi tìm người tộc làm cái gì nhìn thoáng qua tiết ma lạc cũng không nhìn ra đối phương tu vi nhìn không được n h ị nhữ mày đây là tới gần linh nguyên trường hà địa phương không gian tùy thời đều sụp đổ không có nhất định thực lực không dám tới gần cái này đầu con rùa đen có thể tới gần như vậy sợ là không kém ít nhất cũng đạt tới tông sư cảnh ta muốn cứu bọn họ lão mạ nghi nghĩ giải thích nói x ô n g đối diện t i ế t ma lạc xuất hiện thời điểm là cái hư ảnh hơn nữa nó uống rượu còn không có triệt để thanh tỉnh căn bản không nhận ra vị này vừa mới thấy qua một lần cứu người t i ế t ma lạc ánh mắt h i ế p lại không biết sống chết lời còn chưa dứt, c ự phủ phá không mà đến biết rõ có thể là nhân loại bên kia c ư ờ n giả g vừa ra tay không có lưu c h ú t nào chuẩn bị ở sau nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi toàn bộ thi triển không gian lập tức xuất hiện một đạo đen kịt vết rách h Vâng a đúa rơi vào mai rùa bên trên phát ra cực lớn nổ vang t i ế t ma lạc cảm thấy tay cánh tay chấn động liên tục l ù i về phía sau mấy bước giơ lên b ú a muốn tiếp tục vô xuống cái này mới phát hiện cái này viên mãn cấp bậc binh khí mặt ngoài xuất hiện vết rách hơi gió thổi qua bể vài khối điều này sao có thể đồng tử co rút lại t i ế t ma lạc thân thể run rẩy nhưng hắn là nửa bước vĩnh hằng cường giả phối hợp viên mãn linh khí t i ê u tính toán vĩnh hằng nhất trọng đều có thể tại chỗ đánh chết hiện tại mai rùa bên trên bạch lớn đều không có lưu lại t h ằ n g này theo từ đâu xuất hiện hay sao như thế nào hội mạnh như vậy đang tại khiếp sợ chợt nghe đến đối phương lầm bầm l ầ u b ầ u thanh â m vang lên được rồi nhận không ra đều mang đi được rồi gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c còn không có lý giải đối phương có ý tứ gì tự chứng kiến một đạo lôi đ ỉ n h sẽ phá không gian đập vào mặt ta trước mắt một hắc hôn mê bất tỉnh chúng ta là nhân tộc Thu viên thắng một hô, chưa xuống. viên vội vàng hô, đồng dạng chưa nói xong, một đạo lôi điện rơi đồng dạng xong, đạo phí phù. Hướng về sau cắm xuống, ngã xuống về đồng đồng sau xuống tại trước mặt. Cái này đầu cắm đường chủ chúng ta không kiên trì nổi rồi khoảng cách bờ sông hơn mười em địa phương huyền dạ nhìn trước mắt mọi người sắc mặt trắng bệnh hô lên lùi run rẩy thoáng một phát phí đỉnh cắn răng bọn hắn đã liên tục lui nhiều lần nhưng dòng sông càng ngày càng bạo động mặc dù nhanh đi tới bên cạnh như trước ngăn cản không nổi sớm biết như vậy tiến vào trường hà hội dẫn đến như vậy đại động tĩnh cựu không nhượng tiểu sư thúc đi mạo hiểm rồi phí đình tràn đầy hối hận lại để cho hắn trơ mắt nhìn xem liên minh mọi người bị giết khẳng định làm không được có thể tiểu sư thúc thật muốn bởi vậy vẫn lạc chịu tội tiểu càng lớn muôn lần chết khó từ hắn tội trạng lui nữa biết rõ dòng sông đã triệt để bạo động tu vi của bọn hắn không thể có thể l ỡ nổi phí đình đành phải mang theo mọi người rời khỏi trường hà một lần nữa trở lại bờ sông miệng lớn thở hồn hẹn lúc này mới cảm thấy toàn thân lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm dĩ vãng thực lực của hắn có thể kiên trì chừng nửa canh giờ mà bây giờ chỉ giữ vững được hơn mười phút đồng hồ cựu không chịu nổi đủ thấy vừa rồi trường hà bạo động đến cùng lớn đến bao nhiêu nhìn về phía mọi người cựu thấy bọn họ thảm hại hơn huyền d ạ i chờ mọi người mặt không có chút máu trên người bị thụ bất đồng trình độ thương vì ngăn cản dòng sông lại để cho tụ linh sư có đầy đủ tinh lực hội tụ linh mạch bọn hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn như thế nào đây điều chỉnh một hồi cảm thấy hô hấp vững vàng rất nhiều phí đình lúc này mới nhìn về phía tụ linh sư trong tu vi cao nhất láo giả thời gian quá ngắn nhất đẳng linh mạch chỉ hội tụ ba đầu nhị phẩm năm đầu tam phẩm mười bảy đầu láo giả mang trên mặt bất đắc dĩ đạo tụ linh đường đường chủ lương tái hưng Ba、đầu, phí đình phí tuy h nhất ở dài, l ư tông môn tiểu 10 cái, hoàng thất, bát nhất t môn hoàng hơn nữa bát đại đường, chỉ có ba đầu nhất đảng linh mạch, làm cái, đại chia. đầu u chỉ có sao nhiên những năm qua s i ê u tập hơn thời điểm hội lặng lẽ tồn bên trên một hai cái nhưng linh mạch bản thân t i ể u thuộc về tiêu hao phẩm t i ể u tính toán trưởng lão đường cũng không có quá nhiều tồn kho nói cách khác mặc dù tăng thêm trước khi lưu lại đồng dạng không đủ nhiều như vậy thế lực chia đ ề u xem như lưỡng bại câu thương rồi huyền dạ đường chủ c ư ờ i khổ thành công lại để cho cự ma viên bi không thu có thể trường hà xuất hiện biến cố bọn hắn bên này cũng đồng dạng tịch thu lấy được bao nhiêu cùng lưỡng bại câu thương không có khác nhau chút nào rồi làm sao bây giờ nếu không chờ dòng sông hơi chút vững vàng rồi lại đi ngưng tụ một ít lương tái hưng cắn răng được rồi an toàn trọng yếu nhất hơn nữa nhìn bộ dáng dòng sông nhanh biến mất thời gian bên trên không còn kịp rồi nhìn thoáng qua kích động không thôi dòng sông phí đình lắc đầu linh nguyên trường hà mỗi lần xuất hiện là có thời gian hạn chế bình thường là một canh giờ đương nhiên đây chỉ là cái đại khái phạm vi hội căn cứ dòng sông chạy xiết trình độ tương đối ứng giảm bớt hoặc là gia tăng dòng sông càng nhanh thời gian càng ít càng b ằ n g thẳng tắc thì tồn tại thời gian càng nhiều hôm nay trường hà vừa mới bắt đầu cùng dĩ vãng không kém nhiều nhưng lại tại tiểu sư thúc tiến và o ở chỗ sâu trong về sau nhanh hơn tốc độ vốn có thể kiên trì hơn nửa canh giờ xem hiện tại bộ dạng có lẽ dùng không được bao lâu sẽ biến mất tình huống trước mắt t i ê u tính toán lại đi vào thu hồi cũng không còn kịp rồi huống chi còn nguy hiểm như vậy nghe hắn nói như vậy mọi người một hồi trầm mặc kế hoạch không bằng biến hóa thiết kế thời gian dài như vậy đánh lén cự ma chính là vì nhân loại có thể một mình hưởng dụng linh mạch kết quả đến cuối cùng chỉ lấy được ba đầu ngẫm lại tiểu khiến người phiền muộn không biết tiểu sư thuốc ra sao có hay không vượt qua trường h ạ trầm mặc qua đi n h ế p liêu nguyên đường chủ tràn đầy lo lắng đạo ta hoài nghi dòng sông đột nhiên bạo động cùng hắn cưỡng ép qua sông có quan hệ chỉ sợ gặp nguy hiểm phí đình đem chính mình lo lắng nói ra mọi người gật đầu tiếp tục hướng trước mắt sông lớn nhìn lại quả nhiên gặp bạo động nước sông dần dần bình ổn lại có chút thấy không rõ sương ngủ đã ở rất nhanh tiêu tán muốn biến mất phí đình thần sắc mặt ngưng trọng mọi người chuẩn bị cho tốt nếu như tiểu sư thúc bị thương các loại lập tức đi qua cứu chữa bất luận kẻ nào cũng có thể có việc hán không thể có việc chúng ta biết rõ mọi người đồng thời gật đầu hô lời còn chưa dứt dòng sông lắc lư một cái biến mất tại ánh mắt giống như bầu trời đ ê m pháo hoa bên trên một giây còn sáng trói trói mắt một giây sau t i u biến mất vô tung vô ảnh nhanh đi tìm chẳng quan tâm qua sông đi cứu p h i cung từ sung bọn người p h i đ ì n h hét lớn một tiếng vội vã hướng dòng sông biến mất phương hướng nhìn lại không có dòng sông chỉ còn lại có rộng lớn lòng sông hào quang chiếu xuống mê ngông tìm tòi một lát rất nhanh tại cách cách bọn họ mấy trăm mét địa phương thấy được một cái cấp tốc tán loạn bóng người mà phía sau h ắ n từng đạo nồng đầm lực lượng x é rách không gian xuất hiện từng đạo vết rách là tiểu sư thúc nhận ra được mọi người tất cả đều đồng tử co rụt lại vị này không phải người khác đúng là vị kia c h ấ n tiên tông tiểu sư thúc dĩ vãng bình tĩnh vô cùng làm một chuyện gì đều đã t i n h trước thiếu niên giờ phút này lại không có cao nhân bộ dáng mà là tràn đầy chật vật là cái gì tại đuổi giết hắn thân thể run rẩy một vị liên minh trưởng lão nhịn không được hỏi hình như là liên tục xác nhận nửa ngày lương tái hưng thanh n â m có chút phát run trong mắt tràn đầy không thể tin được hơn một ngàn đầu nhất đẳng linh mạch linh mạch nhất đẳng hơn một ngàn đầu ngây người tại chỗ tất cả mọi người đồng thời choáng váng thật hay giả nhìn kỹ lại quả nhiên thấy thiếu niên sau lưng cố lực lượng kia ẩn chứa nồng đầm linh khí cùng trước mặt bọn họ nhất đẳng linh mạch có chút tương tự chỉ là số lượng quá nhiều mà thôi cái này hốc mắt hiện hồng mọi người tất cả đều muốn khóc bọn hắn tìm cái chết thiếu chút nữa động ở dòng sông ở bên trong mới tập hợp ba đạo nhất đẳng linh mạch tiểu sư thuốc bên này hơn một n g à n đầu nhất đẳng linh mạch đi theo bờ mông sau lưng tìm cái chết t r ê n lệch muốn hay không lớn như vậy như thế nào cảm thấy như vậy không dám để cho người tin tưởng đấy t r ư ớ c 157, nạp ngọc quỳnh sẽ không phải là cả đầu trường hà đều biến thành linh mạch đi à nha khiếp sợ qua đi lương tái hưng khàn khàn thanh â m vang lên linh nguyên trường hà bên trong linh khí là có không ít nhưng mỗi lần xuất hiện t r ù n g kích thật sự quá lớn bọn hắn tụ linh sư dùng hết mọi thủ đoạn một canh giờ có thể hội tụ hai ba mươi đầu nhất đẳng t i ự u tính toán thu hoạch lớn hơn rồi hơn một ngàn đầu theo từ đâu xuất hiện hay sao trừ phi cả đầu trường hà linh khí đều hội tụ cùng một chỗ nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này thực nếu như thế đừng nói đại duyễn châu coi như là đại càn châu đại nguyên châu sở hữu tụ linh sư thêm cùng một chỗ ngắn như vậy thời gian cũng chưa chắc có thể hiểu rõ linh nguyên trường hà theo mở ra đến chấm dứt cũng t u duy trì hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian mấu chốt tốc độ chạy còn nhanh như vậy truyền thừa cảnh cứng giả thừa nhận cũng khó khăn loại tình huống này đem chọn đầu sông đều áp xúc hình thành linh mạch nằm mơ a lần nữa trầm m ặ t xuống thời gian không dài một cái run d ậ y thanh n ầ m vang lên các ngươi nói có phải hay không là tiểu sư t h u ố c cũng sẽ hội tụ linh mạch hơn nữa thực lực rất mạnh thủ đoạn rất cao không nghĩ qua là t i ể u hội tụ nhiều hơn ý của ngươi nhiều như vậy linh mạch là một mình hắn hội tụ hay sao cái này không thể nào đâu không có khả năng nếu như nói trước khi có người nói cho ngươi dùng bút lông tùy tiện họa t r ậ n văn phong cấm có thể đơn giản đối kháng truyền thừa thất trọng cường giả công kích tiện tay họa một số có thể ngăn chở ba trăm cự ma liên hợp tiến công các ngươi tin sao mọi người tất cả đều nói không ra lời muốn là trước kia có người nói như vậy tuyệt đối sẽ bị trở thành lời đồn nhưng bây giờ là thật tận mắt thấy rồi phong cấm trần văn ý thuật luyện khí tiểu sư thúc mỗi một chủng chức nghiệp đều lợi hại như vậy có thể hội tụ linh mạch hơn nữa viễn siêu mọi người cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi đừng muốn nhiều như vậy rồi trước tiên đem trùng kích linh mạch ngắn trở cứu tiểu sư thúc đ a n g nói biết rõ lúc này không phải xoắn suýt cái này thời điểm phí đình đạo mọi người đi tới trước mặt những linh mạch này mặc dù không có ác ý nhưng số lượng thật sự nhiều lắm hơn nữa cùng một chỗ v ọ t tới tồn tại rất lớn nguy hiểm nhìn kỹ một hồi lương tái hưng h i ể u được không có ác ý cũng không có nghĩa là an toàn giống như ngươi nuôi một đầu ba trăm cân sùng vật cầu tốc độ nhanh nhất nhảy đến ngươi trong ngực b ổ ý là thân mật nhưng thật như vậy làm vô cùng có khả năng đem ngươi đâm chết những linh mạch này tự là như thế không có chủ quan ý thức lại đối với thiếu niên mang theo thân mật cảm giác một đầu hai cái thậm chí mười đầu tám đầu xông lại cũng có thể nhẹ nhõm lấy đi hơn một n g à n đầu liên hợp cùng một chỗ đã không có biện pháp đã khống chế có thể có biện pháp nào ngăn cản phí đình vội hỏi có hai cái thứ nhất lại để cho những linh mạch này không đối với tiểu sư thuốc sinh ra thân mật cảm giác lương tái hưng đạo cái này khoe miệng co lại lương tái hưng cười khổ cái này không có biện pháp a đối với ai thân mật không thân mật nếu là chúng ta có thể quyết định linh mạch cũng t i ể u dễ dàng hội tụ linh mạch có tối đa nhất một chút linh tính cũng không có ý thức có thể đối với người sinh ra lực tương tác đã không thể tưởng tượng rồi lại để cho loại này lực tương tác mất đi làm sao có thể hoàn thành nói sau thực sự loại này bổn sự bọn hắn cũng không trở thành hơn mười phút đồng hồ mới chỉ hội tụ ba đầu có thể thứ hai càng khó lương tái hưng đồng dạng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói nghe một chút lương tái hưng nói nhiều như vậy linh mạch lộn xộn xung ố lại lại để cho người ngăn cản không nổi thật là bình thường nếu là có thể đem hắn hội tụ thành một đầu có lẽ có thể nghe lời lại càng dễ k h ô n g chế tương tự chính là linh mạch có thể tương dung bất quá cấp bậc càng cao càng khó dung hợp đặt tới nhất đẳng độ khó to lớn không cần nghị cũng biết đem hơn một n g à n đầu d u n g hợp cùng một chỗ chưa từng nghe qua phí đình lắc đầu chúng ta là làm không được thiểu sư thúc chưa hẳn lương tái hưng đạo cũng thế hiện tại liền đem phương pháp nói một chút có thể hay không thành công tựu xem chính hắn rồi thật sự làm không được còn muốn những biện pháp khác chân chờ một chút phí đình đem loại phương thức này nói ra hội tụ thành một đầu tô ẩn nhữ mày nghe đáng tin cậy có thể như thế nào hợp thành đã những linh mạch này chỉ chế dùng để trong ạ o dưỡng phương hộ thổ phương thức làm a là dựa đến, không là phải thể h có t e g i ố nội h phương pháp, đem hắn ngưng tụ thành a u ngưng đem m tụ t Trong đầu. n ộ tâm khẽ động tô ẩn bên cạnh về phía trước phi hành bên cạnh dựa theo tàn niệm viên bình c h u y ể n thụ cho phương pháp tiến hành ngưng tụ ông linh mạch tại khống chế của hắn xuống quả nhiên xuất hiện d u n g hợp hai cái hội tụ cùng một chỗ biến thành một đầu bốn đầu biến thành một đầu ngay sau đó tám đầu biến thành một đầu sau lưng lộn xộn linh mạch trở nên tự động cũng càng ngày càng vừa thô vừa to càng ngày càng hùng tráng bất quá nương theo d u n g hợp càng ngày càng nhiều độ khó cũng t i ể u càng lúc càng lớn đem trang giấy g â y điện một lần dễ dàng cũng rất đơn giản hai lần cũng không coi vào đâu vượt qua tám lần t i ể u càng ngày càng khó rồi tình huống trước mắt cũng là như thế đem hai cái linh mạch d u n g hợp rất đơn giản bốn đầu d u n g hợp cũng có thể làm được ba mươi hai sáu mươi bốn một trăm hai mươi tám nương theo d u n g hợp càng nhiều độ khó càng lớn đến cuối cùng liền hắn đều khống chế không nổi rồi cũng không phải thủ pháp không được mà là truyền thừa cựu trọng tu vi không đủ để áp chế linh mạch cắn trả có biện pháp nào có thể đem hắn cưỡng ép nghiền áp cùng một chỗ lợi dụng trồng trọt thủ đoạn dung hợp một trăm đạo nhất đẳng linh mạch có thể làm được nhưng dung hợp hơn một ngàn đạo hay vẫn là lực không hề bắt bớ đã như vậy có hay không một loại biện pháp cưỡng ép dung hợp rèn linh quang loại lên trong đầu toát ra một cái ý nghĩ bất đồng thuộc tính khoáng thạch tinh thiết cũng có thể thông qua rèn phương thức triệt để dung làm một thể những linh mạch này có phải hay không cũng được nghĩ đến liền làm không trần c h ờ chút nào tô ẩn cổ tay khẽ đảo một thanh thiết truy xuất hiện tại lòng bàn tay đối với không trung linh mạch thẳng tắp lệ tới chứng kiến hắn hành động này phí đình bọn người tất cả đều hai mặt nhìn nhau có chút phát ngộng lại muốn làm gì vê anh nghi hoặc ở bên trong thiếu niên trong tay cái búa rơi và o hỗn loạn linh mạch phía trên từng đạo thánh nguyên chân ý theo trong cơ thể phát ra đem chọn cái thiết truy khỏa ở trong đó cái búa là thân thể linh mạch là hư hảo tình huống bình thường cả hai là không có cùng xuất hiện nhưng tại loại này đặc thù lực lượng ra trì xuống linh mạch trốn tránh bất quá bị nhẹ nhõm rèn trở nên càng phát ngưng thực hạn cái này có phải hay không hội tụ linh mạch mà là tại cùng mọi người nghi hoặc bất đồng lương tái hưng nhớ tới cái gì đồng tử co rút lại thân thể không ngừng run rẩy rèn siêu hạng linh mạch phí đình bọn người nhữ mày lương tái hưng thanh âm phát run siêu hạng linh mạch chỉ có đại c à n g châu đại nguyên châu linh n g uyên trường h à ở bên trong mới có thể ra hiện trong đó linh khí tạp chất càng thiếu càng thêm tinh thuần dưới tình huống bình thường chúng ta tu luyện giả thì không cách nào chiết xuất cùng tinh luyện mà tiểu sư thúc thiên phú tuyệt đỉnh dùng luyện khí phương thức tiến hành tinh luyện đem nhất đẳng linh mạch bên trong tạp chất rèn sạch sẽ lại để cho kỳ biến được càng thêm tinh khiết có thể thông qua rèn bài xuất sắt thép bên trong tạp chất lại để cho kỳ biến thành thép tinh khoáng thạch trở nên tinh luyện có thể dùng loại phương pháp này rèn linh mạch lại để cho nhất đẳng biến thành siêu hạng quả thực quá ý nghĩ hao huyền rồi nghe đều chưa từng nghe qua có thể sự thật tự lạ thực có khả năng thành công tận mắt nhìn đến đều cảm thấy có chút điên cuồng cái này không chỉ có đối với tụ linh thủ đoạn khống chế đến chúng ta khó có thể tưởng tượng tình trạng đối với luyện khí đem khống cũng tinh diệu đến chút xíu tầm đó luyện khí đường một vị trưởng lão nói không ra lời rèn sắt thép dễ dàng rèn linh mạch thật giống như tại đậu hủ bên trên băm xương cốt mỗi một b ữ a lực lượng phải k h ô n g chế đến khó có thể tưởng tượng độ chặt chẽ mới có thể hoàn thành đúng vậy a lương tái hưng ơ gật đầu con mắt đột nhiên lóe lên run d ẩ y thanh âm lần nữa vang lên các ngươi xem linh mạch bên trong tạp chất đã bị đánh đi ra mọi người lần nữa nhìn lại quả nhiên thấy hơn một ngàn đầu nhất đẳng linh mạch tại hắn không ngừng đánh xuống một bên d u n g hợp một bên phóng thích tạp chất mà những tạp chất này cấp tốc hướng ra phía ngoài phát huy cọ rửa không gian bay phất phới tựa như dòng sông xuất hiện lần nữa tân vấn thiên giang thái du mấy người các ngươi không phải sắp đột phá sao đây tuyệt đối là tốt nhất cơ hội phí đình h i ể u được lên tiếng hét lớn cơ hội tiểu sư thúc nện búa đi ra tạp chất đối với vinh hẳn g cảnh cường giả không có bất kỳ tác dụng nhưng đối với tông sư trợ giúp thật lớn không thể so với nhất đảng linh mạch yếu các ngươi đi qua hấp thu tương đương với thân ở hơn một ngàn đầu nhất đảng linh mạch vờn quanh bên trong muốn không thành công cũng khó khăn phí đình đạo. tần vấn thiên bọn người con mắt đồng thời sáng ờ i đúng a vô luận cái gì đều muốn xem đối lập siêu phẩm linh mạch tạp chất không thể so với nhất phẩm linh mạch yếu nhiều như vậy chân quý linh khí có thể hấp thu đối với đột phá gông cùng xiềng xích tất nhiên có cực trợ giúp lớn bã đ ầ u người không thể ăn k heo đâu tuyệt đối là mỹ thực minh bạch điểm ấy không hề do dự đồng loạt đi vào tạp chất chạy sôi qua địa phương toàn thân l ỗ chân lông mở rộng ra điên cuồng hấp thu lực lượng tiến vào trong cơ thể quả nhiên lại để cho vốn sẽ phải đột phá tu vi dục dịch không biết mình đơn thuần dung hợp linh mạch tại người khác trong mắt biến thành rèn siêu hạng linh mạch giờ phút này tô ẩn gặp linh mạch càng dung việc nhiều thỏa mãn gật đầu tiếp tục nhanh hơn rèn tốc độ thiết truy ẩn chứa nồng đậm thánh nguyên chân ý mỗi một cái rủ xuống đều bị linh mạch xuất hiện rung động lắc lư trong đó linh tính trở nên mê mang 128, 256, 512, 1024. hơn một ngàn đạo linh mạch tại hắn không ngừng đánh xuống triệt để dung hợp cùng một chỗ tạp chất cũng bị một chút ép đi ra hắn cái này truy đầu không đúng nhìn một hồi phí đình nhữ mày có gì không đúng cấp bậc rất cao hơn nữa tài liệu cũng không phải càn nguyên đại lục có thể tìm lấy được phí đình lắc đầu không nói mặt khác đơn nói có thể chịu t ả i thánh nguyên c h â n ý tự không phải bình thường bảo bối có thể hiểu rõ mọi người nói không ra lời thánh nguyên c h â n ý một loại kỹ nghệ siêu phàm thoát tục mới có thể có được thứ đồ vật viên mãn cấp bậc linh khí đều chưa hẳn có thể thừa nhận được cái này thiết truy nhưng có thể nhẹ n h õ m dung nạp làm sao có thể đơn giản không đi quản mọi người biểu lộ tô ẩn gặp sở hữu linh mạch dung hợp thành một đạo cái này mới thu hồi thiết truy nhẹ nhàng thở ra không nên rồi đình chỉ phi hành t h a m dò tính nói một câu hô quả nhiên linh mạch ngừng lại yên tĩnh huyền nổi giữa không trung tô ẩn lúc này mới hướng đối phương nhìn lại dung hợp mà thành mới linh mạch không có trước khi khổng lồ như vậy linh khí lại biến thành càng thêm tinh thuần như là nước chảy bình thường thanh tịnh thấy đáy nhẹ nhàng đụng một cái phát ra nước suối đánh nham thạch thanh âm len ken rung động đây là nhất đẳng linh mạch đã không phải là rồi không sai biệt lắm nhanh đến siêu hạng rồi bất quá còn kém một ít chỉ có thể coi là mà vượn nửa siêu hạng a lương tái hưng đám người đi tới trước mặt nhìn về phía trước mặt thiếu niên tràn đầy bội phục nửa siêu hạng siêu hạng linh mạch cùng nhất đẳng linh mạch tầm đó vẫn tồn tại một cái giới hạn cái kia chính là nửa siêu hạng đại tuyên châu đại phong châu đại bình châu đại hạ châu những địa phương này trường h ạ có thể sinh ra đời loại này cấp bậc linh mạch bất quá số lượng cực nhỏ hơn nữa vài chục năm mới có thể ra hiện một đầu cũng không thông thường lương tái hưng giải thích loại này cấp bậc linh mạch có thể cho người đột phá v ĩ n h hoàn cảnh nhưng chỉ có thể đạt tới lục trọng đ ỉ n h phong thất trọng cũng khó khăn hư tiên càng đừng hy vọng rồi bởi vì cũng mang theo siêu hạng hai chữ thống quy đến siêu hạng bên trong ý của ngươi là hơn một ngàn đạo linh mạch dung hợp cùng một chỗ thành nửa siêu hạng tô ẩn hiểu được đương nhiên không phải đơn thuần linh mạch chống chất chỉ là số lượng nhiều không đủ để khiến cho biến chất là tiểu sư thuốc rèn chi pháp ngạnh xanh xanh đem nhất đẳng linh mạch tạp chất rèn đi ra ngoài tạo thành cái này nửa siêu hạng lương tái hưng vội hỏi đơn thuần linh mạch chống chất có thể lại để cho nhất đ ẳ n g biến thành siêu hạng đại d u y ê n châu khẳng định đã sớm xuất hiện vĩnh hằng cảnh cừng giả không đến mức hiện tại tu vi cao nhất liền truyền thừa cựu trọng đều không thể đột phá gen chi pháp tinh thần khẽ động tô ẩn quả nhiên phát hiện một đạo luyện khí chi khí cùng một đạo trồng trọt linh khí hướng trong cơ thể lưu động vốn thầm nghĩ linh mạch dung hợp không nghĩ tới vậy mà lại để cho hai chủng kỹ nghệ hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ biết rõ linh khí tiến vào đan điền còn phải cần một khoảng thời gian tô ẩn bàn tay một chảo trước mắt đạo này nửa siêu hạng linh mạch bay lên lơ lửng lên đỉnh đầu tựa như một đầu thanh tịnh trường h ạ thử xem có thể hay không hấp thu toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra nếm thử hấp thu linh trong đó linh khí kết quả như trước bị chán ghét cùng bài xích cùng trước khi không có quá lớn khác nhau nói cách khác nửa siêu phẩm linh mạch như trước không thể để cho hắn tự chủ tu luyện muốn tăng thực lực lên hay là muốn tiếp tục dung hợp cái loại n ầ y đặc thù linh khí thu nhẹ nhàng một chảo nửa siêu phẩm linh mạch bị hắn thu nhập chữ a vật giới chỉ vê anh vê anh vê anh vê anh vừa làm xong những này t i ê u cảm thấy cách đó không xa ba cỗ hơi thở bay thẳng bầu trời quay đầu nhìn lại chỉ thấy tần vấn thiên giang thái du bọn người hấp thu đầy đủ tạp chất về sau rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích đồng loạt đạt đến truyền thừa cảnh đa tạ tiểu sư thúc tràn đầy kích động mấy người tới trước mặt đơn thuần tạp chất còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn nhanh như vậy đột phá trong đó ẩn chứa thánh nguyên c h â n ý mới là mấu chốt đem mấy người nâng dậy phí đình nghi hoặc nhìn qua tiểu sư thúc những linh mạch này tại sao lại truy ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không biết ta đi đến dòng sông chính giữa thời điểm đột nhiên xuất hiện biến cố vì vậy cứ như vậy rồi tôi ẩn mặt không đỏ hơi thở không gấp dù sao dòng sông chính giữa khắp nơi đều là sương mù ai cũng nhìn không tới cụ thể như thế nào còn không phải tùy ý hắn nói chính giữa nghe ra trong lời nói lỗ thủng phí đình sắc mặt trở nên trắng bệnh nói như vậy tiểu sư t h u ố c còn chưa đi đến dòng sông đối diện không có cứu thu phó đường chủ bọn hắn vị này là đáp ứng đi cứu người mới sông còn tưởng rằng thành công rồi không nghĩ tới dòng sông đều không có đi qua không có đi qua lại chậm trễ đã lâu như vậy bọn họ là không phải sớm đã bị hết ma lạc giết chưa tô ẩn lắc đầu chỉ sợ cũng hiểu được huyền dạ đường chủ thân thể run lên thanh âm có chút phát khô giữ nhiều lành ít rồi con nghĩ đến tiểu sư thúc đã đáp ứng ra tay có thể cứu mọi người khả năng rất lớn n ằ m mơ cũng không ngờ tới xuất hiện loại này biến cố các ngươi nói cứu người a ta mặc dù không có đi qua nhưng lại để cho l á o q u y đi có lẽ người đã cứu không cần quá mức sốt ruột tô ẩn cười nói mọi người lúc này mới nhớ tới con rùa đen không tại bên người phí đình cười khổ tiểu sư thúc đều không thể qua sông thành công nó sợ cũng không được a vị này đi đến chính giữa đều bị linh mạch truy kích con rùa đen thực lực t i ể u tính toán không kém còn có thể mạnh đến nổi qua hắn sao qua đi xem a cho dù chết cũng muốn cho bọn hắn nhặt xác phí đình lắc đầu tiếng nói còn không có chấm dứt một cái thét lên vang lên mau nhìn vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến lòng sông đối diện một đầu con rùa đen chậm dài xuất hiện sau lưng một sợi dây thừng lôi kéo một đám tóc tặc lên đầy người ngăm đen tu lệ giả hướng bên này bay tới hình như là chúng ta người còn có chỉ n một ỗ Hơn nữa đều bị thương. Phía trước nhất chính là cái kia, hình như là Yết ma Lạc. Lần nữa nhìn nhau, như Không h nữa Lần nữa người lặng ngắt kia, Ma đều bị trước Yết tờ. cái Lạc. c là là mọi có bọn hắn bộ biểu hắn dạng này là ộ tô giật. không ẩn đồng dạng khỏe miệng khỏe phải co Sẽ l thằng tộc tất trói nhận không ra nhân Chỉ này, cùng cự ma, rơi vào đường cùng, vào à? ra rơi ma, cự cả lại đều là bị điện giật rồi lão mạng trong lòng hiểu rõ thánh mạng chắc có lẽ không gặp nguy hiểm nhanh đi nghênh đón tôi h u ậ n ẩn nói đi vào trước mặt cái này mới phát hiện vô luận nhân tộc hay vẫn là cự ma tất cả đều bị điện run r ẩ y phàm là thức tỉnh muốn nói chuyện đều lần nữa gặp đà kích chủ nhân ta dựa theo ngươi phân phó đem người đều mang về lao quy tràn đầy vui vẻ chạy ra đón chào thấy mọi người nhìn qua ánh mắt có chút quái dị tôi ẩn khỏe miệng co lại ta là cho ngươi cứu người không phải cho ngươi đem người cùng ma đều điện c h ó n mặt bất quá đều như vậy giải thích rất phiền t o á i không nói đối phương cũng chưa chắc sẽ tin dù sao chỉ là bị thương lại không chết vấn đề không lớn quả nhiên mọi người gặp người đều còn sống tất cả đều nhẹ nhàng thở ra lần này mạo hiểm lại để cho người mai phục tại dòng sông bờ bên kia không chỉ có đem cự ma tụ linh sư một mẻ hốt gọn cự ma tinh nhuệ cũng cơ hồ toàn bộ bị diệt xem như đại hoạch toàn thắng rồi đương nhiên có thể có được thắng lợi như vậy tiểu sư thúc không thể bỏ qua công lao không có hắn ra tay khả năng đối mặt minh giang thời điểm t i ê u toàn bộ bị giết chớ nói chi là thu phó đường chủ bọn người còn sống trở về đem những cự ma này lực lượng phong ấn toàn bộ mang về tu dưỡng thành đem nhân tộc cường giả cứu tỉnh phí đình nhìn quanh một vòng phân phó nói vâng mọi người riêng phần mình lấy ra pháp bảo thời gian không dài liền sắp bị điện t r ó n g mặt cự ma phong ấn phí đình thủ đoạn run lên phi thuyền lần nữa hiện hiện khống chế lấy rất nhanh hướng tu dưỡng thành phương hướng bay đi lần này cự ma tinh nhuệ tận tổn hại tin tức có lẽ còn không c ó i truyền quay lại bộ lạc của bọn nó c h ạ m thanh ngươi dẫn đầu huyền dạ đường chủ đàm triệu đường chủ nhiếp liêu nguyên đường chủ bọn người hỏa tốc tiến công tốc độ càng nhanh càng tốt đứng tại b o n g thuyền phí đình lần nữa khôi phục liên minh đường chủ uy nghiêm ánh mắt như điện có thể bị phái ra s i ê u tập linh mạch hơn nữa thủ hộ tụ linh sư tuyệt đối là cự ma bên trong cao cấp nhất sức mạnh giờ phút này bị tàn sát hầu như không còn tỏ vẻ cùng bọn họ chinh chiến nhiều năm cự ma nhất tộc dĩ nhiên nguyên khí đại thương thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh cái lúc này hỏa tốc xuất kích tuyệt đối là tốt nhất căn bài vâng trạm thanh phó đường chủ cùng huyền dạ bọn người trong mắt chiến ý tràn đầy đồng thời gật đầu lương đường chủ người mang theo tụ linh sư cùng tùy bọn hắn xâm nhập cự ma nơi đóng quân một khi đánh lén thành công lập tức đem tìm được nhất đẳng linh mạch toàn bộ mang về đến phí đình tiếp tục căn bài cự ma sinh hoạt tại linh uyên có được linh mạch tồn kho tất nhiên so với bọn hắn muốn nhiều lần này liên minh chỉ làm ba đầu tương đương không có được cái gì chỗ tốt nhưng chỉ cần đánh lén thành công thu hoạch có thể t i ể u không chỉ ba đầu hai mươi đầu ba mươi đầu cũng có thể rất nhanh một mảnh dài hẹp mệnh lệnh bị an bài xong xuôi ở đây mọi người mỗi người cũng biết chính mình muốn đi làm cái gì thấy như vậy một màn tôi ẩn nhịn không được gật đầu không hổ là cùng cự ma chiến đấu không biết bao nhiêu năm trưởng lão đường đường chủ trù tính t r u n g quản lý năng lực chính mình kém quá xa hắn muốn nhúng tay vào lấy một đầu con r ù a đen một đầu con lửa một chỉ anh vũ còn thường xuyên huyên náo t ú i bụi đối phương suốt một cái liên minh cường giả vô số kể đều có thể chăm chú có đầu hoàn toàn chính xác lợi hại hạ hết mệnh lệnh phi thuyền cũng đi tới tu dưỡng thành phía trên nội thành c h ấ n thủ mọi người gặp đường chủ bọn người trở lại tất cả đều nhẹ nhàng thở ra khi thấy bắt được nhiều như vậy cự ma cao thủ lúc hưng phấn mà tiếng la mau đem cả tòa thành lạ tung cùng đối phương đánh cờ nhiều năm có thể sống bắt một vị tông sư cựu trọng cừng giả t i ê u tính toán lớn lao công h ơ n rồi lần này chém giết hơn ba trăm bắt sống hơn hai trăm mấy trăm năm chiến tích tổng đều rất khó so ra mà vượn h ú n g chi còn có một vị đạt tới nửa bước vĩnh hàng siêu cấp cừng giả là c h ấ n tiên tông cái vị kia tiểu sư thuốc xuất thủ nghe nói nếu như không phải hắn đường chủ bọn người khẳng định đã sớm chết rồi chớ nói chi là bắt lấy những cự ma này rồi ta cũng nghe nói tu vi của hắn thâm bất khả chắc vĩnh hằng cảnh cừng giả cũng không là đối thủ nghe nói tùy ý tìm một đầu tuyến vô số cự ma khó có thể vượt qua lôi chỉ nửa bước còn giống như làm ra trần chủi quân đoàn chiến lược kinh người phi thuyền còn không rơi xuống nội thành mọi người sẽ biết chuyện đã trải qua lần nữa nhìn về phía bong thuyền thiếu niên nguyên một đám tràn đầy sùng bái cùng kính sợ tu dưỡng thành chiến sĩ quanh năm cùng cự ma chiến đấu hoàng đế tông chủ các loại địa vị trong mắt bọn hắn không đáng một đồng chỉ có chiến công mới có thể để cho người chân tâm thật ý khâm phục vị thiếu niên này lần thứ nhất tiến vào linh n g uyên hơn nữa xuất ra đi một lần qua lại liền nửa giờ cũng chưa tới tựu sáng tạo ra lịch sử phần này chiến tích đủ có thể khiến tất cả mọi người bội phục không thôi rồi gặp những không có này che giấu đối thoại cũng không lại để cho tiểu sư thuốc sinh khí phí đình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đi vào trước mặt cự ma tinh nhuệ bị d i ệ t đúng là chúng ta tiến công thời cơ tốt nhất làm như đường chủ ta còn đi không được cũng c hai ỉ nghỉ có thuốc, chức thể phiền tói tiểu sư thuốc, trong thành trước nghỉ ngơi một thời phiền ngơi i sư g n ngắn, đ ợ tiêu diệt t khi sau địch h à người h c ô n tự mình đem s thuốc tống xuất. Tô gật một chút, Hán không nhìn đầu. muốn có việc cũng ẩn vặn n gì, g dù sao vừa ư nói ơ i chiến、đấu. Hai người này, như nào cùng n thế cự ma đấu. chuyện công phu phi thuyền chậm rãi đã rơi vào phía trên tường thành phía trên tường thành hiện đầy đủ loại phong cấm không có đặc thù thủ lệnh cùng ngọc bài rất khó tiến vào đứng tại phong cấm bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn lại linh n g uyên cương phong nước nở nghẹn ngào rung động lộ ra có chút hoang vu vì chống cự cự ma những người này thật sự bỏ ra rất nhiều gặp không ít binh sĩ vô luận tại gian khổ đều thủ hội trong thành tô ẩn không khỏi cảm khái không có những người này càng nguyên đại lục tựu i cũng không có bình an giàu có chớ nói chi là an tâm tu luyện rồi tíu i tíu i đúng lúc này không trung vang lên một tiếng bén nhọn thú minh một đầu hỏa hồng sắc yêu thú bay tới còn chưa tới đến trước mặt tựu i cho người một loại hỏa diễm cực nóng nguyên linh hỏa diêm thú chuyên thưa cảnh tứ trọng yêu thú yêu thú trên lưng là cái mặc ngân sắc khôi giáp dáng người cao gầy nữ tử hai mươi bốn ă m tuổi bộ dáng hai mắt như điện tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ai hùng chi khí hỏa diêm thú ngừng trên không trung nữ tử nhẹ nhẹ một chút từ không trung rơi xuống quỳ một gối xuống tại p h í đ ỉ n h trước mặt bãi kiến đường chủ quỳnh nhi ngươi tới vội vặn p h í đ ỉ n h con mắt sáng lời nói vị này là trấn tiên tông tiểu sư thúc ngươi có thể xưng h ô sư thúc tổ hiện tại do ngươi phụ trách dẫn hắn trong thành chuyển một chuyện hảo hảo chiêu đãi nói xong xoay người lại tiểu sư thúc vị này nạp ngọc quỳnh là thuần thú đường đường chủ nạp nhân phong con gái nhân phong huynh chết trận về sau nàng t i ể u kế thừa di trí một mực canh giữ ở cái này suốt năm năm không có đi ra ngoài đã qua làm cho nàng cho ngươi dẫn đường bốn phía nhìn xem cũng miễn cho buồn b ự c biết rõ mục đích của đối phương tô ẩn cũng không nhiều lời lần này đại hoạch toàn thắng công lao của hắn không nhỏ người còn không có rơi xuống đất tin tức t i ể u giải đi ra ngoài hơn nữa lại để cho vị này mang theo chính mình loạn chuyển rõ ràng cho thấy vị dựng nên thần thoại cho c h ấ n thủ tại chỗ này tu luyện giả càng nhiều nữa tin tưởng đổi lại những người khác nhất định sẽ có chút là xem nhưng tận mắt thấy liên minh mọi người trả giá đến cảm thấy không có gì dù sao tại c h ấ n tiên tông hắn t i ể u là đại k ỳ bị người khiêng đến nơi đây cũng không coi vào đâu đại sự Năm Ngọc Quỳnh Bái k bộ dáng, bộ dáng vị này tuy nhiên tuổi trẻ nhưng một thân tu vi lại cùng ngâu nguyên trưởng lao tương tự đặt đến tông sư nhất trọng hơn nữa chân nguyên tinh thuần đến cực điểm cho người một loại sắc bén cảm giác rõ ràng cho thấy quanh năm chiến đấu lưu lại sư thúc tổ bên này thỉnh đã đường chủ an bài ta tiếp đánh ngươi tự mang ngươi bốn phía đi dạo mỉm cười nạp ngọc quỳnh ngón tay đặt ở trong miệng thổi ra còi huýt hô lơ lửng nguyên linh hỏa diễm thú thẳng tắp phi xuống dưới rơi vào hai người trước mặt trong mắt tràn đầy bệ nghệ chi s á c tựa hồ ai cũng không để vào mắt biết rõ tính tình của nó cùng bản tính mỉm cười nữ h à i đi vào trước mặt hỏa diễm thu tiền bối sư thúc tổ sẽ cùng ta cùng c ư ớ i sớm nói cho ngươi một tiếng ngàn vạn không muốn làm cái gì mờ ám nói xong nhìn về phía tô ẩn chuyến ông tới sư thúc tổ nguyên linh hỏa diệm thu từng là gia phụ thú sủng tính cách có chút bướng bỉnh mà ngay cả p h í đỉnh đường chủ đều bị nó vung hạ lương qua cho nên nếu là qua một hồi có vô lễ địa phương hy vọng có thể rộng lòng tha thứ ân tô ẩn gật đầu một con yêu thú mà thôi hắn còn không cần phải đi theo không chấp nhận gặp thiếu niên cũng không nói cái gì nạp ngọc quỳnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lần nữa nhìn về phía trước mắt cự ba đại nói sư thúc tổ thực lực phi phạm lần này liên minh c ó thể đại hoạch toàn thắng không thể bỏ qua công lao không muốn tự tìm phiền thoái gật cực lớn đầu lâu hỏa diêm thu lên tiếng hướng tô ẩn nhìn thoáng qua lập tức hử lạnh tiểu bạch kiểm m à thôi dày vò hắn không đáng thỉnh gặp nó đồng ý nạp ngọc quỳnh nhẹ nhàng thở ra đi đầu rơi vào lương thú Tô ẩn cũng không chối tử, đ ồ nghĩ dạng đã bay đi lên, bàn đã đi bay c â n lưng, nghe tiếng, nằm trên ních. Người, không mới Một diễm mặt rơi hai tại lại vào vô thứ chật chít chít. thu đất, hỏa chỗ pháp h ba lúc g dạp tới chính mình nghe theo nữ hải mà nói không quấy rối thằng này lại cho nó ra vai phủ đầu hỏa diễm thu ra mặt run r u ẩ y khí run r u ẩ y không biết xấu hổ quá kiêu ngạo rồi thoạt nhìn trắng tinh văn ngược vô cùng như người tốt không nghĩ tới như vậy âm hiểm Hử. một tiếng gào thét hỏa diễm thu toàn thân cao thấp trở nên đỏ thấm vô cùng tựa như hỏa diễm bước lên vừa thô vừa to trì dưới mạnh mà đạp địa phương giang giác giang giác nham thạch xuất hiện vết rách cái này đầu truyền thừa cảnh yêu thú lần nữa đứng lên l ư n g thẳng t ắ p cho rằng như vậy có thể để cho ta khuất phục lời còn chưa dứt một cái sốt ruột thanh â m từ đỉnh đầu vang lên chủ nhân ngươi đi đâu ta cũng muốn đi ba chít chít nguyên linh hỏa diễm thu lần nữa nằm dạp trên mặt đất tứ chi không ngừng run dậy, muốn đứng dậy, lại chết sống dậy không nổi đại gia hỏa, tô ẩn nhịn không được những、mày. Không gia dậy, dậy, dậy mảy. đại được lại chết hỏa, tô phải truyền thừa cảnh cường giả sao như thế nào chính mình vừa lên đến tựu nằm dạp trên mặt đất không chỉ có hắn bộ dạng này biểu lộ nạp ngọc quỳnh cũng đầy là nghi hoặc truyền thừa cảnh yêu thú lương beo một tòa phòng ốc bay lên đều không có việc gì trực tiếp nằm dạp trên mặt đất làm cái quỷ gì nó khả năng thân thể không quá thoải mái hay vẫn là đi xuống đi gặp hỏa d i ễ m thú vùng vây mấy lần đều dậy không nổi tô ẩn thở dài một tiếng nói hãn thể trọng cũng không phải không có xương qua dựa theo kiếp trước tiêu chuẩn bảy mươi hai kg phối hợp một trăm tám mươi hai thân cao được cho hoàn mỹ tỷ lệ nhẹ như vậy đều đ ã không đứng dậy còn yêu thú đ â u rồi cùng từ điện kim điêu đồng dạng rát rưởi không phải đi gặp đối phương bên cạnh lắc đầu bên cạnh bay xuống khinh bị chi ý giật vu ngôn u biểu nguyên linh hỏa diễm thu khí sắc mặt biến thành màu đen thiếu chút nữa không có tại chỗ qua đời ai nói ta không thoải mái người đi lên nữa ta đ ã cho ngươi xem một lần nữa đứng dậy hỏa diễm răng thú răng cắn chặt thật không có sự tình tô ẩn n g h i hoặc ta thân thể h ả o h ả o mà có thể có chuyện gì hỏa diễm thú ngẩng đầu đỡ ngực khí tức trên thân rồi đột nhiên phóng xuất ra tựa như vòi rồng mang tất cả được rồi gặp của nó thật sự không có vấn đề tô ẩn lần nữa nhảy đi lên hô cảm giác một tòa núi lớn đặt ở trên lưng hỏa d i ễ m thu đầu gối mềm n ú n thiếu chút nữa lần nữa ngã s ắ p xuống bất quá lần này sớm đã có chuẩn bị lắc lư hai cái cuối cùng nhất hay vẫn là ổn định thân hình ha ha ngươi xem ta không sao a thấy mình chống đỡ hỏa d i ễ m thu hưng phấn mà hét lớn lợi còn chưa dứt chỉ thấy vừa rồi cùng thiếu niên cùng một chỗ bay xuống đi con r ù a đen vẻ mặt trung thực bỏ lên đi lên Ba chít chít. lần nữa nằm dạp trên mặt đất lần này so sánh thảm nện tại mặt đất nham thạch nước vỡ một mảng lớn trên mặt cũng bị vạch phá ra miệng vết thương liếc mắt nhìn nhau tô ẩn cùng con rùa đen tất cả đều im lặng vừa khoa trương hết khẩu lại đây cái này ra cảm giác làm cho chính mình rất nặng đồng dạng xấu hổ được rồi nói lại êm thai cũng không đã ngồi chẳng muốn nói nhảm tô ẩn nhìn về phía trước mắt con rùa đen đi trên lưng ngươi a vâng k i n h bị nhìn hỏa diễm t h ú liếc con rùa đen cũng không nhiều lời yên t ĩ n h bay lên tô ẩn đạp đi lên một người một quy lơ lửng tại giữa không trung nguyên linh hỏa diễm thu xứng sở ở tại chỗ ánh mắt ngốc trệ rõ ràng thằng này rất nặng a vì sao cái này đầu con rùa đen một chút việc không vậy thậm chí liền lung lay cũng chưa từng lung lay tốt rồi lần sau ta nếu không cho ngươi đả những người khác không cần giả bộ rồi vốn cảm thấy có thể là tiểu sư thúc quá nặng thấy như vậy một màn nạp ngọc quỳnh lập tức hiểu được sắc mặt thấu hồng hận không thể có kẽ đất tại chỗ chui vào quá xấu hổ rồi sớm đã biết rõ cái này đầu hỏa diễm thú k ế t ngao bất tuần ai mặt mũi đều không để cho sớm chào hỏi như trước không nghĩ tới thật sự như vậy không n ể tình trang đà bất động cũng trang như một ít ta đối phương không có thi triển tu vi không có vận chuyển chân nguyên t i ể u yên t ĩ n h đứng tại trên lưng như vậy đều không đứng dậy được có thể hay không lại giả một điểm mấu chốt mọi người nhìn không ra cũng thì thôi sau một khắc t i ể u đứng ở con rùa đen trên lưng con rùa đen là cái gì cấp những tuyển thủ khác không có cánh không có yêu nguyên có thể chính mình phi hành t i ể u rất tốt loại tình huống này đều có thể đ à người n g ư ơ i muốn rất không dùng mới như vậy mất mặt xấu hổ ta nhìn ra ý nghĩ của nàng nguyên linh hỏa diễm thu cảm thấy d a đầu sắp nổ tung vẻ mặt hủy khuất ta không có trang thỉnh ngươi tin tưởng ta đã đủ rồi trang không có trang ta cũng không phải mù l o à được rồi chính ngươi chơi a đánh gãy lời của đối phương nạp ngọc quỳnh chẳng muốn tiếp tục nhiều lời không người ôm quyền tràn đầy xấu hổ còn hy vọng sư thúc tổ thứ lỗi cho ngươi chê cười không sao có thể là nó cùng ta nói đùa sao tô ẩn lắc đầu giờ phút này hắn cũng hiểu được hẳn là cái này con yêu thu không muốn đả hắn cố ý cho cái ra vai phủ đầu ai tính tình quá tốt cũng không phải cái gì chuyện tốt ai cũng muốn khi dễ thoáng một phát tâm có chút mệt mỏi biết rõ tại vấn đề này bên trên tiếp tục dây dưa xấu hổ chỉ là tự mình nạp ngọc quỳnh mặc kệ biết cái này tự cho là đúng ra hỏa ngự kiếm bay lên yên t ĩ n h phiêu phủ ở thiếu niên trước mặt sư thúc tổ ta cho ngươi dẫn đường bốn phía nhìn xem con rùa đen nhoáng một cái theo sát tại đối phương sau lưng hướng xa xa bay đi chủ nhân gặp nữ hải căn bản không tin nó nguyên linh hỏa diễm thu khỏe miệng co lại vội vàng p h i ế n cánh đuổi theo không được phải giải thích rõ ràng thật sự là cái kia một người một quy quá nặng đi không phải nó trang không nói rõ ràng, rõ về sau thật không có mặt sống sót rồi. tu h không ậ t mặt sót t sống có rồi. dưỡng thành là liên i n m hiện tướng sĩ, cùng sĩ, cự c ma h sau,、tu、Dưỡng xin lên i chỗ, được l dài mảnh hình đơn thuần diện tích mà nói cùng đại diễn hoàng thành so chênh lệch nhiều lắm nhưng mỗi người đều là tu luyện giả mỗi cái tinh thần no đủ sắt khí mười phần bàn về sức chiến đấu mà nói đại d u y ê n châu bất kỳ một cái nào thành thị đều so ra kém mấu chốt nhất chính là cao thủ rất nhiều chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua t i ê u chứng kiến không g i ớ i mấy trăm vị thần cung cảnh cứng giả tông sư đồng dạng nhiều vô số kể nhiều như vậy cứng giả mặc dù là được xưng ơ đệ nhất thanh vân tông đều rất khó bằng được linh nguyên nội linh khí bản thân tựu i so ngoại giới nồng đậm hơn nữa tài nguyên đầy đủ thời khắc mặt lâm cuộc chiến sinh t ử đấu tiến bộ tự nhiên nhanh hơn thành thị hai đầu hai đạo nồng đậm linh khí đoàn từ dưới đất lan tràn mà lên duy trì lấy trên không phong cấm chính giữa đồng dạng có hai luồng linh khí không ngừng phát ra t ẩ m bổ lấy sở hữu tu luyện giả nói cách khác cái thành phố này quang nhất đẳng linh mạch tự t r ô n suốt bốn đạo có thể so với bốn cái nhất đẳng tông môn cái thành phố này tu kiến thời gian không dài a nhìn một vòng t ô ẩn hỏi phía dưới thành thị vô luận bố cục kiến trúc đặc sắc hay vẫn là nham thạch mục nát trình độ đều không tính quá nghiêm trọng có lẽ xây dựng thời gian không tính quá lâu chỉ đã thành lập nên mười năm tả hữu nạp ngọc quỳnh đạo mười năm tô ẩn sửng sốt biết rõ rất mới không nghĩ tới như vậy mới cùng cự ma tranh đấu vượt qua v à n năm tòa thành thị này mới thành lập mười năm trước kia như thế nào chiến đấu hay sao tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn nữ h à i nói trước kia cùng cự ma chiến đấu chỉ là đem hắn bước về linh n g u y ê n t i ể u đã xong liên minh cường giả chỉ cần giữ vững vị trí phong ấn t i ể u tính toán hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa hiện tại ngoại trừ trưởng lão đường bên này xây dựng thành thị mặt khác bảy cái đường khẩu như cũng là cái này hình thức tô ẩn nháy con mắt luyện chế hộ linh đan dựa theo từ sung thuyết pháp là vì cứu vớt luyện khí đường một vị cường giả tàn nghiệm mà cái này tàn nghiệm tác dụng t i ể u là duy trì phong ấn như vậy xem ra mặt khác đường khẩu hoàn toàn chính xác cùng bên này không giống với nghĩ vậy nhịn không được hỏi liên minh bát đại đường thủ hộ tám chỗ cửa vào có cái gì bất đồng sao đương nhiên bất đồng thấy hắn ngay cả điều này cũng không biết nạp ngọc quỳnh có chút kỳ quái bất quá hay vẫn là giải thích cặn kẽ đi ra linh nguyên cùng cản nguyên đại lục thuộc về bất đồng thế giới sở dĩ hội liên tiếp cùng một chỗ cũng là bởi vì linh nguyên trường hà cọ rửa chuyện này sư thúc tổ có lẽ minh bạch ra tô ẩn gật đầu trước khi phí đình nói linh nguyên trường hà cọ rửa xé mở một bộ phận không gian giam cầm mới xuất hiện nguyên một đám lối ra nghe nói linh nguyên ở chỗ sâu trong có một đầu cực lớn trường hà đồng dạng năm năm xuất hiện một lần xuất hiện địa phương tại ở gần đại càn châu đại nguyên châu địa phương về phần đại d u y ê n châu dòng sông bất quá là một đầu không có ý nghĩa chi nhánh mà thôi có thể mặc dù là chi nhánh uy lực cũng không yếu và năm trước sông lại thời điểm đem một mảng lớn không gian x é rách tạo thành một đạo cự đại vết rách vi cứu vớt đại lục miễn được nhân loại gặp cự ma tàn sát các ngươi trấn tiên tông cái vị kia tổ tiên lâm huyền dẫn đầu vô số cao thủ rời đến đại sơn đem vết rách phong bế cũng thì có hiện tại đại long sơn tô ẩn giật mình khó trách trước khi đã cảm thấy cả t o à núi lớn không phải tự nhiên hình thành hiện tại xem ra quả nhiên là theo nơi khác c h u y ể n di tới nạp ngọc quỳnh nói tiếp phong bế vết rách bố trí tốt phong cấm cùng t r ậ n văn không có nghĩa là t i ể u an toàn chỉ cần trường hà vẫn còn tự như trước có thể đem những vật này một lần nữa cọ rửa ra vì giải quyết loại tình huống này ngay lúc đó rất nhiều cao thủ chuyên môn mở đường sông cũng ngay tại lúc này trường hà chạy sôi địa phương tô ẩn im lặng trường hà hắn thấy tận mắt đã qua có thể đem không gian xe rách ra uy lực vô cùng nhưng thứ này là huyền nổi giữa không trung vì sao trên mặt đất sẽ có đường sông náo loạn nửa ngày cái này lúc trước cường giả bố trí đi ra dùng để sửa đổi dòng sông phương hướng bên trong nên có phong cấm các loại thứ đồ vật tồn tại chỉ có điều lúc ấy hắn bị mánh liệt dòng sông hấp dẫn không có quá chú ý trường hà chạy xuôi phương hướng cải biến trung kích lực tự nhiên cũng t i ể u yếu đi đại long sơn phía dưới c h ấ n áp phong ấn cũng t i ể u an toàn không ít vốn như vậy là được rồi nhưng lâm huyền tiền bồi phát hiện linh nguyên nội linh khí đồng dạng rất cuồng bạo hơn nữa mỗi lần nương theo dòng sông xuất hiện càng thêm luôn cuống nếu như đem vết rách toàn bộ phong bế không lưu khe hở mà nói trăm năm công phu đồng dạng hội lần nữa sẽ rách có thể đem không gian phong bế phong cấm rất khó bệnh đại d u y ễ n châu mua trăm năm bệnh một lần mà nói không có khả năng làm đến vì vậy ngay tại phong cấm bên trên làm tám cái lối ra hơn nữa thành lập liên minh bát đại đường phân biệt chấn áp nạp ngọc quỳnh nói tiếp làm như vậy có hai đại chỗ tốt thứ nhất chắn không bằng sơ phong cấm có khẩu tương đương lại để cho linh khí đã có thổ lộ chỗ có thể nhẹ n h ó m ra mất dòng sông cọ rửa mang đến áp lực lại để cho đại long sơn phủ cận không gian càng thêm vững chắc thứ hai phong cấm trên miệng t r ậ n văn đồng dạng có tinh lọc linh khí t á c dụng tương đương với cho toàn bộ đại lục cài đặt tám cái cự đại linh khí con suối đại lục trên không trung bình cách linh khí tự l à theo những phong cấm này chỗ chạy x u ô i đi ra cái này tô ẩn sửng sốt trước khi không muốn qua giờ phút này tưởng tượng hoàn toàn chính xác không đúng càng nguyên đại lục linh mạch cũng bị mất trong không khí rời rạc linh khí từ đâu mà đến t i ự u tính toán mỏng manh cũng không thể nào là vô nguyên chi thủy a coi như là trước kia còn lại đại lục có bao nhiêu không có tiếp xúc qua linh mạch tu luyện giả trên vạn năm hấp thu khẳng định đã sớm tiêu hao hầu như không còn rồi lúc này như trước tồn tại nói rõ như trước có sinh ra linh khí địa phương hiện tại xem ra có lẽ tựu i là cái này tám cái lối ra rồi thì ra là thế chẳng những đem địa phương nguy hiểm phong ấn còn lưu lại cửa sau không ngừng cắt lông cửu khó trách cự ma nhất tộc không phải muốn phải liều mạng đơn điểm này tựu i được cho không chết không ngất rồi bất quá không thể không nói vị kia lâm huyền sư tổ hoàn toàn chính xác rất cường đại cũng rất thông minh nếu không là hắn loại thủ đoạn này đại d u y ê n châu không có khả năng sinh ra đời nhiều cao thủ như vậy chớ nói chi là như trước thịnh thế rồi tám cái lối ra tuy nhiên đều là một nhánh sông cọ rửa đi ra nhưng ở linh nguyên nội vị trí hoàn toàn bất đồng cái này liên lụy không gian gãy đ i ệ t các loại ta cũng không hiểu nhiều t i ự u tính toán muốn nói cũng nói không nên lời nạp ngọc quỳnh tiếp tục nói bất quá mặt khác đường khẩu thông đạo đều rất hẹp hòi giữ vững vị trí phong ấn là được rồi chỉ có trưởng lão đường chỗ cửa ra vào rộng lớn vô cùng trước kia giữ vững vị trí phong ấn cũng có thể giải quyết chiến đấu nhưng mười năm trước không biết nguyên nhân gì dòng sông lực lượng đột nhiên gia tăng lên gấp đôi cọ rửa lực trở nên càng mạnh hơn nữa cự ma tiến công cũng trở nên càng thêm nhiều lần vì rất tốt thủ hộ sớm làm ra phòng bị liên minh bắt đại đường tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ tại trưởng lão đường cửa vào nội tu h kiến tòa thành thị này nghỉ ngơi lấy lại s ứ c đồng thời bồi dưỡng mới một đời rất tốt chiến đấu a tô ẩn h i ể u được náo loạn nửa ngày nguyên nhân này mười năm trước ta tiến vào cấm địa sáu ngày trước theo cấm địa đi ra linh nguyên cùng trường hà đều xuất hiện biến cố chẳng lẽ cùng ta có liên quan một cái ý nghĩ sâu ra rất nhanh lắc đầu ra cấm địa trước hắn một điểm tu vi đều không có thậm chí liền linh nguyên là cái gì cũng không biết có thể có quan hệ gì nói sau mười năm trước mới tám tuổi tựu càng không khả năng nhắc lên rồi hiện tại xem ra tối đa trùng hợp mà thôi đúng rồi trường hà năm đó có thể đem đại long sơn vị trí xé rách ra vết rách uy lực to lớn không thể tưởng tượng không biết thay đổi tuyến đường tới nơi nào nhớ tới cái gì tôi ẩn hỏi vô luận dòng sông như thế nào thay đổi tuyến đường luôn luôn tới hạn thật giống như t r ă m sông đổ về biển đồng dạng mà cái chỗ này vô cùng có khả năng đồng dạng hội bị xé nước vì sao lại chưa từng nghe qua ta đây cũng không biết có lẽ dọc theo lòng sông tìm kiếm có thể tìm được cũng có khả năng là chạy xuôi đến cuối cùng phân tán ra đến uy lực lại không biết tại như vậy mạnh lắc đầu nạp ngọc quỳnh đạo ân t ô ẩn cười khổ một tiếng cũng đúng vô luận nhiều hung mãnh dòng sông chạy xuôi càng xa sẽ càng bằng p h ẳ n g cuối cùng nhất cho đến biến mất không thấy gì nữa không có khả năng chạy xuôi mấy vạn km còn như vậy h ú n g ánh nếu thực như thế thượng du như thế nào đứng ở người vậy phần vì sao không nên tại loại này dòng nước siết hạ s i ê u tập linh mạch mà không đi hạ du bằng thẳng chỗ hiện tại xem ra cũng có đáp án nước chạy càng nhanh thoan địa phương linh khí phẩm chất càng cao một khi bằng thẳng đừng nói nhất đẳng linh mạch tam đẳng có thể hay không s i ê u tập đạt được đều còn khó nói đây là tu luyện t r à n g giới thiệu song thành trì hai người một quy đi vào một chỗ cực lớn sân nhỏ phía trên vô số thân mặc khôi giáp tu luyện giả đang tại cố gắng huấn luyện tại đây vừa vặn ở vào một cái linh mạch con suối đích chính trung tâm linh lực mười phần huấn luyện mọi người thoạt nhìn đều rất tuổi trẻ đại bộ phận đều tại trường hai mươi tuổi còn có mười sáu bảy tuổi thậm chí mười ba bốn thiếu niên ta không thời điểm chiến đấu phần lớn thời gian đều ở đây ở bên trong huấn luyện bọn hắn xem như huấn luyện viên của bọn hắn a nạp ngọc quỳnh cười nói nàng tuổi trẻ lại rất đẹp hơn nữa thực lực đồng dạng rất mạnh rất được mọi người ưa thích tô ẩn gật đầu túi đầu hướng huấn luyện mọi người thấy đi chỉ nhìn một hồi n h ì n không được â m thầm kinh hãi những người này tu luyện muốn so với tông môn đệ tử không muốn sống nhiều không ngừng trùng kích cực h ạ n căn bản không quan tâm thân thể có thể hay không chịu đựng được ở có chút thậm chí tạ i dụng đ ộ c sư đọc vật rèn luyện chân nguyên tăng thực lực lên đây là tiêu hao tiềm lực tăng lên tu vi đối với tu luyện giả tổn thương rất lớn a tô ẩn nhữ mày là tổn thương rất lớn nhưng mỗi lần cùng cự ma chiến đấu tử vong đều tiếp cận hai thành loại trình độ này chiến đấu hàng năm đều có mấy lần nói cách khác những người này cơ hồ hàng năm đều đổi một đàm mới ngươi cảm thấy t i u tính toán tiêu hao tiềm lực lại có thể thế nào trên chiến trường còn sống mới trọng yếu nhất t i u tính toán c ó tương lai có tiềm lực chết rồi cũng sẽ không có thở dài một tiếng nạp ngọc quỳnh đạo thanh âm của nàng nghe bình thản lại vạch trần một cái tàn khốc không cách nào làm cho người trốn tránh sự thật là cái này chiến tranh diệt chủng v o n g tộc chiến tranh tô ẩn nói không ra lời người tùy thời đều chết nói với ta tương lai nói đùa gì vậy cho nên dù là biết rõ như vậy tăng lên tu vi sẽ có chỗ thiếu hụt hội rất nguy hiểm như trước không có người trần trở bởi vì bọn hắn muốn sống lấy dùng làm chết phương pháp đi tu luyện mục đích chỉ là vì còn sống nói ra đều không cho người tin tưởng có thể cái này là sự thật tiểu sư thúc muốn hay không xuống dưới cho bọn hắn một ít cổ vũ thấy hắn như có điều suy nghĩ nạp ngọc quỳnh lộ ra vẻ chờ đợi hiển nhiên nàng cũng minh bạch phí đình đường chủ mục đích mang vị này cũng không phải đơn thuần ngắm cảnh mà là cho tất cả mọi người dựng nên mẫu mực dựng nên tin tưởng gia tăng hy vọng t ố t tô ẩn gật đầu muốn nói trước khi hắn thầm nghĩ tìm an ổn địa phương dưỡng hoa loại thảo mà bây giờ tận mắt thấy vô số người trả giá tâm tính triệt để cải biến chính mình có lẽ có thể vì bọn họ làm mấy thứ gì đó có thể cứu vớt thêm n ữ a người hô hai người một quy rơi xuống tất cả mọi người tập hợp đi vào trong sân gian đài cao nạp ngọc quỳnh tay trắng non nà vung lên h ở i mở thanh âm vang lên nương theo tiếng quát ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian sở hữu tu luyện giả toàn bộ hội tụ cùng một chỗ đứng thành một cái phương đội có nam hải Cũng có nữ h trên trên Liên h g tông minh đệ t đại hoạch toàn thắng đánh chết minh giang thống lĩnh hơn nữa đánh chết bắt sống hơn bốn trăm linh vị cự ma cao thủ sự tình chắc hẳn chư vị đều nghe nói a nạp ngọc quỳnh ngắm nhìn bốn phía thanh em như sắt thép giao kích vang vọng toàn bộ sân nhỏ vâng mọi người lên tiếng hét lớn nguyên một đám kích động khuôn mặt đỏ lên liên minh đại thắng đối với bọn họ mà nói là nhất đại sự tin tức một chuyển đến trực tiếp sôi trào đã biết là tốt rồi đứng ở bên cạnh ta vị này t i ể u là lần này đại công thần trấn tiên tông tiểu sư thúc tô ẩn nạp ngọc quỳnh giới thiệu nói hắn t i ể u là tiểu sư thúc bởi vì hắn lần này mới có thể đại hoạch toàn thắng minh giang thống lĩnh đều bị đơn giản chém giết còn bắt sống một vị vĩnh hằng cảnh cường giả phân thân cảm giác giỏi văn yếu không có gì thực lực a mọi người đồng loạt hướng trên đài nhìn lại nguyên một đám tràn đầy n g h i hoặc trong lòng bọn họ trong truyền thuyết tiểu sư thúc có lẽ cùng phí đỉnh đường chủ đ ồ n g dạng là cái lao giả thực lực mạnh mẽ hơn nữa tràn đầy hiền lành thế nào lại là cái cùng bọn họ không sai biệt lắm đại thiếu niên hơn nữa nhìn chỉ là người bình thường không có quá nhiều tu vi cùng thực lực nạp tướng quân ngươi nói hắn là đại công thần Ta k h ô n g tin. Ôn a o một lát một thanh niên đi nhanh theo đám người đi ra trong mắt mang theo bướng bình c h i sắc ta có thể mạ muội cùng hắn tỉ thí một trận nạp ngọc quỳnh nhịu nhữ mày tô ẩn cũng không thèm để ý ngược lại cười cười quân lữ c h i nhân tôn sùng chính là tu vi không có nghiền áp hết thệ thực lực không bị tôn trọng cũng rất bình thường không phục nói thẳng ra ngược lại so buồn bực ở trong lòng hư giả lấy lòng muốn tốt người muốn như thế nào so hai tay c h ấ p sau lưng tô ẩn nhàn nhạt nhìn qua đã phí đình bọn người mục đích là muốn lập hắn làm thần thoại để tin ngưỡng cũng cũng không sao có thể che giấu có thể thấp điều được rồi rất đơn giản thực lực vi tôn tu vi của ta tuy nhiên không cao nhưng trong này cũng được cho hàng đầu chỉ cần ngươi có thể thắng được tự nhiên có thể được đến tất cả mọi người bội phụ thanh niên đạo tô ẩn mỉm cười đã minh bạch đối phương ý tứ gây chuyện không tốt vị này cũng nghe theo phí đình an bài thuộc về nắm nói lại êm hai cũng chỉ là truyền thuyết tuyệt đối không có thấy tận mắt đến như vậy rung động cho nên lại để cho vị này ra tay khiêu chiến chính mình sau đó giao hấn tự nhiên có thể cho vô số người tin phục bất quá chỉ là ra tay tối đa lại để cho người cảm thấy tu vi cao còn dẫn không dậy nổi rung động hắn muốn biểu hiện lại để cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng cảm giác là thần thoại mới có thể chính thức trở thành thần tượng trở thành tin tưởng một mình ngươi không đủ các ngươi cùng lên a nạp tướng quân ngươi cũng có thể đồng loạt ra tay nhẹ nhàng cười cười tô ẩn nói tuy nhiên không có tu luyện qua vũ kỹ cũng không có sử dụng chính mình tu vi cùng tu sĩ khác chiến đấu qua nhưng thực lực đạt tới truyền thừa cựu trọng đại d u y ê n châu tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn đã như vậy còn có cái gì có thể lo lắng hay sao cùng lên thấy hắn nói ra lời này thanh niên sửng sốt một chút nhìn về phía nạp ngọc quỳnh chỉ thấy nữ hải cũng lông mi n h ă n lại không tệ tô ẩn nói đã muốn thử xem tu vi của ta Tự nhất, tâm. dùng ngươi lượng lớn nhất, yên、tâm. Minh Giang ra các lực Hiệp ngươi. đều Muốn thương tà, ít khả năng. Tốt. biết rõ vị này chiến tích thanh niên lông mi dương lên lên tiếng hét lớn tất cả mọi người nghe dựa theo sự phân phó của ta đồng loạt ra tay rầm rầm vô số thanh trường kiếm bị đồng thời tế đi ra huyền nổi giữa không t r ú n g kiếm khí gào thét tựa hồ muốn thiên địa đều xé rách không tệ chứng kiến mọi người liên hợp cùng một chỗ uy thế tô ẩn nhịn không được gật đầu tuy nhiên những người này nghiên kỷ cũng không lớn nhưng có được phối hợp trận pháp hơn nữa sát phạt quả quyết lực lượng cưng mánh liên hợp cùng một chỗ thực lực truyền thừa thất trọng phí đ ỉ n h đường chủ đều chưa hẳn có thể chống lại bất quá mặt đối với mình bây giờ hay vẫn là nhược đi một tí lão mạ người tới trước bên kia chờ trông thấy có quấy dối trực tiếp chấn áp không muốn chậm trễ chúng ta t h thí nhẹ nhàng cười cười tô ẩn phân phò nói đầu kia nguyên linh hỏa diễm thú lén lén lút lút theo ở phía sau nạp ngọc quỳnh không có phát hiện muôn d â u diếm ở hắn ít khả năng vạn nhất thời điểm chiến đấu xông lại chính mình thu lại không được lực đem hắn chém giết tự không tốt lắm cho nên lại để cho lão quy canh giữ ở hơi nghiêng tránh cho thằng này đột ngột xuất hiện vâng nhẹ gật đầu lão mạn nhẹ nhàng nhoáng một cái một lần nữa bay đến giữa không trung gặp nó lại để cho ở hỏa diễm thu xông lại con đường tô ẩn lúc này mới yên lòng lại cổ tay khe đảo minh giang thống lĩnh long cốt trường thường xuất hiện tại lòng bàn tay chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đang định một thương đem tiến công phá vỡ lại để cho mọi người biết do hắn chính thức tu vi cùng thực lực chợt nghe đến xa xa truyền đến một tiếng lạnh lùng gào thét chỉ bằng các ngươi loại thực lực này cũng có thể phong vấn ta nam mơ vê anh thanh âm còn không có chấm dứt mọi người tự cảm thấy vô số khí lưu kích động từng đạo chân nguyên trên không trung không ngừng nổ t u n g u y ể n như yên hoa huy hoàng cực lớn ma khí bay lên bút cắm thẳng vào bầu trời quay bốn phía linh khí tựa như nấu khai nước sôi kích động không thôi cái này không nghĩ tới nội thành đột nhiên buộc phát lợi hại như vậy chiến đấu tất cả mọi người đều n ộ n g lại chẳng quan tâm tỉ thí tế ra trường kiếm tất cả đều ngừng trên k h ô n g t r u n g đồng loạt hướng chấn động chuyển đến phương hướng nhìn lại tô ẩn cũng xoay đầu lại bọn hắn vừa tới kiến trúc phía trên một cái cự nhân đỉnh thiên lập địa chừng hơn ba mươi m trên người ma khí vân quanh sắp ngưng tụ thành thực chất phí đình bạch chiêm thanh mặc thanh thành bọn người vây quanh ở bốn phía diễn phần mình đem chính mình lực lượng mạnh nhất thi triển đi ra từng đạo chân nguyên hội tụ cùng một chỗ như mưa to truy lạc bất quá đại ma đầu không thèm quan tâm bên ngoài thân từng đạo vầng sáng lưu chuyển đem những công kích này toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài là cái kia yết ma lạc phân thân giống như dãy ruộng phong cấm trốn tới rồi t ô ẩn mày nhân lại thang này là nửa bước vĩnh hàng cảnh cương giả bởi vì bị l a o quy điện t r ó n g mặt mới bị bắt chặt theo trường hà chỗ trở về lại chuyển lâu như vậy ở lại nó trong cơ thể dòng điện đã biến mất thằng này lặng lẽ khôi phục thể lực hơn nữa cởi bỏ phí đình bọn người ở tại trên người lưu lại phong cấm một lần hành động và o h ự c ra chỉ là tại sao lại trở nên lớn như vậy đây là biến trở về bản thể rồi linh nguyên cự ma bản thể rất lớn mới bị quan dùng cự ma danh hào bởi vì duy trì loại này thân thể tiêu hao rất mạnh mới trở nên cùng nhân loại tương tự tôi h nghiêng nạp ngọc quỳnh đồng dạng sắc mặt biến hóa a tôi ẩn giờ mới hiểu được tới trước khi chứng kiến cự ma cùng nhân loại không sai biệt l ắ m a cơ hồ phân biệt không xuất ra trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc nghe thế cái giải thích mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra vê anh vê anh vê anh đối thoại gian phí đình bọn người tiến công lần nữa điên cuồng rơi xuống bao tố bình thường đánh chính là ít ma lạc phân thân liên tiếp lui về phía sau thứ hai cứ việc cường hãn nhưng cái này là nhân loại nơi đóng quân cao thủ nhiều như mây hơn nữa đủ loại phong cấm trận pháp luân phiên công kích đến đã có chút ngăn cản không nổi trên người xuất hiện vết máu phí đình bọn người cũng đang bởi vì có này dựa mới không sợ hai chút nào đem vị này mang tới mà không phải tại chỗ giết chết người muốn chết bị liên tục công tiết ma lạc phân thân khí một tiếng gào thét nằm đấm d ơ lên nếu không quản những người khác tiến công mà là đối với phí đình thẳng kích mà hạ mặc kệ hắn bị đánh thành cái dạng gì cũng muốn trước muốn đồng e m vị tử co giúp lại phí đình mười ngon múa một miếng miếng trận văn p h ủ lục bị ném đi đi ra hóa thành một tầng tầng chân nguyên tạo thành vách tưởng bất quá còn không có đụng phải n ắ m đấm những đường vân này đã bị đánh nát kéo ra v ế t rách thi triển toàn lực yết ma lạc phân thân thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng căn bản không phải truyền thừa thất trọng hắn có thể chống lại được rồi、Phúc. trận văn bình t r ư ớ n g nghiền nát phí đ ì n h máu tươi c u ù n phun cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được cùng cái này phân thân chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu phí đường chủ gặp vị này đại d u y ê n châu liên minh l ĩ n h tụ thật sự có thể sẽ bị đánh chết bạch chiêm thanh mặc thanh thành tràn đầy suất ruột đồng thời nhoáng một cái xuất hiện tại dưới nắm tay phương lại chẳng quan tâm cái gọi là tôn nghiêm vê anh một tiếng toàn thân quần áo nổ thành mảnh vỡ trên thân thể khắc trận văn phong cấm hiện ra đến ông ông cùng những đường vân này b ổ i bính hào quang bắn ra b ố n phía huy hoàng vô cùng nằm đấm chậm chạp ngừng lại chú dê vui vẻ siêu nhân điện quang đồng thời hiện hiện đối với yết ma lạc phân thân thi triển tiến công sắc mặt tái nhuận yết ma lạc phân thân hiển nhiên không nghĩ tới toàn thân trần chùi hai người có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu không chỉ có ngăn trở toàn lực của hắn tiến công còn có thể phản kích đồng tử co rút lại đến dâu lớn nhỏ tràn đầy không thể tin được chẳng lẽ là cái này minh giang theo như lời trần trùi quân đoàn lợi hại như vậy là phù hợp đại đạo áo nghĩa trần văn phong cấm nhận ra đường vân đẳng cấp tiết ma là con mắt n h o lại vốn định lấy giết chết phí đ ỉ n h cũng làm cho liên minh quần long vô thủ như vậy cạnh mình t u tính toán tổn thất thật lớn cũng có thể hoàn lại một bộ phận rồi n a m mơ đều không nghĩ tới trong bọn họ còn có như vậy trần văn phong cấm tồn tại có thứ này làm phong ngự trong thời gian ngắn muốn đánh chết đối phương ít có thể rồi coi như ngươi lần này gặp may mắn lần sau ta sẽ đích thân giết ngươi gặp động tính náo đại vọt tới cao thủ càng ngày càng nhiều nếu ngươi không đi khả năng thực phải ở lại chỗ này ít ma lạc phân thân một tiếng cười lạnh thân thể khổng lồ co lại trở về nhân loại bộ dáng đồng thời một ngụm máu phân ra lập tức hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng xa xa cấp tốc mà đi làm như vĩnh hằng cảnh ma tướng am hiểu đội thuật hay vẫn là bảo vệ tính mạng tri pháp rất nhiều nguyên nhân chính là có loại này bản lĩnh mới dám triển lộ bản thể cùng người đối chiến bất quá lúc này phí đình giết không chết tiếp tục lưu lại tại đây vạn nhất đầu k ê u con rùa đen rồi trở về đào tẩu t i ể u khó khăn cùng hắn mạo hiểm còn không bằng t r ư ớ c ly khai nói sau lưu được núi xanh tại không sợ không có t u ổ i đốt chỉ cần mình tại sớm muộn gì đều có thể đem hắn chém giết hô đ ộ n quang tựa như lưu tinh lập tức theo tất cả mọi người trước mặt biến mất giống như vị này không tồn tại nhanh như vậy phí đình bọn người sắc mặt khó coi sớm biết như vậy cái này đầu cự ma trốn mệnh thủ đoạn lợi hại như vậy nên tại chỗ giết chết hiện tại tốc độ nhanh như vậy như thế nào truy toàn thân l ạ n h như băng chính cảm thấy lại không có biện pháp gì thời điểm chỉ thấy sở hữu đ ộ t quang trong nháy mắt biến mất vừa rồi cường đại vô cùng biết ma lạc giờ phút này chính yên tĩnh nằm thẳng tại một đầu con rùa đen chân phía dưới trong mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ m ặ t sinh không thể luyến chủ nhân quay dối đã bị ta bắt được cười hắc hắc lão mạng nhìn về phía chủ nhân tràn đầy bội phục các ngươi tiếp tục đánh đi tiếp tục đánh thanh niên nạp ngọc quỳnh cùng với sân nhỏ tất cả mọi người l ặ n g ngắt như tờ tiểu sư thuốc sớm giao đại nói do sớm đã biết rõ vị này hết ma lạc hội đào tẩu biết trước liệu sự như thần đã không thể dùng khủng bố để hình dung quả thực t i ự u là thần tiên hơn nữa thu s ủ n g mạnh như vậy đánh đánh cho cái giám a chương một trăm năm mươi chín nạp t ư ớ n g quân không được sư thúc tổ tu vi cái thế vô song chúng ta đầu giảm xuống đất đem binh khí thu trở lại trong sân mọi người đồng thời không người đến cùng đánh khẳng định không thể tiếp tục cùng hắn tự dứt lấy n ụ c ò n không bằng chủ động nhận vua đối phương không thể so với tô ẩn đành phải thu lại lực lượng hơi có vẻ bất đắc dĩ hắn chỉ là lại để cho con rùa đen phòng bị hỏa diễm thú nà mơ m đều không nghĩ tới ít ma lạc hội đào tẩu hơn nữa hội vọt tới bên này quay đầu hơ lửa diễm thú nhìn lại chỉ thấy thằng này đã sợ đến từ không trung rơi trên mặt đất lại không c ó c h u y ể n thừa cảnh cường giả uy nghiêm không ngừng run rẩy muốn nói trước khi còn nghĩ đến vạch trần đối phương còn chính mình một cái trong sạch hiện tại oan khuất t i ể u oan khuất ta nếu là ngạnh tìm phiền thoái bị cái này chỉ say khứt con rùa đen một móng nuốt theo như chết mới thực t ê hoan uổng đa tạ tiểu sư thúc quy tiền bối ra tay phí đình bọn người chạy tới tràn đầy xấu hổ vì sao không trực tiếp giết tô ẩn nhữ mày biết rõ rất nguy hiểm con chỉ là đơn thuần phong tỏa tu vi mà không phải chém giết vị này phi đình thoạt nhìn rất khôn khéo à, làm như thế nào ra như vậy không sáng suốt sự tình đây là chúng ta lần thứ nhất bắt sống như thế cấp bậc c ư ờ n giả g muốn còn muốn hỏi một ít về cự m à sự tình p h i đình xấu hổ giải thích tô ẩn không nói cũng là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng vị này bản thể ở đâu lại từ chỗ nào mà đến theo trường hà đến rồi hắn một cái hay vẫn là còn có cái khác người đều cần trả rõ ràng giết người dễ dàng những tin tức này lại muốn biết t i ể u khó khăn kính xin tiểu sư thúc chủ trì thẩm vấn chúng ta thực lực không đủ để uy hiếp hắn nói ra lời nói thật thấy hắn cũng không trách cứ phí đình nhẹ nhàng thở ra ôn quyền nói t ố t tô ẩn lên tiếng mấy người bay lên thời gian không dài đi vào một tòa đại điện cung điện chung quanh đ i ề u khắc đủ loại trận văn cùng phong cấm dựa theo bình thường đạo lý nhiều như vậy chuẩn bị phối hợp liên minh cao thủ đừng nói nửa bước vĩnh hằng phân thân coi như là chính thức vĩnh hằng nhất trọng tới muốn chạy trốn cũng khó khăn có thể sự thật lại làm cho đối phương chạy thoát hiển nhiên vị này hết ma lạc không chỉ có tu vi rất cao cũng không có thiếu không muốn người biết thủ đoạn nối đuôi nhau đi vào phòng con rùa đen móng luốt buông lỏng đem theo như thành trọng thương cự ma ném trong đại sảnh gian tô ẩn dặn dò nói lão mạn nhìn xem chỉ cần thằng này dám chạy không cần nói nhảm trực tiếp chụp chết vâng con rùa đen liên tục gật đầu lục đậu bộ dáng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cự ma biết rõ chính mình không có khả năng chạy thoát tiết ma lạc hừ lạnh lộ ra bướng bình chi sắc muốn giết cứ giết muốn cạo tự cạo muốn cho ta nhiều nói một câu nà mơ m rất có cốt khí tô ẩn gật đầu lão mạ tùy tiện điện có chết hay không không sao cả vâng nhất miệng cười cười con rùa đen miệng hám ở giang g i á c giang g i á c giang g i á c liên tục ba đạo lôi điện rơi xuống tiết ma lạc trên đầu lập tức hơi nước trên người da chóc thịt bong máu tươi chảy xuôi đùi đều bị nổ rớt một căn người yết ma lạc hàm răng cắn chặt t i ể u tính toán giết ta ta cũng cái gì cũng không biết nói tiếp tục tô ẩn mặt không biểu tình liên vội vàng gật đầu lão mạn trong mồm lôi đỉnh hội tụ tiếp tục rơi xuống đùng đùng hơn m ộ ư ơ i đạo lôi điện rơi vào đối phương trên người yết ma lạc trong nháy mắt hơi thở nhiều tiến khí thiếu đi trong phòng mọi người gặp vị này rõ ràng như vậy thẩm vấn tất cả đều miệng kéo ra thiểu sư thúc. sư phí đ ỉ n h có chút lo lắng nhìn qua không có việc gì đánh gậy hắn mà nói tôi ẩn ý bảo con rùa đen tiếp tục đã nhận được chủ nhân khẳng định con mắt tỏa ánh sáng lão mạn lần nữa tăng lớn lượng điện bành bành bành bành lại liên tục vài cái tiết ma lạc liền một câu đều không có nói ra tựu nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy mắt thấy không sống rồi phí đ ỉ n h bọn người nhìn nhau đều có chút muốn khóc người đều bị đánh chết còn thế nào hỏi gặp cái này đầu cự ma ý thức đã triệt để hôn mê tô ẩn cũng không nóng nảy lấy ra cho tử điện kim đ i ề u chữa thương đang ăn dược nhét vào đối phương trong miệng dược lực chảy xuôi một lát sau tiết ma lạc tỉnh lại trong ánh mắt có chút mê mang lần nữa nhìn về phía tô ẩn trong mắt mang theo hận ý ngươi cho rằng cứu sống ta có thể để cho ta mở miệng nam mơ loại này ân tình với ta mà nói vô dụng tiếng nói còn không có chấm dứt liền gặp được lôi đình lần nữa đánh rất mà xuống thảo trước mắt một hắc lại hôn mê bất tỉnh trước khi hôn mê trong nội tâm vô hạn phiền muộn thằng này đến cùng m u ố n đau đớn kịch liệt ở bên trong cảm giác lại có người mâm thuốc không biết qua bao lâu lần nữa tỉnh lại vừa mở to mắt lại chứng kiến lôi đỉnh đánh rớt mà xuống lạch cạch tiết ma lạc lần nữa run rẩy miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh cứu sống điện chóng mặt điện chóng mặt cứu sống động tác này liên tục lặp lại phí đ ỉ n h bọn người xem ra đầu nổ tung trên người mồ hôi lạnh ứa ra lúc này bọn hắn cũng đã minh bạch vị này ý tứ thấy chết không sờn cũng tốt xương cốt n g ạ n h cũng thế chỉ cần hắn tại muốn chết cũng khó khăn dù là thực chết rồi cũng có thể cứu về đến cho ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay t h ậ t tác đ ộ c liên tục bổ chết rồi bảy tám lần lại cứu tỉnh bảy tám lần tiết ma lạc quả nhiên rốt cuộc không chịu nổi có chút sụp đổ thấy hắn bộ dạng này biểu lộ tô ẩn lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu nói đi như thế nào còn không nói. Lão mạn Lão tôi i rồi. Con đen trong miệng ế p tục. trong Được Con đen rùa l đình đánh、rớt. Lần nữa run tiếp tục rớt. ra, Trước khi hôn mê, hô lên chính mình phiền ẩn cái này mới ý thức tới hoàn toàn chính xác không có hỏi qua đối phương trực tiếp cùng đánh cười khan một tiếng mời đến phí đ ỉ n h hay vẫn là ngươi tới đi vâng Phí đình lúc này mới nhẹ nhàng này lúc mới tuy h hắn đi vào trước mặt, lông mi dơ lên, chiến ở ra, trước lông lên, đi đ mi vào mặt, dơ ấ trên tới rồi, vạn năm rồi, mọi người n mọi cho a đều duy trì một cái c â nhiên đối, đột ngươi vì sao các cự ma các cự n điên cự u Tuy ồ n tiến công, thậm chí không ngươi tướng phân thân hàng lông. Tuy nhiên g thậm tiếc chí cho ma lâm. ma muốn đem nhân loại toàn bộ diệt s á t nhưng là minh bạch thật muốn làm như vậy chúng tổn thất càng lớn vô cùng có khả năng đồng quy vũ thận cho nên vạn năm qua chiến đấu tất cả mọi người tại duy trì một loại cân đối sẽ không chiếm tiện nghi cũng sẽ không chịu thiệt quá nhiều. Có thể sự cân trước không nhiều. bằng này, vài ngày sẽ sự thiệt thể pha quá vài vỡ, đây ố i phương không chỉ có không quan có t m mạnh tham tử thương, dốc toàn bộ lực lượng, càng là hiến tế triệu tiểu hiến hoán càng mạnh hơn nữa người tham chiến, chẳng lẽ tiểu không sợ bọn họ lượng, người càng càng nữa bọn bên n dốc lực là à bộ lẽ sợ hướng đại cản châu to như vậy xin cao thủ tới. cản xin đại Đây cao to vậy là ma vương bệ hạ truyền đến ý chỉ nghe nói là đại d u y ê n châu xuất hiện biến cố để cho chúng ta mau chóng công phá phong ấn không d â u diếm nữa tiết ma lạc h ư u khí vô lực trả lời làm như ma đầu hắn cũng có chính mình kiêu ngạo cũng không muốn nói có thể trước mắt gái này một người một quy thật sự quá độc ác căn bản không quan tâm hắn có chết hay không hơn nữa chết còn có thể cứu sống chỉ băng vào điểm này t ự lại để cho nội tâm của hắn triệt để s ụ p đ ổ cũng khó trách hắn nhịn không được lúc trước cực nhạc đại ma vương đều không có kháng trụ tình nguyện đương thú sủng cháu trai cũng phải sống sót huống chi là hắn ma vương mọi người nhìn nhau trong mắt riêng phần mình lộ ra nghi hoặc phí đình tiếp tục hỏi ý chỉ bên trên có thể nói tỉ mỉ biến cố là cái gì linh nguyên cự ma cũng không chỉ có một vị ma vương nhưng có thể đạt tới loại này cấp bậc thấp nhất đều là hư tiên cao trọng cường giả loại này nói như vậy cũng tựu cho thấy đại d i ê n châu hoàn toàn chính xác xuất hiện làm cho cả cự ma đều chịu sợ h ã i sự tình không có tựu nói linh nguyên dung chuyển linh nguyên trường hà đều bởi vậy sớm xuất hiện phí đình tiếp tục hỏi t h ă m tiết ma lạc nội tâm đã phá phòng thủ sợ bị điện phàm la biết đến không biết không nói biết gì nói lấy thời gian không dài mọi người liền đem muốn biết sự tình tất cả đều r ố t một lần sáu ngày trước đại duyễn châu xuất hiện biến cố dẫn động linh nguyên trường hà sớm xuất hiện ma vương tức giận rơi xuống liều mạng lệnh khiến chúng nó điên cuồng tiến công về phần vị này có thể tới là vì thông đạo xuất hiện vết rách có thể tiến vào càng c ứ n g giả hơn nữa xem vết rách lan tràn tốc độ dùng không được bao lâu bản tôn cũng có thể ở dưới đến nói cách khác đại d u y ễ n châu đối kháng cường giả không còn là chuyển thừa thất trọng mà có khả năng là cựu trọng thậm chí vĩnh hằng độ khó trực tiếp lật ra gấp b ộ i hỏi thăm một hồi gian phòng trầm mặc xuống muốn nói sáu ngày trước biến cố chỉ có một cái kia chính là bầu trời đột nhiên xuất hiện thất thải vân hà hiện ra thánh chữ tựa như thánh nhân hàng lâm các ngươi nói có phải hay không là có tiên khí đến thế gian bạch chiêm thanh nhịn không được nói hắn lúc này một lần nữa mặc quần áo xong đầu đội vươn g miệng một bộ ngọc thụ lâm phong bộ dáng tiên khí phí đình lắc đầu khả năng không lớn tiên khí đều nương theo trường hà xuất hiện thật muốn xuất hiện cũng sẽ không tại c à n nguyên đại lục lại càng không lại ở chỗ này đại duyễn châu là địa phương nào đại lục nhất xa xôi chỗ viên mãn linh khí đều rất khó xuất hiện huống chi loại này cấp bậc t i ê u tính toán có thể xuất hiện bà bối cũng sẽ không quá mạnh mẽ t i ê u tính toán không phải tiên khí cũng hẳn là cùng tiên khí tương tự bảo vật bằng không thì không có khả năng dẫn tới ma vương cường giả loại này hạ đạt mệnh lệnh như vậy bạch chiêm thanh nói tiếp ân phí đình gật đầu đối với ma vương loại này cấp bậc hư tiên cảnh cường giả viên mãn linh khí tác dụng đã không lớn hơn rồi có thể khiến chúng nó kích động không tiếp tử vong vô số tộc nhân s ù n g phong liều chết bảo vật giá trị thấp hơn tiên khí đều không có người tin tưởng đã không chung xuất hiện thánh chữ có phải hay không là thánh nhân hàn g lâm nạp ngọc quỳnh xen vào nói khả năng này nhỏ hơn rồi phí đình giải thích nói thánh là đối với nào đó đại đạo không chế đến cực h ạ thậm chí siêu việt người mới có s ư n g hô loại người này tu vi thâm bất khả t r ắ c chẳng những vượt qua hư tiên liền chân tiên đều xa xa không bằng một vạn năm trước càn nguyên đại lục tiên lộ đoạn tuyệt tiên người không thể hàng lầm không nói tiên linh chi khí cũng triệt để gián đoạn không có thứ này hư tiên đỉnh phong không cách nào đột phá chân tiên không có biện pháp sinh ra chớ nói chi là thánh giả rồi tu vi tiến bộ cũng không phải ngươi thiên phu cao công pháp ảo diệu có thể tiến bộ vẫn cùng linh mạch có quan hệ tỉ như muốn đột phá truyền thừa phải có nhất đ ẳ n g linh mạch muốn đột phá đến vĩnh hằng nhất định phải có siêu hạng linh mạch cùng lý muốn muốn s u n g kích chân tiên vượt qua một bước cuối cùng phải có tiên linh chi khí không có thứ này n à m mơ mà thôi c a n nguyên đại lục liền bình thường linh khí đều không có chỉ có thể theo linh nguyên nội trộm lấy chớ nói chi là càng cao tầng thứ tiên linh chi khí rồi bởi vậy vạn năm qua toàn bộ đại lục không có xuất hiện một vị c h â n tiên cao nhất cũng chỉ là hư tiên cựu trọng đ ỉ n h phong tám n g h n năm trước nhân tộc xuất hiện một người tu luyện ma công tuyệt thế thiên tài cực nhạc đại ma vương bốn phía giết chóc chính là vì chủng kích cảnh giới này kết quả đến cuối cùng đồng dạng không có làm được hắn đã thành công không được không tin có người có thể đủ đột phá thậm chí còn đạt đến càng cao cấp bậc thánh nhân cảnh thiên linh c h i khí tô ẩn nhữ nhữ mày tại thái cực đ ồ nội thắp sáng ngôi sao đặc thù linh khí hội không phải là đối phương theo như lời tiên linh chi khí tích góp từng tí một nhiều hơn là không phải có thể trùng kích chân tiên muốn muốn tìm người hỏi tham c h ầ m tư thoáng một phát tô ẩn cuối cùng nhất nuốt xuống nếu thật là tiên linh chi khí tất nhiên hội dẫn động cực đại phong ba đưa tới vô số hư tiên cường giả hán thực lực bây giờ t i ể u tính toán cường đối mặt loại tu sĩ này cũng thì không cách nào chống lại tài không ngoài lộ hèn m ọ n bỉ ổi phát dục mới là vương đạo đại diễn châu trong phạm vi cự ma tổng cộng có bao nhiêu cương giả thì như thế nào phân bố phí đình tiếp tục hỏi đại diễn châu ta đây cũng không rõ ràng lắm nhưng ta làm như ma tướng dưới trướng cao thủ vẫn có một ít vĩnh hằng nhất trọng c ư ờ n g giả ba vị nửa bước vĩnh hằng cảnh bảy vị truyền thừa c ử u trọng hai mươi vị bắt trọng bốn mươi vị thất trọng sáu mươi vị tiết ma lạc trả lời cái này trong phòng mọi người tất cả đều biến sắc trường lão đường đường chủ phí đình tuy nhiên không phải đại diễn châu tu v i cao nhất thực sự sắp xếp bên trên đỉnh rồi dù vậy cũng chỉ có truyền thừa thất trọng đ ỉ n h phong đối phương rơi trướng vượt qua loại này cấp bậc vượt qua t r ă m vị cái này còn thế nào đánh một khi toàn bộ tới chỉ bằng vào liên minh những người này căn bản chống lại bất trụ mọi người chính đang lo lắng chỉ thấy huyền dạ trưởng l á o vội vã đã đi tới đường chủ như thế nào đây vị này bị phái đi ra vây quét c ử ma rồi lúc này trở lại nói rõ khẳng định có kết quả phí đình chẳng quan tâm thẩm vấn n g ế t ma lạc mở miệng hỏi cự ma tựa hồ biết rõ minh giang bọn hắn gặp chuyện không may nơi đóng quân sớm đã người đi nhà trống chúng ta chụp một cái cái không huyền dạ đường chủ cười khổ phí đình nhũ mày nhìn về phía nằm trong đại sảy nghết ma lạc ngươi có phải hay không đã sớm đoán n ra chúng đã rút lui khỏi cho nên mới không nóng nảy vị này có thể trốn thời điểm ra đi không trực tiếp ly khai mà là muốn chém giết chính mình nói rõ sớm đã xác định tộc nhân không có việc gì các ngươi nhân tộc có ẩn chứa linh hồn khí tức ngọc bài chúng ta cự ma nhất tộc tự nhiên cũng có minh giang cùng vô số trưởng lão bị giết c h ấ n thủ người làm sao có thể không biết nguy hiểm tiết ma lạc đạo ẩn chứa linh hồn khí tức ngọc bài một khi nghiền nát t i ể u đại biểu người vẫn lạc lúc trước c h ấ n tiên tông t i ể u l à rửa cái này biết rõ tông chủ bọn người đi về coi tiên nhân tộc có cự ma nhất tộc khẳng định cũng có là ta chắc hẳn phải vậy rồi đạt được hắn xác định trả lời phí đình lắc đầu kỳ thật hắn cũng nghĩ đến rồi nhưng cảm giác được chỉ cần tốc độ nhanh có lẽ có thể thừa dịp đối phương không có phản ứng trước tiêu diệt thành công hiện tại xem ra cự ma tốc độ phản ứng không so với bọn hắn trượm theo minh giang tử vong đến xuất binh đến đối phương hăng hổ liền một canh giờ đều vô dụng nhưng cứ như vậy ngắn ngủi thời gian đối phương đã toàn bộ rút lui khỏi cái gì đều không có còn lại phần này năng lực cùng quả quyết coi như là liên minh đều rất khó hoàn thành ngươi cũng biết bọn hắn đi nơi nào phí đình hỏi không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là đi ma nguyên lĩnh hết ma lạc ma nguyên lĩnh phí đình nắm đấm x i ế t chặt đây là nơi nào thấy bọn họ biểu lộ không đúng tô ẩn hỏi là linh nguyên trường hà thượng du cửa thông đạo chỗ địa phương tại đây ma khí nồng đậm địa hình phức tạp dễ thủ khó công phí đình giải thích nói tô ẩn hiểu được xem ra cái này cái gọi là ma nguyên lĩnh xem như cự ma chính thức hang hổ rồi tương đương với nhân tộc đại long sơn cũng không đủ nắm chắc ngạnh tiến lên sẽ bị đơn giản mai phục cuối cùng nhất không phải giết người mà là bị giết đường chủ chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không nhất cổ tác khí đuổi theo mau huyền giá hỏi không cần trước hết để cho tất cả mọi người trở lại tu trình c h ầ m tư một lát phí đình đạo ma nguyên lĩnh cụ thể cái dạng gì ai cũng không rõ ràng lắm hiện tại bọn hắn đã có chuẩn bị còn muốn đánh lén ít khả năng đã như vậy còn không bằng trở lại điều chỉnh lần này tuy nhiên thu hoạch rất ít chỉ có ba đầu nhất đẳng linh mạch nhưng bảo vật đã nhận được không ít trong thời gian ngắn bất kể thành phẩm tiêu hao có lẽ có thể cho không ít người đột phá đến lúc đó cũng càng có năm chắc huyền dạ gật đầu làm như đ ộ c sư đường đường chủ đ ộ c dược của hắn sớm đã tiêu hao hầu như không còn hoàn toàn chính xác cần một lần nữa chuẩn bị thang này làm sao bây giờ gian phòng lần nữa an tĩnh lại bạch chiêm thanh một chỉ ít ma lạc thực lực mạnh như vậy sớm muộn gì đều là thai hoạ ngầm đã nên hỏi đều nói giết tự là phí đình gật đầu lợi hại như vậy địch nhân giữ lại không giết sớm muộn gì đều trở thành thái họa có thể cùng cự ma chiến đấu nhiều năm hắn lại làm sao có thể lòng dạ đàn bà giết ta bản tôn sẽ không bỏ qua các ngươi biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiết ma lạc phân thân gào thét thời gian không dài thanh â m im bặt mà rừng đầu bị đương chúng bổ xuống chết không nhắm mắt không phải là bị lão quy lôi điện luân phiên oanh kích t i ê u tính toán đứng tại nguyên chỗ vị này cũng giết không được hắn đáng tiếc sự thật không có nếu như trước hết để cho liên minh chiến đấu người bị thương an tâm dưỡng thương chư vị tông chủ thỉnh tướng môn nội cao thủ tất cả đều mang tới cái này có thể là quyết chiến rồi một khi liên minh ngăn cản không nổi đại d u y ê n châu đều tiêu diệt chém giết hết thiết ma lạc phí đình từng kiện từng kiện phân phó tuy nhiên cự ma trốn về ma nguyên lĩnh nhưng chỉ cần bọn hắn điều chỉnh hoàn tất theo thông đạo tiếp dẫn càng nhiều nữa cừng giả chiến đấu nhất định sẽ lần nữa tiếp tục thậm chí càng thêm thảm thiết cho nên phải sớm chuẩn bị thậm chí làm ra được a n cả ngã về không ý định vâng mặc thanh thành bọn người tất cả đều gật đầu thần s ắ c mặt ngưng trọng lui ra ngoài an bài như thế nào chiến đấu như thế nào bài binh bố trận tô ẩn cũng không am hiểu cũng t i ể u chẳng muốn chen vào nói rất nhanh phi đỉnh toàn bộ an bài thỏa đáng tô ẩn đang muốn cùng mọi người cùng một chỗ ly khai linh uyên đi phong cấm đường nhìn xem lâm huyền lưu lại phong cấm hoặc là nghiên cứu thoáng một phát hắn nghề nghiệp của h ắ n thừa cơ trùng kích v ĩ n h hoàn g cảnh chỉ thấy nạp ngọc quỳnh tướng quân đi vào trước mặt ta muốn cầu ngươi một sự kiện mong rằng sư thúc tổ đáp ứng đưa hắn xong rồi không có người chỗ tiện tay bố trí xuống vài đạo phong cấm nạp ngọc quỳnh cắn răng đạo a tô ẩn nhìn qua nói đi chỉ cần ta có thể hỗ trợ đáp ứng ngươi cũng không sao nắm đấm x ế t chặt nạp ngọc quỳnh ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc ta muốn cùng huyền dạ đường chủ bọn hắn đồng dạng vọt tới phía trước nhất cùng địch nhân chiến đấu thỉnh cầu sư thúc tổ cũng giúp ta hội họa t r ậ n văn tô ẩn xưng sở gặp nữ hải đã bắt đầu cởi quần áo khoe miệng co lại vội vàng ngăn lại nạp tướng quân cái này có thể không được không được à chương một trăm sáu mươi phong lang thú huyền dạ đường chủ bọn hắn có thể vì sao ta không được nạp ngọc quỳnh nhữ mày tô ẩn lắc đầu nam nữ hữu biệt không quá phù hợp chỉ cần có thể chém giết linh n g uyên cự ma đừng nói cởi quần áo rồi làm cái gì đều được trên chiến trường chỉ có c o n sống cùng tử vong không có nam nhân cùng nữ nhân trong ánh mắt lộ ra quả quyết nạp ngọc quỳnh đạo ngươi ngược lại xem thông thấu c o n sống mới là nhân loại là nữ nhân chết rồi chỉ là cỗ thi thể mà thôi cái gì đều khống chế không được t ô ẩn sâu chấp nhận gật đầu tự mình trải qua chiến đấu hắn đã biết tàn khốc n g ư ơ i biết chuyện loại cùng cự ma kháng chiến vạn năm gian khổ ngươi đồng ý con mắt sáng n g ờ i nạp ngọc quỳnh tiếp tục c ở i quần áo không phải ta suy nghĩ có tôi h hay h ể k n những trận văn này, phong g đem cấm, h ộ họa tại khôi tại giáp, quần ẩn nói tại huyền dạ đường chủ trên người họa là vì trừ độc sợ hắn bị nương chín về phần về sau bạch chiêm thanh mặc thanh thành bọn người chiến đấu nguy cơ bất đắc dĩ mới bắt đầu vẽ tranh hiện tại không có đ ị c h nhân lại so sánh nhàn rỗi không cần phải làm cho mọi người tất cả đều toàn thân trần trụi t i ê u tính toán uy lực rất lớn có thể làm như vậy cũng khó coi a Tại khôi giáp trên quần áo hội họa, liên minh chuyên môn thương thảo liên môn quà, vẽ ô s tranh đàm triệu bọn người tự nhiên cân nhắc qua nhưng khôi giáp là do từng khối miếng sắt tổ hợp thành thuộc về lập thể kết cấu dùng bút lông hội họa rất nhiều trận văn rất khó liên tiếp cùng một chỗ về phần quần áo dễ dàng ra nếp ốn do đó ảnh hưởng trận văn uy lực hai thứ này nếu là có thể thực hiện bạch chiêm thanh bọn người làm sao có thể không để ý cảm thấy thẹn trực tiếp t ẩ y sạch là không thể nào nhưng nếu là họa tại tâm chắn hoặc là trên binh khí đâu trầm tư thoáng một phát tô ẩn nói chúng quá nhỏ đi à nha nạp ngọc quỳnh sửng sốt chỉ cần có thể đem đường vấn khắc nguyên vẹn lớn nhỏ không sao cả tô ẩn nói cùng trận văn phù so trường kiếm t â m chán không phải lớn hơn rất nhiều trận văn phù là duy nhất một lần phụ lục điêu khắc đều là đơn sơ trận văn ta có thể điêu khắc nguyên vẹn tô ẩn cười nói trần văn phủ chế ngự tại chất liệu cùng thể tích bình thường trần văn sư chỉ có thể điêu khắc sử dụng một lần đơn giản hóa đường vân hắn không giống với dung hợp hội họa k ỹ xảo địa phương tiểu nhân lời nói tìm mảnh một điểm bút lông không được sao cao minh họa sĩ hột đào bên trên điêu khắc vẽ tranh đều là chuyện thường h ư ớ n g chi trường kiếm tấm chắn lắm rồi thật có thể đủ hoàn thành gặp vị này khẳng định nạp ngọc quỳnh đình chỉ cởi quần áo động tác con mắt tỏa ánh sáng cổ tay khe đảo Đem mình binh cùng khí của t ân m c h lấy đi ra, đặt ra, trước mặt, ở k h ô nhẹ g người đến cùng, đến n k í xin tiểu sư thúc cho ta khác. Ấn. n thúc ta sư cho khác. h gật đầu tô ẩn hướng trước mặt hai kiện binh khí nhìn sang đều đạt đến thượng phẩm cấp bậc uy lực không kém tiện tay đem trường kiếm cầm lấy kiếm thể h ẹ p h ỏ i thanh tú thích hợp nữ hải tử sử dụng cổ tay khe đảo lấy ra một cọng lông bút khoa tay múa chân thoáng một phát tô ẩn lắc đầu hắn thường xuyên sử dụng căn n á y bút rất hiển nhiên thô không ít muốn tại như vậy mảnh thân kiếm hội họa gia tiến lên phía trước nói đường vân trận đ ổ đích thực có chút khó khăn làm một căn a t ô ẩn mỉm cười ngày một công cụ các loại hắn chuyên môn học qua cái này chỉ bút lông cũng là học nghệ lúc làm được đã không thích hợp làm tiếp một căn thì xong rồi độ khó không tính quá lớn nghĩ vậy t ô ẩn nhìn về phía trước mắt nữ hải các ngươi thuần thú đường còn có hoàng thử lang yêu thú ta muốn tìm mấy cây tốt nhất bút lông sói chế tắc một căn mảnh một điểm bút lông làm bút lông tốt nhất bút lông sói c này. Này ũ nạp ngọc quỳnh lắc đầu phụ thân nàng nạp nhân phong từng là thuần thú đường đường chủ tuy nhiên nàng thực lực không đủ không có tư cách trực tiếp kế thừa vị trí này nhưng ở trong nội đường địa vị cũng là cực cao hoàng thử lang tu luyện thành tựu i yêu thú gần đây gian xảo muốn cho hắn vì nhân loại dốc sức l i ề u mạng không thể nào làm được cho nên rất nhiều thuần thú sư không muốn thuần phục như vậy yêu thú làm như thu sủng lang loại yêu thú cũng được nhữ nhữ mày tôi ẩn nói cái này sửng sốt một chút nạp ngọc quỳnh nhớ tới cái gì nói thuần thú đường hiện nhầm đường chủ chu kỷ sư huynh t h u sủng tựu i làm ộ t đầu phong lang thú bất quá nó không tốt lắm nói chuyện tựu i tính toán ta đi qua cũng gần đây mặt l ệ n h tương đối không sao mấy cây bút lông s ó i m à t h ô i có lẽ không tính là cái gì tô ẩn nói nạp ngọc quỳnh gật đầu mấy cọng tóc có thể đổi lấy càng nhiều cơn ư giả g xem như buôn bán lời đầu kia phong lang thú có lẽ không có nhỏ mọn như vậy thứ hai dẫn đường thời gian không dài hai người tới một cái rộng dài sân nhỏ đúng là tu dưỡng thành thuần thú đường nơi đóng quân nạp sư muội mới vừa gia nhập trong đó một trung niên nhân tựu i đi ra chứng kiến tô ẩn sắc mặt trở nên kích động cùng hưng phấn bái kiến bái kiến sư thúc tổ tô ẩn gật gật đầu là cái tông sư thất trọng cường giả cùng đi tìm kiếm qua linh nguyên trường hà biết rõ hắn thực lực cùng thủ đoạn hoàng sư huynh thiểu sư thúc muốn tìm chút ít bút lông sói làm một cọng lông bút vi thêm nữa người khác trận văn phong cấm không biết phong lang tiền bồi có ở đấy không có thể hay không hướng nó mượn một ít nạp ngọc quỳnh nói thẳng cái này khoe miệng quất một cái hoàng sư huynh hơi cời khổ tại ngược lại là tại sợ là không tốt lắm mượn a nạp ngọc quỳnh nghĩ hoặc đang tại cùng chu kỳ đường chủ phát giận đâu rồi hình như là bởi vì gần đây thức ăn không tốt lắm hoàng sư huynh lắc đầu ta mang bọn ngươi đi xem a ba người một quy hướng trong nội viện đi đến vượt qua một cái vòng tròn môn còn không có tiến vào t i ê u cảm thấy từng đợt tiếng gió gào thét một cô cường đại cảm giác c áp bách chuyển tới đồng thời một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên cái này là ngươi nói đồ ăn l ừ a gạt ai đó ta cho các ngươi nhân tộc mạo hiểm sinh tử nguy hiểm mà chiến đấu kết quả ngươi cầm thứ này l ừ a gạt ta nhanh đi chuẩn bị cho tốt không nhượng ta thỏa mãn ta xoay người rời đi theo thanh âm tô ẩn nhìn lại trong nội viện một đầu cực lớn lang loại yêu thú ngồi ngay ngắn ở chính giữa phía trước một t r u n g nhân nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà hắn trước mặt nằm một đầu nấu nướng tốt yêu thú thi thể mùi thơm bốn phía kính xin chấp nhận thoáng một phát đây là thời gian chiến tranh không có khả năng cùng tại liên minh đồng dạng cái này đã là nội thành tốt nhất đầu bếp nấu nướng mà thành thật sự tìm không ra rất tốt được rồi trung niên nhân cười khổ giải thích ta mặc kệ ta cảm thấy không hài lòng t i ể u cũng không đi ăn về phần làm được làm không được là của các ngươi sự tình không ăn muốn cho ta bán mạng chiến đấu nà mơ phong lang thú khe nói cái này tốt rồi đừng nói nhảm rồi cho ngươi thêm một canh giờ một canh giờ còn cầm không đến ta muốn ă n ta liền trực tiếp hồi liên minh rồi phong lang thú đạo được rồi gặp nó thái độ kiên quyết trung niên nhân mặt mũi tràn đầy bất đắc di hướng về đi đến mới đi vài bước thấy được nạp ngọc quỳnh cùng tô ẩn thần s á c ngưng tụ chu kỳ bái kiến sư thúc tổ tô ẩn gật đầu tò mò hỏi nó đây là làm sao vậy hồi bẩm sư thúc tổ cái này đầu phong lang thú là của ta thú sủng bất quá ta cùng nó tầm đó cũng không thành lập chính thức trên ý nghĩa chủ tớ khế ước mà là bình đẳng ước định sở dĩ có thể làm cho hắn vi liên minh chiến đấu dựa vào đúng là đủ loại mỹ thực cũng không có gì có thể giấu giếm chu kỳ đem sự tình nói rõ chi tiết thoáng một phát trước kia tại liên minh thời điểm có thể mời hoàng thành lợi hại nhất đầu bếp tới nấu nướng cũng có thể đánh chết yêu thú lợi hại cho rằng mỹ thực nhưng nơi này ta đi nơi nào tìm những vật này cho nên gây ra chút ít ý kiến lại để cho sư thúc tổ chê cười tô ẩn những mày đây là một đầu thoát trần cảnh yêu thụ à nấu nướng thủ pháp cũng không tệ cái này đều bất nhập miệng của nó đối phương bưng đồ ăn là một đầu thanh chuẩn điệu đại khái thoát trần cảnh tả hữu dùng cũng thật là tốt nấu nướng thủ pháp liền cái này đều ăn không trôi thủ pháp không tệ không ăn qua thứ tốt dế nhúi chu kỳ vẫn chưa trả lời xa xa phong lang thú cười lạnh chen vào nói hiển nhiên hai người đối thoại nó đã nghe được thanh chuẩn điệu thịt có chút phát ủi dưới tình huống bình thường cần phối hợp kỳ hoàng diệp ướp gia vị một canh giờ đã ngoài mới có thể đem trong đó cơ bắp mềm yếu mùi thơm bước đi ra có thể làm thứ này người không có ướp gia vị trực tiếp chắc nước phá hư kết cấu không nói còn dùng mặt khác phối liệu che đậy mùi thịt chỉ là như vậy cũng thì thôi thoát trần cảnh yêu t h ú thịt so sánh cứng rắn cần trước trưng một canh giờ lại nấu một canh giờ sau đó lại đại hỏa trưng một canh giờ làm như vậy mới có thể để cho thịt mềm yếu ngon miệng làm đồ ăn người vì nhanh hơn tiến độ trực tiếp dùng hỏa thiêu hơn mười phút đồng hồ da đều có chút tiêu rồi lại để cho người như thế nào nuốt trôi còn là một mỹ thực lang nghe cái này đầu đối phương giải thích tôi ẩn sửng sốt một chút lập tức mỉm cười làm như đầu bếp kỹ năng đạt tới đầy âu người đến nói nhấm nháp cũng là môn bắt buộc tuy nhiên cái này đầu làm tốt thanh chuẩn điệu không có ăn một miếng đơn theo bề ngoài hương vị đó có thể thấy được đối phương nói không sai chút nào hoàn toàn chính xác tại cách làm bên trên lãng phí không ít nơi này là tu dưỡng thành cùng cự ma địa phương chiến đấu có thể ăn bên trên thứ đồ vật cũng không tệ rồi ai có công phu ướp gia vị một canh giờ trưng hai canh giờ lại nấu một canh giờ có chút đầu đại chu kỳ giải thích nói người nơi này đều không biết có hay không ngày mai có thể hay không tùy thời xuất hiện một hồi diệt sạch sinh tử chiến đấu lựa gạt thoáng một phát bụng cũng không tệ rồi còn mỹ thực không phải nằm mơ sao ta mặc kệ ăn không được thứ tốt t i ể u cũng không chiến đấu càng không khả năng đi dốc sức liều mạng phong lan g thú đạo ta đi tìm người làm cho ngươi gặp đối phương không thuận theo không bông tha mình cũng không có biện pháp nào khác chu kỳ đành phải bất đắc di lắc đầu đồng thời nghi hoặc xem đi qua sư thúc tổ như thế nào có dành tới không có sớm nói t ố t đi ra ngoài nên đón nạp ngọc quỳnh nói sư thúc tổ muốn chế tắc bút lông hội họa trận văn cùng phong cấm thiếu chút ít bút lông sói ta nhớ tới sư huynh thú sủng có thể sẽ có muốn nổ ta bút lông sói n a mơ m nghe nói như thế phong lang thiếu chút nữa nổ hàm răng cắn chặt bút lông sói chính là lang tộc là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật đại biểu chính là tôn nghiêm cùng vinh dự ngươi dám động một căn ta lợi mã tự sát ở trước mặt các ngươi da mặt run lên chu kỳ xấu hổ hận không thể tiến vào kẽ đất nhưng hắn là thuần thú đường đường chủ cái này đặc sao là thú sùng sao quả thực t i ự u là tổ tông bất quá hết cách rồi ai bảo cái này đầu phong lang thu thực lực so với hắn muốn c ư ờ n g dĩ nhiên đạt đến truyền thừa tứ trọng tài nghệ không bằng người cũng không phải chủ tớ khế ước tự nhiên chỉ có thể nén lén giận tự sát không cần gặp cái này đầu phong lang thú như thế quả quyết tô ẩn cũng không nóng nảy mà là mỉm cười nhìn về phía trước mặt chu kỳ có thể cho ta xem một chút đạo này mỹ thực không biết vị này sư thúc tổ có ý tứ gì nhưng chu kỳ không chần chờ đem trong tay thanh chuẩn điệu đưa tới đối phương cùng thú sùng thực lực hắn đều tận mắt thấy qua biết rõ đáng sợ tiếp nhận thanh chuẩn điểu t ô ẩn đặt ở trong nội viện trên bàn đá ngửi một ngụm nhìn về phía phong lang thú mỉm cười nói cái này đầu thanh chuẩn điểu làm được đích thực có chút tạm được bất quá cũng không phải không thể sửa như vậy đi nếu như ta cải biến thoáng một phát ngươi cảm thấy ăn ngon phù hợp khẩu vị có thể hay không đem bút lông sói cho ta phù hợp khẩu vị ngược lại là có thể cân nhắc nhưng nếu không phải hợp đâu không hợp mà nói ta sẽ khuyên can chu kỳ giải trừ cùng khế ước của ngươi cho ngươi ly khai tại đây muốn đi đi đâu cái đó tôi ẩn thản nhiên nói cái này không được phong lang thú lắc đầu ta sẽ không giải trừ khế ước như vậy đi không thích hợp mà nói ngươi đền bù tổn thất ta một đạo rất tốt mỹ thực không ba đạo hơn nữa mỗi một đạo đều tốt đến của ta tán thành mới tính toán vượt qua kiểm tra không nhận có thể cứ tiếp tục làm một mực làm được ta thỏa mãn vị trí làm như chu kỳ súng vật có thể ăn vào vô số mỹ thực giải trừ khế ước nó mới không ốc t ố t tô ẩn gật đầu thấy hắn nhanh như vậy đáp ứng nạp ngọc quỳnh tràn đầy sốt u ruột nhìn qua cái này không công bình có thích hợp hay không còn không phải nó định đoạt vạn nhất rõ ràng ăn thật ngon lại không thừa nhận há không có nghĩa là sư thúc tổ một mực thua có thích hợp hay không được không ăn quá chủ quan ăn rồi chỉ cần đối phương không thừa nhận ai cũng hết cách rồi cho nên cái này cái gọi là đồ ước vốn là không công bình không có việc gì nó biết nói ăn ngon tôi ẩn cười nhạt một tiếng đối với chủ nghệ hắn có một trăm phần trăm tự tin thấy hắn bộ dạng này biểu lộ phong lang thú cười nhạo cùng nạp ngọc quỳnh lo lắng đồng dạng nó sở dĩ như vậy đánh cuộc tự là không có ý định thừa nhận chỉ cần không thừa nhận vị này cái gọi là sư thúc tổ sẽ liên tục không ngừng lấy ra mỹ thực cái nào nặng cái nào nhẹ người ngu đi nữa cũng biết lựa chọn trong tiếng cười lạnh cách đó không xa thiếu niên đã đi tới làm thuộc thanh chuẩn điệu trước mặt đồ ăn cùng binh khí đồng dạng một khi trình tự làm việc chấm dứt biến thành thành phẩm còn muốn sửa đổi t i ể u ít khả năng cái này đầu thanh chuẩn điều tuy nhiên hương vị quá bình thường nhưng cũng là tu dưỡng thành lợi hại nhất đầu bếp làm dễ dàng đồ gia vị vị y êm nhập trong đó mặc dù một lần nữa hâm lại cũng không có khả năng khôi phục trước khi tươi mới tốt đẹp vị trái lại dày vò thủ đoạn càng nhiều còn có thể càng đều rời đi trước khi vị lại để cho người càng ăn không trôi nói cách khác sửa t ỉ trọng làm độ khó gia tăng lên không chỉ gấp mười lần ta t i ể u nhìn xem ngươi làm như thế nào n ạ o nghễ ngồi tại nguyên chỗ phong lang thu trận tròn trong mắt muốn xem xem thiếu niên này đến cùng như thế nào đi làm thuận tiện cười nhạo thoáng một phát nhìn quanh bên trong thiếu niên động một khối đỏ tươi khối thịt bị hắn theo t r o n g chữ vật giới chỉ đem ra thủ đoạn run lên một cái dao p h a y hiển hiện đây là phong lang thu sửng sốt một chút lập tức đồng tử co r ụ t lại tuy nhiên chưa thấy qua nhưng làm như ăn hàng bản thân đã sớm nghe nói qua thứ này g i a o long thịt dĩ nhiên là g i a o long thịt thân thể run lên phong lang thú cảm thấy da đầu run lên đây không phải mãng xả mà là chân chính g i a o long có thể đạt tới loại này cấp bậc tùy tiện một đầu đều thực lực bất p h ẳ m tiện tay xuất ra vị này sư thúc tổ thoạt nhìn so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ tiểu sư thúc danh tiếng tuy nhiên vang vọng toàn bộ tu dưỡng thành nhưng nó một lòng nghĩ đến an cũng không biết vị này rốt cuộc là cái gì cảnh giới cao thủ không để ý tới khiếp sợ của nó tô ẩn đối với dao long thịt cắt tới trong n g á y mắt vô số thánh nguyên chân ý chạy sôi mà ra dung nhập thịt rồng bên trong lại để cho kỳ biến được càng thêm mềm mại tươi mới thánh nguyên chân ý tôi dưỡng nuốt nổ nước miếng phong lang thu khỏe miệng co giật làm như truyền thừa tứ trọng siêu cấp cường giả biết rõ thánh nguyên chân ý chân quý vô số tu luyện giả lúc tu luyện nghĩ đến đến một kia đều không thể nào làm được vị này rõ ràng dùng để cắt thịt quá xa xỉ thứ này rèn luyện có thể cho vị thịt rất tốt nổi bật đi ra khiếp sợ qua đi phong lang thú trong nội tâm tán dương t h á n h nguyên c h ầ n ý không những được lại để cho tu luyện giả lại càng dễ đột phá còn có thể làm cho tôi dưỡng qua thịt càng thêm mỹ vị không nói m ặ t khác tiểu nói trước khi thanh chuẩn điểu nếu có thứ này tại tiểu tính toán không cần kỳ hoàng d i ệ p phao một canh giờ hương vị cũng sẽ tốt hơn rất nhanh thịt bị cắt thành trang giấy đồng dạng l á c cát miến sắn thiếu niên tiện tay cầm lấy một tầng tầng đem thanh chuẩn điệu khỏa ở bên trong một điểm khe hở đều không có lưu lại đồng thời lại băng mấy khối nhét vào thanh chuẩn điệu trong bụng làm xong những này tô ẩn lúc này mới mỉm cười nhìn về phía hơi nghiêng nạp ngọc quỳnh khả năng còn cần phiền thoái ngươi hỏa diễm thú tới phun thoáng một phát hỏa cũng không chối từ nạp ngọc quỳnh nói một tiếng nguyên linh hỏa diễm thú lập tức từ phía trên không phi xuống dưới trước khi vẫn còn muốn tìm tô ẩn phiền thoái tận mắt thấy lao quy thực lực cái kia dám nói nhảm lại để cho làm cái gì thì làm cái đó điều chỉnh tốt vị trí hỏa diễm thu phun ra cực nóng hỏa diễm g i a o long thịt bị ngọn lửa cháy phát ra ẩm thanh âm thời gian không dài liền mùi thịt sông và muối nướng đại khái ba bốn phút g i a o long thịt có chút biến thành màu đen tô ẩn lập tức nó ngừng lại lấy r a cái s ẻ n g thành từng mảnh xúc xuống dưới bị g i a o long bánh bao bao lấy thanh chuẩn điểu bị đại hỏa nướng lâu như vậy không những không có hồ ngược lại càng thêm mùi thơm ngát thịt vạch chân lập tức t cực lớn mùi thơm lan tràn tại toàn bộ sân nhỏ nạp ngọc quỳnh lập tức cảm thấy toàn thân lỗ chân lông tựa như nổ tung trong nội viện thưa thất hoa cỏ cây cối đều tựa t hồ r ư ở người càng Chỉ là nhìn thêm mặt biết khiếp diễm. kiểu qua. Vẽ sợ s thúc tổ am có thể n một thử rồi. Đem dao long thịt tiện tay ném đi, tô rồi. đi, Đem ném m dao long ẩn một chỉ một l ầ ngụm nữa làm tốt thanh chuẩn n làm tốt điều đạo. ư ờ i một g phong lang thú tràn đầy không thể tin được thanh chuẩn điều bởi vì đã ngon miệng dưới tình huống bình thường muốn xóa loại này hương vị ít khả năng trừ phi dùng nước ngâm làm như vậy thịt hội bị triệt để phá hư không nói còn cần t hai ờ i i g n hai dung hợp không những được rất tốt điệu tăng lên thanh chuẩn điệu hương vị còn trở nên càng thêm ngon nướng sau khi kết thúc đem dao long thịt đi trừ một điểm không dư thừa nói cách khác là dùng dao long thịt đ ư ờ n g đ ổ gia vị làm cái này thanh chuẩn điều cái này cái này thân thể run rẩy phong lang thú nói không ra lời còn không có ăn vào trong miệng đơn nhìn đối phương chế tác quá trình tự kích động run rẩy không thôi xa xỉ như vậy chế tác phương pháp còn là lần đầu tiên gặp cái này rất giống dùng bào ngư tôn hùn hầm cách thủy đậu hủ đợi hương vị toàn bộ tiến vào đậu hủ về sau đem b à o ngư các loại ném đi dùng chân quý vật phẩm đi làm đơn giản nguyên liệu nấu ăn ngược lại càng thêm hiển lộ rõ ràng chủ nghệ ta ta có thể nếm sao b ợ môi run rẩy phong lang thú có chút nói không nên lời t ự là cho ngươi nếm t ô ẩn cười nhạt một tiếng phong lang thú vội vàng đi vào trước mặt cẩn thận từng ly từng tí dùng móng vuốt xé toan một khối để vào trong miệng thanh chuẩn điệu thịt cửa vào tức hóa một đạo mỹ vị bay thẳng tiếng nói quả bom giống như trong đầu nổ tung trong nháy mắt phong lang thú tựa như ngồi trên đám mây phiêu phiêu dục tiên nếu không muốn xuống nhịn không được r ồ i ra móng vớt còn muốn xé rách hạ một khối tiếp tục đi ăn chỉ thấy thiếu niên thủ đoạn khẽ động thanh chuẩn điệu bị đầu đến hơi nghiêng tốt rồi ngươi bây giờ có thể nói nói cảm thụ nếu như cảm thấy không thích hợp cũng không cần tiếp tục tốt lưu cho lão mạn ăn tôi ẩn thản nhiên nói lão mạn con mắt sáng lời vội vàng nhìn sang ta khoe miệng co lại phong lang thú nước miếng không tự chủ được chảy xuống trong mắt tràn đầy xoắn suýt loại này mỹ vị bình sinh lần thứ nhất ăn vào muốn nói không hợp khẩu vị tương đương vi phạm lương tâm hơn nữa rốt cuộc ăn không được nhưng muốn nói phù hợp chẳng khác nào chính mình thua muốn cho bút lông sói làm như thế nào lựa chọn chính không biết trả lời như thế nào chợt nghe đến trong đầu vang lên một cái chuyên âm ngươi t i ể u nói không thích hợp sau đó chủ nhân sẽ đem thứ này cho ta ăn hết ngần đầu nhìn lại lập tức chứng kiến một cái con r ù a đen tràn đầy nước miếng nhìn về phía thanh chuẩn điệu tựa hồ chỉ cần mình nói không thích hợp t i ể u lập tức xông lên đem thanh chuẩn điệu ăn tươi gặp đối phương nước miếng chảy đến trên mặt đất tùy thời đều xưng lại phong lang thú cũng nhịn không được nữa hàm răng cắn chặt hợp khẩu vị của ta thật thích hợp nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua còn lại thịt có thể cho ta ăn sao đương nhiên ha ha cười cười tô ẩn đem thanh chuẩn điệu đưa tới đã ngươi thua ta tựu lấy bút lông sói rồi tùy tiện lấy phong lang thú lắc đầu bút lông sói không phải đại biểu tôn nghiêm ai dám động đến ngươi tựu thì ra giết sao cái kia không gọi sự tình n u nốc còn có thể dài ra tính là cái gì chứ phong lang thú đạo khoe miệng co giật chu kỳ vẻ mặt im lặng đã có nó khẳng định tô ẩn không tại nói nhảm bàn tay một chảo đối phương cái đuôi bên trên một rốn bút lông sói đã bị xé rách xuống cầm đến trong tay đi thôi thứ đồ vật đặt được tô ẩn nhẹ nhàng cười cười xoay người sang chỗ khác vừa đi vài bước chợt nghe đến răng rác một tiếng vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến phong lang thú thẳng tắp nằm trên mặt đất trên đầu hơi nước mà hắn muốn ăn thanh chuẩn điệu đã xuất hiện tại lao quy trước mặt ta cảm thấy no m u ô n ném có chút đáng tiếc tự nhặt lấy ăn hết thấy mọi người xem ra lão quy vội vàng đem thanh chuẩn điệu nuốt xuống vẻ mặt lúng túng nói tô ẩn mọi người c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt cho nạp tướng quân khắc đường vân đ â y người cháy đen phong lang thú nghe nói như thế thiếu chút nữa tại chỗ khóc lên quá đặc sao không biết xấu hổ chính mình muốn ăn tựu nói mình muốn ăn lại đem trách nhiệm đều do đến người khác trên đầu vô sỉ bất quá biết rõ như vậy thực sự hết cách rồi ai bảo không là đối thủ trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi tô ẩn đồng dạng tràn đầy xấu hổ hung hăng quát lớn lao mạn một câu lấy ra một cái c h ữ a thương đang ăn dược đưa tới cái này xem như đưa cho ngươi đền bù tổn thất phong lang thu tiếp nhận há miệng nuốt xuống lập tức con mắt sáng ngời bị điện giật thương thế chẳng những hoàn toàn khôi phục trước kia nội thương vậy mà cũng bình phục không ít gặp nó không có việc gì tô ẩn lúc này mới không có ý tứ ly khai sân nhỏ hiện tại xem ra lão m ạ n so đại h ắ còn c không đáng tin cậy lần sau đi ra ngoài mang tiểu vũ a t h ằ n g này tuy nhiên nói nhảm nhiều chút ít ít nhất coi như nghe lời sẽ không đoạt an không đến mức lại để cho hắn như vậy mất mặt thấy hắn ly khai chu kỳ đường chủ tiễn đưa qua thêm vài phút đồng hồ một lần nữa trở lại sân nhỏ tựu thấy mình kiêng ăn tới cực điểm thú sủng giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất miệng lớn liếm lắp ném ở hơi nghiêng phế liệu tuy nhiên là dao l o n g thịt nhưng cũng là làm đồ ăn còn lại hơn nữa ném xuống đất dính đầy bùn đất thằng này chẳng những không có g h é t bỏ còn nằm d ạ p trên mặt đất không ngừng loạn thẻ lưới r a liếm vẻ mặt hưởng thụ chuyện gì xảy ra thật sự là cái tia yêu mỹ thực như mạng hơi chút thiếu một ít đều nuốt không trôi ăn hàng thú sủng khục khục phong huynh cũng nhịn không được nữa đi vào trước mặt người muốn làm gì phong lang thu vẻ mặt cảnh giác hộ lên trước mặt làm đồ ăn phế liệu cái này cũng có thể ăn chu kỳ đường chủ nghi hoặc xem ra trong nội tâm đột phát h i ế u kỳ có thể hay không cho ta nếm thử cứ như vậy nhiều thấy hắn chăm chú phong lang thu trần c h ờ một chút lấy ra một ít khối bã vụn đưa tới chu đường chủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tiếp nhận bã vụn nhét vào trong miệng vê anh vị giác tựa như nổ tung trong cơ thể như là có dòng điện trải qua toàn thân lỗ chân lông đồng thời hiện ra mở ra trạng thái chu đường chủ trong nháy mắt trong đầu trắng bệnh có chút mê muội trên thế giới thậm chí có như thế mỹ vị toàn thân cứng đờ chu đường chủ kìm lòng không được run dậy bởi vì chính mình thú sùng ăn ngon hắn những năm này cũng hưởng qua vô số mỹ thực có chút hoàn toàn chính xác rất tốt nhưng thì ra là cái kia chuyện quan trọng thời gian dài không ăn cũng tựu đã quên nhưng n à y cái hương vị không chỉ có kích thích vị giác còn lại để cho linh hồn đều sợ run không thôi càng giống là ấn ở phía trên dù là chỉ ăn một miếng lại vô phát quên hốc mắt hiện hồng mang theo khẩn cầu chi sắt xem đi qua một lần nữa cho ta ăn điểm không được là của ta liên tiếp lui về phía sau phong lang thú há miệng đem sở hữu cặn toàn bộ ăn vào trong bụng người đặt s a o trước mắt một hắc chu đường chủ đầu g ố c nổ tung lửa giận thoáng một phát b ố c cháy lên vừa người vọt tới n g ư ờ i cho ta nhổ ra ta không n ổ ra không n ổ ra ta giết chết n g ư ờ i để cho ta nhả một ngụm ta với ngươi họ Á a a ta không phải giết ngươi không thể d ầ m d ầ m d ầ m một người một sói đánh nhau thanh â m vang vọng toàn bộ thuần thú đường nơi đóng quân còn chưa đi xa tô ẩn bọn người cảm nhận được trong sân khí tức cùng chu đường chủ không chết không nớt quyết tâm tất cả đều x ứ n g s ở tại nguyên chỗ phong lang thú đ â y là đào hắn phần mộ tổ tiên điên cuồng như vậy chu sư huynh cùng phong lang thú ký kết khế ước vài chục năm một mực đương bạn gái đối đãi dù là thứ hai không tiếp tục lý bẩy náo đều hảo hảo rụ rỗ lại để cho hắn hướng đông không dám hướng tây lại để cho hắn c h à o cầu không dám đuổi gà đây là làm sao vậy nạp ngọc quỳnh xứng sở tại nguyên chỗ có lẽ vấn đề không lớn nói sau có khế ước thú sủng t i u tính toán có chút mâu thuẫn cũng có thể rất nhanh giải quyết tô ẩn chẳng muốn đi quản mà là đem vào tay bút lông sói cầm ở lòng bàn tay không hổ là truyền thừa cảnh phong lang thú mỗi một căn bút lông sói đều cao ngất hữu lực như là pháp bảo lấy ra cây trúc dùng đao gọt tốt thời gian không dài một căn thật nhỏ bút lông sói bút lông xuất hiện tại trước mắt nhẹ nhàng cười cười cầm qua nạp ngọc quỳnh trường kiếm bút lông ở phía trên du động nguyên một đám trận văn bị vẽ lên đi lên ngay sau đó lại tiếp nhận tầm c h á n lưỡng ba phút hai bộ phong cấm hai bộ trận v ă n bị hội họa hoàn tất cái này là được rồi nạp ngọc quỳnh t r ư ờ n g to mắt thấy tận mắt qua bạch chiêm thanh mặc thanh thành thi triển trần chuồng chiến pháp biết rõ h uy lực vốn tưởng rằng khắc họa lên đến rất khó không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy còn chưa bắt đầu cũng đã đã xong ngươi có thể thử xem tô ẩn mỉm cười Tốt. đem tâm c h á n trường kiếm nắm ở lòng bàn tay nữ hải trần c h ờ một chút đã tìm được cho lúc trước nàng dẫn đường hoàng sư huynh vị sư huynh này cùng nàng đồng dạng đều là tông sư cảnh bất quá muốn cường mấy cái tiểu cấp bậc đặt đến tứ trọng tả hữu nàng chỉ có nhất trọng tình huống bình thường loại này chênh lệch thì không cách nào đền bù m u ố n chiến thắng ít khả năng nhưng đã có sư thúc tổ tự mình hội họa trận văn cùng phong cấm ngược lại là có thể thử xem không người ôm quyền kính xin hoàng sư huynh chỉ giáo muốn cùng ta tỉ thí tuất yên tâm đi ta sẽ hạ thủ lưu tình hoàng sư huynh cũng không biết ngắn ngủn vài phút công phu vị này binh khí đã có thoát thai hoán cốt biến hóa mỉm cười hô cả hai người chiến đấu chân nguyên giao phong nạp ngọc quỳnh lập tức cảm nhận được áp lực liên tiếp lui về phía sau tông sư cảnh mỗi tranh lệch nhất trọng đều tranh lệch thật lớn nàng cùng đối phương kém suốt tam trọng căn bản không có bất luận cái gì so sánh khả năng tiểu sư m ộ i tiến bộ không chậm nhưng là cùng ta so hay vẫn là tranh lệch đi một tí còn cần cố gắng liên tục tiến công gặp đối phương không có sức hoàng thủ hoàng sư huynh nợ nụ cười đang muốn hai chiêu giải quyết chiến đấu t i ê u chứng kiến đối phương trường trên thân kiếm một đạo quang mang lóng lánh mà ra ông một tiếng một cái hư ảnh tự thiên mà hàng đối với hắn đổ ập xuống t i ự u nện xuống dưới đây là cái gì t r ậ n văn đồng tử co rụt lại hoàng sư huynh vội vàng dơ kiếm muốn n h n nhưng là mới tiếp xúc lập tức cảm thấy một đạo dòng điện lao qua toàn thân tê d i n bay ngược đi ra ngoài t r ù n g t r ù n g điệp điệp đâm vào trên tường tràn đầy chật vật uy lực hảo cường nạp ngọc quỳnh khuôn mặt kích động thấu h ồ n g nàng căn bản không phải hoàng sư huynh đối thủ nhưng khu động t r ậ n văn hơn nữa chỉ dùng hai thành lực lượng tựu đơn giản đem hắn đánh bại đơn từ điểm đó t i ể u có thể nói rõ sư thúc tổ vẽ ra đến thứ đồ v ậ n đến cùng có nhiều đáng sợ sử dụng ra toàn bộ lực lượng chẳng phải liền tông sư đỉnh phong cường giả cũng có thể một trận chiến một người như thế muốn là một đám người đều như vậy đâu có phải hay không tương đương toàn bộ liên minh sức chiến đấu đều bạo tăng một mảng lớn chỉ là cái này trận văn đồ có chút k ỳ quái ta trước khi theo chưa thấy qua sư thúc tổ không biết là cái gì yêu thú cùng hoàng sư huynh giải thích rõ ràng hơn nữa xin lỗi hoàn tất nữ hài lúc này mới vội vã trở lại sư thúc tổ t r ư ớ c mặt tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua nàng trên thân kiếm trận văn mang theo công kích thuộc tính nhưng trận đồ nhưng lại cái loài chuột bộ dáng yêu thú chưa bao giờ thấy qua đây là sóc cười cười tô ẩn giải thích nói cũng có thể gọi nó chu chương một trăm sáu mươi hai rèn luyện long cốt Điếp chu. ta từ nhỏ mà bắt đầu học tập thuần thú nghiên cứu vạn thú tập tranh ảnh tư liệu tự giác thiên hạ yêu thú chỉ cần hóa thành bản thể t i ê u tính toán nhận không ra cũng có thể nói ra căn nguyên lai lịch mà cái này vô luận bộ dáng hay vẫn là danh tự lại hoàn toàn không biết gì cả thật sự là cô lậu quả v ă n sư thúc tổ quả nhiên bác nghe thấy quảng t h ư ớ c nạp ngọc quỳnh ánh mắt lộ ra vẻ s u n g bái tô ẩn xấu hổ cười cười cái này đặc sao là kiếp trước phim hoạt hình bên trên nhân vật ngươi nếu là có thể nhận ra mới thực gọi gặp quỷ rồi sư thúc tổ không biết hội họa loại này đường vân đối với ngươi hao tổn lớn không lớn x u ố n g bái qua đi nạp ngọc quỳnh hỏi hao tổn là có chút nhưng có thể tiếp nhận suy nghĩ một chút tôi ẩn nói hao tổn không thể nào dùng bút lông ghi mấy chữ có thể có cái gì hao tổn nhất thật lãng phí chút ít đặc chế mực nước mà thôi bất quá không tốt nói thẳng ra bằng không thì người ta cảm thấy hắn trang bức làm sao bây giờ bất kể thế nào nói hắn vẫn tương đối thấp điều cái kia có thể thành lập một cái đột kích đội tự là mỗi người đều cầm trong tay loại này binh khí phụ trách cường công như vậy t i ê u tính toán gặp được cự ma cũng có thể giảm bớt thương vong lại để cho thêm nữa người sống sót rồi nạp ngọc quỳnh kích động nhìn qua đương nhiên có thể tô ẩn gật đầu bất quá tốt nhất có thể làm cho truyền thừa cảnh cường giả tổ hợp lại như vậy hiệu quả càng lớn hơn một chút biết rõ liên minh vì nhân loại làm ra lớn như vậy c ô n g hiến trong nội tâm thì có quyết định khả năng giúp đỡ bề bộn tuyệt sẽ không chối tử hội họa trần văn hắn cũng phát hiện nhưng thật ra là có hạn chế cần tiêu hao chân nguyên mới có thể kích hoạt mà thật lực của đối thủ không thể siêu việt quá nhiều nếu không t i ê u tính toán đường vân rất c ư ờ n g cũng ngăn cản không nổi thật giống như giờ phút này nạp ngọc quỳnh chỉ có tông sư nhất trọng t i ê u tính toán đường vân rất lợi hại ngăn t r ở tông sư cựu trọng đi r a đ ỉ n h rồi gặp được truyền thừa nhất trọng hẳn phải chết không thể nghi ngờ huyền dạ đường chủ bọn người cũng đồng dạng lại để cho hắn đối mặt minh giang như vậy truyền thừa thất trọng cừng giả có thể chống đỡ được không đến mức bị giết đối mặt thiết ma lạc phân thân cao thủ như vậy tựu i chống lại không thể một lúc sau tất nhiên hội bị giết chết cho nên với hắn mà nói hoa một lần mà thôi tự nhiên là trưởng k h ố n g giả càng cường uy lực càng lớn nếu quả thật có thể tổ kiến một chỉ truyền thừa cường giả đội ngũ chiến thắng cự ma cũng không phải là không được tuất ta cái này bẩm báo phí đường chủ lại để cho hắn chuẩn bị thấy hắn đáp ứng nạp ngọc quỳnh tràn đầy kích động rốt cuộc kìm nén không được quay bay đi ra người ngoài, đi đã r ấ trước nhanh biến mất tại mất t mặt. Gặp đối phương gấp gáp đối như vậy ly khi a tu ố n g vi tu vi kẹt tại truyền thừa cảnh đ ỉ n h phong là vì cũng không đủ linh mạch lúc này ngưng tụ một đầu nửa siêu phẩm ngược lại là có thể thử xem chúng kích thoáng một phát vĩnh hằng rồi một khi đột phá đại diễn châu sẽ chính thức không đâu địch nổi lại không cần lo lắng bất luận kẻ nào ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra cái kế hội tụ linh mạch bị hắn phóng xuất ra xoay quanh trên mặt đất tựa như một đầu cự lòng tinh thuần linh khí không ngừng kích động cả cái gian phòng rất nhanh tựu biến thành linh khí hải dương không hổ là hơn một n g à n đầu nhất đẳng linh mạch hội tụ thành nửa siêu phẩm linh mạch linh khí độ tinh khiết cực cao truyền thừa cảnh cứng giả đều thèm thuồng không thôi thậm chí vĩnh hằng cảnh cứng giả cũng khó khăn dùng cự tuyệt nhắm mắt lại tô ẩn lần nữa đem tinh thần tập trung đến đan điền thái cực đồ bên trên lúc này thái cực đ ồ nhất trung tâm vòng tròn nội hai đạo dung hợp linh khí giao long bình thường tại trong đó v ầ n quanh tu vi cần có linh lực đúng là do chúng chiết xuất tinh lọc mới thuận lợi tiến vào trong đó bằng không thì dùng thân thể đức hạnh căn bản sẽ không hấp thu một đạo dung hợp linh khí tập hợp luyện khí sư đạo trận văn luyện đan y đạo nhạc đạo mặt khác một đạo là ở linh nguyên hội tụ đi ra tập hợp hội họa y thuật đ ộ c sư trận văn cùng phong cấm cả hai đều có trận văn có thể hay không dùng nó làm cơ sở điểm lại để cho cái này hai đạo linh khí dung hợp cùng một chỗ một cái ý nghĩ xông ra linh khí dung hợp lúc trước hắn t i u thử qua là có thể đi được thông hiện tại cái này hai đạo đều có trận văn chi khí một khi khiến chúng nó kết hợp t i u tương đương với hai cái dung hợp linh khí kết hợp cùng một chỗ đến lúc đó thực lực của mình tất nhiên hội lần nữa bảo tăng thử dung hợp thoáng một phát phát hiện đều không bị hắn khống chế biết rõ chỉ có thể thi triển đối ứng kỹ năng mới có thể vận chuyển tô ẩn n h ị nhũ mày đem ánh mắt tập trung ở còn lại giải rắc còn không có dung hợp linh khí bên trên tổng cộng bốn đạo theo thứ tự là sư đạo kiếm đạo tụ linh làm ruộng cùng luyện khí trước hai cái là hắn tại c h ấ n tiên tông truyền thụ kiếm thuật lấy được một mực không có chỉ dùng để thứ hai thì là rèn luyện linh mạch thời điểm xuất hiện lúc này sớm đã tiến nhập đan điển đốt sáng lên mới khu vực dung hợp linh khí cần đặc biệt thời cơ cùng với hiện thánh mới có thể dung hợp cái này vài đạo ngược lại là không có phiền toái như vậy bất quá muốn dung hợp cần trước điều động mà muốn làm được điểm ấy vừa muốn trước tiến hành đối ứng chức nghiệp có thể những nghề nghiệp này không liên quan nhau như thế nào làm được đã đều là hình rồng được hay không được đem cái này đầu nửa siêu phẩm linh mạch tan đến dao long xương sống lưng nội rèn thành một thanh dao long thương một cái ý nghĩ s ô n g ra trước khi rèn cùng tụ linh có thể kết hợp cùng một chỗ là vì hắn dùng rèn phương pháp rèn hơn một n g à n đầu nhất đẳng linh mạch giờ phút này linh mạch rèn hoàn tất lại vô pháp tiến bộ tiếp tục rèn khẳng định không có hiệu quả không bằng rèn chính thức binh khí thử xem vừa vặn hắn thiếu một kiện tiện tay binh khí thừa dịp hiện tại không có người thấp điều luyện chế ra đến về sau thời điểm chiến đấu cũng có thể xuất kỳ bất ý lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được nói sau trước khi nhìn thấy minh giang thi triển cốt long trường thương uy lực vô cùng sớm đã có chút ít hướng tới trường thương rèn thành công cần phải có linh tính mà nửa siêu phẩm linh mạch đã có linh tính lại là hình rồng hoàn toàn có thể thử xem đem hắn dung nhập trong đó nghĩ đến liền làm thanh lân cự mãng khung xương xuất hiện tại trước mặt t ô ẩn giao đại lão quy một câu thời gian không dài hỏa diễm thú vẻ mặt mộng bức bị mang đi qua tiếp tục phóng hỏa chẳng muốn nói nhảm t ô ẩn khoát tay h á o vâng không nghĩ tới chính mình đường đường truyền thừa cảnh yêu thú biến thành công cụ thú nguyên linh hỏa diễm thú vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng đánh không lại trước mắt cái này hai cái chỉ có thể khuất phục hé miệng đối với dao l o n g cốt tự làm một hồi nung khô lông mi dương lên tô ẩn nắm lên nửa siêu phẩm linh mạch ném bảo đều là hình đồng một cái đại biểu linh một cái đại biểu hình dựa theo đạo lý có lẽ rất dễ dàng dung hợp nhưng sự thật cũng không có đơn giản như vậy nửa siêu phẩm linh mạch nếu như triệt để sinh ra đời linh tính dĩ nhiên có thể so với vĩnh hằng cảnh cừng giả dao l o n g cốt cứ việc đã trải qua lôi kiếp triệt để lột xác cũng không quá đáng truyền thừa thất trọng mà thôi kém rất lớn một đoạn cho nên dung hợp được cũng không có đơn giản như vậy sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này t ô ẩn cười nhạt một tiếng lòng bàn tay xuất hiện một cái thiết truy rầm rầm rầm đối với dao long x ư ơ n g sống lưng rơi đập đi lên vô số thánh nguyên chân ý kích động thiết truy rèn xuống dao long cốt dần dần trở nên trong suốt như ngọc cũng trở nên càng thêm cứng cỏi tản mát ra hàn mang còn không được n g h đũa không biết bao nhiêu xuống gặp cả hai như trước không thể dung hợp tô ẩn nhịu nhữ mày binh khí dung hợp linh tính là đem linh tính chấn áp quá trình long cốt rõ ràng làm không được trừ phi cấp cho càng cao cấp bậc lực lượng thử xem kiếm ý tinh thần khẽ động trong tay thiết truy dựa theo trẻ tuổi phương thức rèn tại long cốt bên trên truyền thụ hắn kiếm đạo lý tiểu phu từng nói qua trẻ tuổi đã đến cảnh giới nhất định vạn vật đều có thể vi đao bổ tuổi thứ hai t i ể u từng dùng lá cây phách chạm qua tuổi thiết truy mặc dù lớn chút ít nhưng thi triển trẻ tuổi chi pháp như trước thập phần nhẹ nhõm đinh đinh đinh đinh tương đạo kiếm khí gào thét lên chui vào lòng cốt ở trong thời gian không dài cả đầu lòng cốt trở nên sắc bén như là một thanh tùy thời đều đâm ra trường kiếm dung tô ẩn một tiếng q u á t nhẹ truy đầu lần nữa h oanh kích tới nửa siêu phẩm linh mạch vùng vẫy một lát không cách nào chống cự đành phải chậm chạp cùng lòng cốt dung hợp thành công rồi con mắt sáng ngời tô ẩn nắm đấm xiết chặt hắn trước kia chỉ rèn qua nổi chén hồ lô b u ồ n binh khí còn là lần đầu tiên thí nghiệm tuy nhiên muốn rèn trường thương kết quả biến thành một thanh trường kiếm mục tiêu cùng sự thật xuất hiện tranh lệch nhưng ít nhất phương hướng là chính xác đã có lần thứ nhất đằng sau còn muốn rèn có lẽ sẽ dễ dàng không ít tinh thần tập trung ở đan điển quả nhiên phát hiện kiếm đạo luyện khí tụ linh ba đạo linh khí đã có thể di động chỉ có sư đạo như trước nằm tại nguyên chỗ vẫn không núp đ í c h sư đạo tri khí phải có người học được thứ đồ vật mới có thể di động quay đầu nhìn về phía lao quy cùng hỏa d i ệ m thú tô ẩn lắc đầu tổng không có khả năng giáo hai người này a được rồi trước mặc kệ có thể dung hợp ba đạo cũng được sư chi khí di động so sánh đơn giản vạn nhất xuất hiện nguy hiểm ứng phó nhu cầu bức thiết cũng không tệ đi vào nghĩ vậy không hề xoan suýt trong tay thiết truy tiếp tục đem kiếm khí rèn đi vào đồng thời nện búa linh m ạ n h cùng khung xương dung hợp lẫn nhau không biết dung hợp bao lâu cả hai hoàn mỹ kết hợp mà nhưng vào lúc này gian phòng đột nhiên một hồi lắc lư vô số mây đen cấp tốc hội tụ mà đến ách tô ẩn khoe miệng co lại hắn thầm nghĩ lặng lẽ luyện cái khí mà thôi những mây đen này cái quỷ gì gấp v ộ i ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại hơi có vẻ bầu trời âm t r ầ m hát vân càng ngày càng nhiều trong đó lôi đ ỉ n h lập lòe tựa hồ có vô số lôi điện tùy thời đều đánh rứt mà xuống là lôi kiếp hòa diêm thu không ngừng run rẩy sư thúc tổ luyện chế cái này binh khí đoán không sai tuyệt đối đã vượt qua viên mãn cấp bậc viên mãn cấp bậc linh khí tuy nhiên chân quý rèn đi ra lại còn sẽ không xuất hiện lôi đỉnh trước mắt cái này lại làm cho mây đen hội tụ mà đến không cần n g h ĩ cũng biết tất nhiên vượt qua loại này do đó bị đại đạo chỗ bài xích gây chuyện không tốt sẽ là tiên khí phàm nhân rèn tiên khí điều này sao có thể tiên khí chỉ có thể ở linh nguyên trường hà trong đạt được còn chưa từng nghe nói qua có vị kia luyện khí sư có thể chế tạo mà thành nếu như vị này tiểu sư thúc thật sự thành công tuyệt đối xem như mở lịch sử rồi vô cùng có khả năng một lần nữa mở con đường thành tiên tiếp dẫn càng nhiều nữa tiên linh chi khí tới lại để cho càng nhiều nữa người đột phá gông cùng xiềng xích thành t ự u chân tiên lôi kiếp không để ý tới khiếp sợ của nó cùng sợ hãi tô ẩn xoa mi tâm đồng dạng có chút im lặng chỉ là muốn thừa dịp không người thấp điều luyện chế một kiện binh khí mà thôi vì sao cứ như vậy khó đâu cái này tốt rồi không cần phải nói không chỉ có toàn bộ tu dưỡng thành cũng biết rồi sợ l à c ự ma bên kia cũng sẽ có điều cảm ứng được rồi lôi kiếp t i ể u lôi kiếp a nhất định phải vượt qua đi biết rõ đã che không thể che hết không tại nhiều m u ố n trong tay thiết truy tiếp tục rèn nguyên bản hình rồng không xương bị hắn một búa truy đánh rút ngắn dần dần biến thành trường kiếm bộ dáng làm xong những n à y lúc này mới lây ra nước trong rèn luyện ông dung hợp nửa siêu phẩm linh mạch trường kiếm phát ra chói mắt hàng quang một tiếng long âm thẳng tắp hướng không trung bay đi lôi đình rốt cuộc c h e không thể che hết nổ vang đánh rơi mà xuống tu dưỡng thành rộng rãi trong đại điện phí đình đường chủ nghe lên trước mắt tin tức lông mày càng nhăn càng chặt đường chủ ma nguyên lĩnh bên kia ma khí kích động tựa hồ đang tiến hành nào đó cỡ lớn tế tự sợ là yết ma lạc bản tôn muốn hàng lâm xuống huyền dạ đạo yết ma lạc tại toàn bộ cự ma nhất tộc không tính là quá mạnh mẽ thậm chí tại bát đại ma tướng nội đều không coi vào đâu ta sợ chính là thông đạo bởi vậy thêm rộng loại này cấp bậc cường giả có thể tùy ý tiến vào chúng ta t i ể u không tốt lắm chống cự rồi phí đình đạo tiết ma lạc tuy nhiên cường đại nhưng chỉ đến một cái đối với đại duyễn châu như vậy hệ thống mà nói không coi vào đâu hắn đánh không lại nhưng tập hợp trên trăm truyền thừa đem hắn chém giết vẫn có khả năng sợ là sợ thông đạo bị xé rộng rồi vĩnh hằng cảnh cường giả có thể tùy ý tiến vào đại d u y ễ n châu mới có thể chính thức lâm vào nguy hiểm không có biện pháp khác chỉ có s á t nhập ma nguyên lĩnh mới có thể biết kết quả huyền dạ cười khổ s á t nhập ma nguyên lĩnh phí đình thở dài một tiếng chỗ đó dễ thủ khó công đừng nói liên minh hiện tại lực lượng t i ê u tính toán nhiều hơn nữa ra năm vị truyền thừa cựu trọng cường giả cũng làm không được a là làm không được nhưng nếu như chúng ta thỉnh cầu tiểu sư thuốc ra tay đâu huyền dạ đạo hắn có chút không giải rõ ràng tiểu sư thuốc siêu cường vì sao vị này t i ể u là không muốn khẩn cầu tiểu sư thúc thực lực không biết rất cao vượt qua tưởng tượng hắn ra tay hoàn toàn chính xác có thể s á p nhập ma nguyên lĩnh thậm chí đem sở hữu cự ma chém giết nhưng các ngươi có không có suy nghĩ qua như vậy chẳng khác nào phá hủy quy tắc đối diện có thể phái tới càng nhiều nữa cự ma một cái vĩnh hằng cảnh không là đối thủ mười cái trăm đâu nếu không là đối thủ hư tiên đâu phí đình nói t i ể u tính toán tiểu sư thúc đồng dạng có thể chống lại có thể thực lực của chúng ta không đủ cũng không thể lại để cho hắn một người một mực c h ấ n thủ tại đại duyễn châu a cái này huyền dạ nói không ra lời như thế hắn thiếu nợ cân nhắc rồi đại càn châu cường giả có thể tới đại duyễn châu sao đương nhiên có thể cho nên linh nguyên nội cùng đại càn châu đối kháng ma vương ma tướng chỉ phải nghĩ biện pháp là đồng d ạ n g có thể tiến vào đại duyễn châu p h ạ m vi có thể vì sao không làm như vậy bởi vì song phương đỉnh cấp cường giả ước định vương đối với vương tướng đối với tướng chỉ có đánh tới một phương vương đem không công bằng thời điểm mới có thể chủ động phát động không khác nhau đó chiến đấu mà cái này tự là chủng tộc cuộc chiến khai mạc tất nhiên một phương toàn bộ tử vong mới có thể chấm dứt nguyên nhân chính là như thế vạn năm qua mặc dù lớn duyện châu ngăn cản khó khăn cũng chết vong vô số cường giả có thể đối diện thông đạo chỉ có thể vào nhập truyền thừa cảnh cường giả càng lợi hại cường giả không cách nào tới đây là lúc trước lâm huyền tiền bối làm ra đến phong cấm đối phương cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh một khi tiểu sư thuốc ra tay bị đối phương phát giác chẳng khác nào phá hủy loại này ước định lâm huyền tiền bối làm ra đến phong cấm tuy nhiên lợi hại đối diện khẳng định cũng có cao thủ có thể phá giải một cái phá giải không được mười cái hư tiên đồng thời ra tay khẳng định cũng có thể vỡ ra đến đến lúc đó dù thế nào chống cự chính là bởi vì biết rõ cái quy củ này tiểu sư thuốc mới cố ý áp chế tu vi chỉ ở truyền thừa cảnh định phong bồi hồi cũng không đột phá vĩnh hằng phí đình nói tiếp huyền dạ xứng sở lập tức gật đầu đúng vậy a dựa theo suy đoán của hắn tiểu sư thúc ít nhất đều là vĩnh hằng cảnh cừng giả thậm chí đạt đến hư tiên nhưng hắn tại trường hà cố ý triển lộ qua tu vi truyền thừa cựu trọng đ ỉ n h phong khoảng cách vĩnh hằng còn kém một kia hiện tại xem ra đích thật là cố ý che giấu mục đích đúng là vì không phá hư sự cân bằng này bằng không thì cái nào truyền thừa cựu trọng thú sủng có thể đơn giản bắt lấy hết ma lạc phân thân có thể đơn giản làm trên nghìn đạo nhất đẳng linh mạch không ngừng truy đuổi có thể tiện tay vẽ ra một đầu tuyến lại để cho ba trăm cự ma không cách nào vượt qua lôi chỉ một bước cái kia làm sao bây giờ không có biện pháp nào khác chỉ có thể cố gắng tu luyện tranh thủ nhanh lên đột phá phí đình nói chỉ cần chúng ta bên này có thể nhiều ra mấy vị truyền thừa cựu trọng cừng giả có thể trực tiếp động thủ ân huyền dạ bọn người gật đầu chính muốn tiếp tục nói chuyện chỉ thấy nạp ngọc quỳnh đi nhanh đi đến đồng thời con mắt tỏa ánh sáng mang theo hưng phấn phí đường chủ chư vị đường chủ ta đã đạt được sư thúc tổ đồng ý ý định thành lập một cái đột kích đội không biết chư vị có hứng thú hay không đột kích đội mọi người nghi hoặc xem ra cung h u y ề n dạ đường chủ đồng dạng lại để cho sư thúc tổ vẽ ra trận văn phong cấm như vậy trải qua tu vi cũng không đột phá không tính không tuân theo quy định có thể sức chiến đấu lại thẳng tắp tăng gọn truyền thừa bốn ngũ trọng cưng giả có thể b ộ c phát ra truyền thừa bảy bắt trọng lực lượng đến lúc đó vây quét ma nguyên lĩnh khẳng định c u n g t i ể u không coi vào đâu rồi biết rõ mọi người nghĩ cách nạp ngọc quỳnh cười nói ý của ngươi là tiểu sư thúc đồng ý tổ kiến trần chùi quân đoàn huyền dạ con mắt sáng ngời hắn là người được lợi biết rõ trận văn đáng sợ cùng cường đại thật muốn có thể đại lượng chế tạo một đám người trần chùi x ô n g đi lên sao mà đ ổ sộ cùng ý phong không cần cởi quần áo sư t h u ố c tổ có thể tại binh khí cùng trên tâm chắn hội h o ạ n cổ tay khe đảo nạp ngọc quỳnh trường kiếm trong tay cùng tâm chắn xuất hiện tại trước mặt cái này cũng có uy lực đương nhiên nạp ngọc quỳnh gật gật đầu nhìn về phía một vị trưởng lão không tin ngươi có thể công kích ta t ố t vị trưởng lão này là truyền thừa nhất trọng tu vi tiến về phía trước một bước một trưởng đánh rớt mà xuống dùng lực lượng cũng không được chỉ có tông sư bốn ngũ trọng tả hữu ông nạp ngọc quỳnh tâm chắn d ư n g lên tông r trưởng trên, trù ra, ậ n văn hiển hiện, hiện lập tức đem những lực lượng này ngăn cản ở bên ngoài, ngay sau đó mua trưởng kiếm bên kiếm cái tiệp lập lực l tức một một đem đó đạo mua bay ở sau i i đ ệ bổ x u ố n Giang giác. Thứ hai liên tiếp lui về phía rắc. Thứ về sư a tay u màu bàn biến thành màu đen. n Thấy h vậy một m à nhất mọi người tất cả c đều n động o à n trọng h nhất â n Tông t sư mượn nhờ một thanh kiếm một cái tấm chắn thậm chí ngay cả chuyển thừa nhất trọng cường giả đều có thể đánh lui đây tuyệt đối là vượt cấp chiến đấu tại binh khí cùng trên tấm chắn khắc đường vân vậy mà cũng có loại uy lực này cái này khoe miệng co lại huyền dạ đường chủ trận mắt há h ố c mồm sớm biết như vậy trên binh khí có thể hội họa mà nói hắn còn thoát cái gì quần áo a làm như đường chủ hắn cũng biết mất mặt chính tràn đầy phiên muộn mặt đất đột nhiên đung đưa lập tức chứng kiến đen kịt mây đen chậm rãi hiển hiện tại thiên không chuyện gì xảy ra đồng tử co rụt lại tất cả mọi người đồng loạt liền xông ra ngoài chương một trăm sáu mươi ba binh khí hóa rộng bên ngoài gian phòng đã đen lại vô số mây đen càng hội tụ càng nhiều đem chọn tòa tu dưỡng thành đều vật che chắn ở bên trong từng đạo vừa thô vừa to lôi điện tựa như gào t h é t c ự long đem không gian sẽ rách ra một khối có một khối toánh vấn đây là đại đạo kiếp phí đình đồng tử co rút lại con mắt meo lại ở đây tất cả cao thủ cũng toàn bộ đều không thể tin được đại đạo kiếp vi phạm đại đạo mà sinh ra trừng phạt tỉ như mãng xà hóa giao binh khí siêu việt cực hạn tu luyện giả đột phá hư tiên vô luận bên nào đều đủ để c h ấ n nhiếp thế nhân lại để cho người h o a n h động như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đây vâng là sư thúc tổ bên kia nạp ngọc quỳnh hàm răng run lên nàng đến thời điểm là đem sư thúc tổ đặt ở cái hướng kia nói sau có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh trừ h ắ n ra thật sự nghĩ không ra người khác ngươi nói là tiểu sư thúc hai mặt nhìn nhau huyền dạ bọn người tất cả đều khoe miệng co lại vị này tiểu sư thúc vô luận tu vi hay vẫn là thực lực hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song thế chỗ hiếm thấy nhưng là hoàn toàn chính xác hội gây sự đi một chuyến linh nguyên trường hà dòng sông chạy xuôi không đến mười phút tự biến mất sau đó hơn một ngàn đầu linh mạch đuổi theo hắn chạy hiện tại chỉ có một người chờ đợi một hồi đưa tới đại đạo hạo kiếp thực không biết tiếp tục ở lại được hội đưa tới loại nào khó có thể chống lại tai nạn muốn hay không qua đi xem một vị trưởng lão tràn đầy lo lắng mà hỏi không còn kịp rồi phí đình lắc đầu lời còn chưa dứt vừa thô vừa to lôi đỉnh cái kéo giống như đem trọn cái thiên mạc mở ra một đạo xanh thảm s ắ c hồ quang điện d ư ơ n g nanh múa vớt giống như đánh rất mà xuống hô mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt một đầu tràn ngập linh khí cốt long từ phía dưới bay lên bay thẳng thiên không cùng hồ quang điện hung h ă n g đụng vào nhau giang g i á c giang g i á c lôi điện rơi vào cốt long phía trên lại để cho có chút xanh ngọc s ư ơ n g cốt dần dần biến thành màu vàng kim nhạt tản mát ra một loại lại để cho bách thú khó có thể phụ cận lực uy hiếp đây là mượn nhờ lôi đỉnh hóa là chân long phí đỉnh ra đầu nổ tung cái này đầu cốt long là thanh lân cự mãng lưu lại trước khi tại bờ sông bái kiển đến rồi vừa mới hóa giao thành công tuy nhiên rất c ư ờ n g thế nhưng ngay tại chuyển thừa thất trọng tả hữu cùng đỉnh phong linh khí có chút tương tự tình huống bình thường mặc dù đưa tới lôi kiếp cũng mệt mỏi chống lại không cách nào ứng đối giờ phút này rõ ràng chủ động hấp thu lôi điện chi lực mưu toàn hóa là chân long. chân long tận ư đương, đương với nhân loại người sương như được. đường ơ n nhân hành chân tiên, thanh lân mãng còn sống thời điểm, đều khó có khả năng thành công, còn nào viên thắng hàm răng run lên. Chết rồi, đã mất đi tinh khí thần trèo trống, không bị thời gian an mọn, cũng không tệ rồi, còn muốn đột phá chân long. g điểm, đều đạt đã đi đột với loại thời rồi, lại rồi, thời rồi, khó khả chết chỉ thế Phó chủ thu hàm Chết khí phá làm trèo tu cốt, mất tệ t cự có có bị mắt nhìn đến đều cảm thấy không thể tin được thật giống như chứng kiến một bộ người bình thường thi thể đột nhiên theo trong phần mộ leo ra muốn s u n g kích hư tiên đồng dạng tràn đầy huyền huyễn hóa rồng cần đầy đủ linh khí đại duyên châu thậm chí chính xác cản nguyên đại lục đều cũng không đủ linh mạch có thể duy trì tụ linh đường đường chủ lương tái hưng xen vào nói tiểu sư thúc đưa hắn cái kia nửa siêu phẩm linh mạch cho rằng long hồn rót vào trong đó rồi phí đ ỉ n h giải thích linh mạch cho rằng linh hồn lương tái hưng chừng t o m ắ t với tư cách tụ linh sư hắn đối với linh mạch rõ như lòng bàn tay là có nhất định được linh tính nhưng là khoảng cách biến thành h ồ n phách hay vẫn là t r a n lệch nhiều lắm trở thành long hồn rót vào khung xương làm sao làm được đoán không sai tiểu sư thúc là đem khung xương trở thành binh khí rèn luyện phí đ ỉ n h kiến thức rộng rãi nhận ra được mọi người tất cả đều chấn động long cốt rèn luyện thành binh khí ở đây không ít người đều gặp minh giang cốt long trường thường tự là trong đó một loại có thể đem nghiêm chỉnh đầu linh mạch rót vào trong đó tăng lên lực lượng lại chưa từng nghe qua loại này luyện khí chi pháp dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng trước đó chưa từng có dầm dầm dầm không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì khiếp sợ lôi đình lực lượng rất nhanh rơi vào cốt long phía trên rèn luyện mỗi một khối xương cốt đều hiện ra màu vàng kim nhạc ngay sau đó một tiếng long â m một tòa cự đại long môn hư ảnh hiện hiện tại trên bầu trời cao lớn uy nghiêm như là kéo dài qua toàn bộ thế giới hoặc như là ở vào hư ảo cùng sự thật ở giữa ảo ảnh cho người một loại khó có thể trèo càng cảm giác quả nhiên là tại h o a rồng chỉ cần vượt qua long môn liền thành công rồi phí đình đạo muốn nói trước khi còn có chút không xác định mà bây giờ một trăm phần trăm khẳng định sống thời điểm không có có thành công sau khi chết biến thành một đống xương cốt rõ ràng dẫn xuất long môn muốn vượt qua thành là chân long tiểu sư thúc đến cùng đối với những xương cốt này thi triển cái dạng gì lực lượng như thế nào sẽ xuất hiện như thế lột xác long môn cũng không phải là chân thật tồn tại mà là đại đạo hình chiếu t i ê u tính toán dẫn xuất đến muốn vượt qua cũng không dễ dàng như vậy hơn nữa thật muốn vượt qua ta sợ hội đưa tới c à n g lớn lôi kiếp cái thế giới này chưa hẳn cho phép chân long xuất hiện huyền dạ thần sắc mặt ngưng trọng đại d i ệ n số lượng năm mươi hắn dùng bốn mươi có chín độc độn thứ nhất đại đạo mặc dù đối với tu luyện giả cũng không hữu hảo kiếp nạn trùng trùng điệp điệp lại cũng không phải đem lộ toàn bộ phong kín còn có thể lưu lại một tuyến sinh cơ long môn đúng là ngụy long hóa chân long duy một con đường nhưng cái này độ kính cũng chỉ là thoạt nhìn có thể thông hành mà thôi độ khó to lớn giống như tại hư tiên trùng kích chân tiên vượt qua hư thật biến hóa long môn chỉ là đơn giản nhất c h í n h tự về sau sợ là còn muốn đưa tới chân long k i ế p đây mới là có thể hủy diệt hết thể tồn tại linh nguyên nội không gian đều chưa hẳn có thể đối phó được chỉ mong tiểu sư thúc có biện pháp phí đình cười khổ rất có thể gây sự rồi trước khi lại để cho nạp ngọc quỳnh theo sát lấy chính là sợ xảy ra vấn đề n ằ m mơ không nghĩ tới ly khai không mấy phút nữa như trước gây ra động tĩnh lớn như vậy mọi người rung động trong ánh mắt cốt long gào thét thẳng tắp hướng long môn v ọ t tới hư hảo môn hộ như là càng ngày càng cao càng ngày càng xa mắt thường nhìn không tới cuối cùng phàm thai thân thể tựa hồ không có khả năng kéo dài qua ngay tại màu vàng kim nhạt cốt long cảm giác chết sống đều đổi u không kịp thời điểm một đạo thánh nguyên chân ý theo xương cốt bên trên phát ra không ngừng tăng trưởng long môn như là bị một đạo to lớn cao ngạo lực lượng cố định cực lớn thân hình cũng theo hư hào trong bị lách vào đi ra rầm rầm cốt long vượt qua long môn thời gian nháy con mắt toàn thân cao thấp bị kim sắc tràn ngập như là thuế biến thành một đầu chính thức cự long rong rồi bay lượn tung hoành thiên địa ầm ầm nó bên này lột xác toàn bộ linh nguyên như là không chịu nổi loại lực lượng này bắt đầu kịch liệt đung đưa như là đã trải qua một hồi cực lớn địa chấn tu dưỡng thành một ít nhỏ yếu kiến trúc nhao nhao sụp đổ xa xa sơn mạch nổ vàng hào quang chiếu rọi ánh lửa bắn ra bôn phía t ừ n g đạo đen kịt vết rách bí mật mang theo lửa cháy quang ở phía xa h i ể n hiện như là thiên mạc bị xé nước đó là cái gì mọi người đồng loạt nhìn lại lập tức chứng kiến khoảng cách tu dưỡng thành không biết rất xa địa phương một cái đen kịt vòng xoáy chậm dài xuất hiện giống như thiên không dắt một cái cự đại lô đen vâng là phí đ ỉ n h khuôn mặt trắng bệnh tay chân trở nên lạnh như băng ma nguyên linh thông đạo hư ảnh thông đạo ân cốt long vượt qua long môn hóa là chân long lực lượng quá cường đại trực t i ế phí đem ma nguyên n l thông trước trên một tiểu thành một rách. như khi chỉ nhánh h sông sông, Nếu nói này dòng bên ruộng đồng biến giờ đạo đi đầu, đổ đã đầu vào xé cái c lối là mà bây n nước h thức Phí lũ rồi. Phí đình giải thích nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người đồng thời cảm thấy thân thể lạnh như băng linh n g uyên trường hà chủ lưu trải qua đại càn châu đại nguyên châu giao tiếp chỗ cho nên hai đại châu cường đại nhất nhánh núi c h ả y qua mặt khác bảy cái đại châu trong đó đại duyễn châu là nhược tiểu nhất dòng sông đem chủ lưu cho r ằ n g giang hà bọn hắn cái này là tiểu khê nguyên nhân chính là như thế vạn năm qua tiến vào trong đó cự ma tuy nhiên số lượng không ít lại cũng có thể ứng phó hiện tại thông đạo bị xé nước thành là chân chính dòng sông có thể so với đại bình châu đại hạ châu như vậy địa phương sẽ xuất hiện cái dạng gì cường giả trước khi dựa vào tế tự mới có thể vào hết ma lạc phân thân sợ là trực tiếp có thể trôi vào thậm chí bản tôn tiến n h ậ p a vĩnh hằng nhị trọng cường giả bọn hắn hiện tại là căn bản không có biện pháp đối kháng bên này vừa nói lại để cho tiểu sư thúc ra tay hội đưa tới càng nhiều cừng giả kết quả thật sự đến đến rồi lại để cho bọn hắn như thế nào ứng đối ha ha trời cũng giúp ta đây là tiến vào đại duyễn châu thông đạo chư vị cùng ta cùng một chỗ đi vào ngược lại muốn nhìn xảy ra chuyện g ì dạng biến cố lại để cho thông đạo thoáng một phát gia tăng lên nhiều như vậy khiếp sợ còn không có chấm dứt một đạo hưng phấn mà gào thét theo thông đạo hư ảnh trong vang vọng mà lên ngay sau đó mọi người cảm thấy một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng chậm chạp hướng bên này tiến lên phí đình c h ơ triệt để nói không ra lời đoán được sẽ có cường giả xuất hiện không nghĩ tới nhanh như vậy không cần đoán cũng biết đối diện cường giả khẳng định lập tức muốn xuất hiện hướng hóa thành chân long x ư ơ n g cốt nhìn lại chỉ thấy thằng này nên đón c à n g cường đại hơn lôi kiếp lôi đình so với trước cự đại rồi không chỉ một lần còn không có phát ra lôi âm tựu tượng như hội đem thiên địa đều sẽ rách cái này còn thế nào ngăn cản sắc mặt trắng bệnh phí đình bọn người cảm thấy toàn thân huyết dịch đều trở nên có chút cứng n g ắ c tựa hồ không tại chạy xuôi tại loại này lôi đình trước mặt bọn hắn như là con sâu cái kiến nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới cốt long t i ê u tính toán thật sự vượt qua long môn thành công biến thành chân long lại làm sao có thể chống lại ở như vậy lực lượng cường đại dù sao chỉ là binh khí mà thôi h o a n h lôi đình đánh rất ma xuống Cốt long tựa hồ cũng cảm nhận được cáp lực, cảm thấy có chút không chịu co tựa thấy một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ mạnh mà co rụt Long lồ lại. gào nhận không nổi, khổng mạnh hồ mà Dầm dầm, biến thành trường kiếm đột phá tưởng tượng lại để cho kín người là không thể tưởng tượng nổi d i ệ u a không hổ là tiểu sư thúc đây mới thực sự là luyện khí đại tông sư mới có cách làm đồng tử co rút lại luyện khí đường đường chủ lạc thanh phong nhịn không được tán dương lối ra ý gì tất cả mọi người có chút không giải nhao nhao xem đi qua long khung x ư ơ n g lan tràn thon giải dựa theo tình huống bình thường luyện khí sư nhất định sẽ đem hắn luyện chế phát triển thường trường m â u các loại binh khí mới có thể vật tận kỳ dụng phát huy ra h uy lực mạnh hơn lạc thanh phong đạo mọi người gật đầu đây là thích hợp nhất luyện chế phương pháp hơn nữa cốt long trường thương hóa thành bản thể cũng sẽ càng thêm dễ dàng có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu tiểu sư t h u ố c không phải không làm như vậy hết lần này tới lần khác phản một con đường riêng mà đi đem cái này đầu không xương luyện chế phát triển kiếm độ khó là trong nháy mắt gia tăng lên gấp bội nhưng chỉ cần thành công lực lượng càng thêm tập trung nửa siêu phẩm linh mạch lực lượng cũng lại càng dễ hội tụ mấu chốt nhất chính là chúng ta không thể tưởng được thiên kiếp cũng không nghĩ ra con mắt t ỏ a ánh sáng lạc thanh phong quá mức kích động thân thể run r u dày chân long hòa kiếm sở hữu long khí biến mất hầu như không còn biến thành kiếm khí lôi đỉnh t i ể u tính toán muốn trừng phạt cũng trừng phạt không được mọi người hiểu được đồng thời đồng tử co rút lại lôi đỉnh trở nên mạnh mẽ là vì cốt long biến thành chân long do đó sinh ra chân long kiếp mà bây giờ chân long không còn tồn tại biến thành một thanh kiếm lôi đỉnh tồn tại ý nghĩa vậy là cái gì lại nên trừng phạt h a i thật giống như người bắt phạm tội cơ ư n gian g hao tốn vô số nhân lực tài lực kết quả cương trảo ở liền phát hiện người ta nhưng thật ra là cái nữ nên làm cái gì bây giờ đổi lại ai đều làm n g ộ n rút tuổi dưới đáy nổi thay mận đổi đảo t i ể u sư thúc không hổ là tiểu sư thúc quả nhiên lợi hại phí đình cũng bừng tỉnh đại ngộ không khỏi cảm khái trước khi vẫn còn các loại lo lắng hiện tại xem ra loại này lo lắng dư thừa rồi hết thể biến cố hết t h ể vấn đề tựa hồ cũng khống chế tại thiếu niên kia trong tay không sai chút nào ẩm ẩm quả nhiên trên bầu trời lôi đỉnh gặp muốn bổ chân long biến thành kiếm cũng coi chút mộng phát ra nghi vấn thanh âm thanh âm còn không coi chấm dứt trường kiếm bắn ra kiếm quang tựu bổ tới kiếm quang ngang mấy chục km mang theo đặc thù áo nghĩa chỉ thoáng một phát đ ầ y trời lôi vân tan thành mây khói bị phách tại chỗ biến mất độ kiếp thành công phí đình bọn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh sớm đã chạy sôi toàn thân bọn hắn chỉ sợ cái này cốt long không chịu nổi lôi đình lực lượng không chỗ thổ lộ đem chọn cái tu dương thành đều nổ hiện tại xem ra tiểu sư thúc bày mưu n g h ị kế sớm đã đem tất cả loại khả năng đều cân nhắc đến hơn nữa sớm chuẩn bị ha ha ta chính là ma tướng ết ma lạc các ngươi giết ta phân thân ta hiện tại bản tôn hàng lâm nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ đ ổ diện một tên cũng không để lại nhưng vào lúc này một cái âm lánh tiếng cười vang lên mọi người ngầm đầu lập tức chứng kiến lôi đình đánh rách tả tơi thông đạo hư ảnh chỗ một cái cự đại đầu chậm rãi t r ô i ra còn không có xuất hiện cồn bạo ma khí tự kích động đầy trời giống như là muốn đem không gian xé nát là tiết ma lạc trái tim lần nữa chìm vào đáy cốc tiết ma lạc bản thể có thể tới nói rõ thông đạo đã có thể cho phép vĩnh hằng cảnh người xuất hiện mà bọn hắn mạnh nhất đường chủ cũng chỉ có truyền thừa thất trọng như thế nào chống cự vê anh trong lúc khiếp sợ thông đạo bị xé rách càng lúc càng lớn đầu dung mạo cũng càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng rõ ràng một tiếng kịch liệt nổ vang bóng người mạnh mà xé phá không gian chui ra các ngươi vậy mà g i ế t phân thân của ta đều phải chết xuất hiện tại thiên không b i ế t ma lạc như là đã biết xảy ra chuyện gì con mắt nhau lại một tiếng gào thét tướng h quân uy vũ g i ế t sạch nhân loại đem bọn họ tất cả đều g i ế t nhất là cái kia vi tiểu sư thúc thay minh giang thống lĩnh báo thủ ma nguyên lĩnh rất nhiều cự ma đồng thời giống lên nguyên một đám tràn đầy hưng phấn bọn hắn vốn định lấy dùng đại lượng hiến tế phương thức đổi lấy hết ma lạc ma tướng hàng lâm còn chưa bắt đầu thực hành nhân tộc bên kia tựu i xuất hiện biến cố ngạnh xanh xanh đem thông đạo mở rộng rồi thật sự là tự gây nghiệt không thể sống tốt ta hiện tại liền đem cái kia phí đỉnh đường chủ chém giết cho minh giang báo thủ i ế t ma lạc lần nữa cười khẽ thưa không bước ra vê anh rõ ràng thoạt nhìn đi một bước lại như là kéo dài qua nghìn vạn g i ả m bình thường tu dưỡng thành mọi người đều cảm nhận được nồng đậm áp lực là cái này vĩnh hằng cảnh thực lực sao thân thể run rẩy phí đình nói không ra lời truyền thuyết chính thức vĩnh hằng cảnh c ư ờ n g giả lĩnh n g ộ không gian chi lực một bước phía dưới kéo dài qua ngàn g i ả m vạn g i ả m đều không là vấn đề hiện tại xem ra đích thật là thật sự đối mặt mạnh như thế người bọn hắn muốn chạy trốn đều khó có khả năng chạy thoát tử kỳ của các ngươi đã đến người trên không trung t i ế t ma lạc hét lớn l ờ i còn chưa dứt toàn thân lực lượng tiếp tục tới cực điểm đang muốn bộc phát chỉ thấy một đạo kiếm quang lan tràn mấy vạn km khoảng cách hướng hắn bên này gào thét mà đến đồng tử co rút lại t i ế t ma lạc muốn t r ố n tránh lại phát hiện căn bản né tránh không được như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ tập trung không gian đều bị giam cầm rồi p h ú c trong nháy mắt bị chém thành hai nửa thi thể từ không trung hướng phía dưới ngã xuống ngay sau đó tràn đầy không thể tin được trong ánh mắt một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên hai hàng ngươi đặc sao chậm trễ ta trang bước rồi lập tức chứng kiến một thanh trường kiếm gào thét lên từ phía trên không bay xuống đã rơi vào nội thành một thiếu niên trước mặt nằm dạm trên mặt đất không ngừng run r u dậy như là một cái sủng vật chó sủ lại bị một thanh không có người khống chế kiếm giết ý chí dần dần biến mất tiết ma lạc muốn khóc thật vất vả theo thông đạo xông tới vốn tưởng rằng muốn đại sát tư phương đúc thành vô thượng uy danh nằm mơ đều không nghĩ tới theo xuất hiện đến tử vong liên tam cái hô hấp đều không có kiên trì đến thật thế thảm không chỉ có là hắn đang tại hoan hô tràn đầy kỳ vọng cự ma nhóm đồng dạng nguyên một đám cứng ngắc tại chỗ không rõ ràng cho lắm trong đầu đồng loạt toát ra rất nhiều nghi vấn ta là ai ta ở chỗ nào xảy ra chuyện gì còn nghĩ đến yết ma lạc ma sẽ xuất hiện bọn hắn sẽ phản công trọng chấn cự ma hùng phong kết quả mới xuất hiện liền ngờ rồi chết điểm số thân nhanh hơn còn muốn thế thảm người xem thầm nghĩ rơi lệ đây không phải vĩnh hằng cảnh không phải ma tướng mà là đưa đồ ăn a phí đình bọn người cũng theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng hai mặt nhìn nhau xứng sở ngay tại chỗ chẳng lẽ tiểu sư thúc liên kết ma lạc xuất hiện đều suy tính đã đến mới cố ý lại để cho trường kiếm động tay bằng không thì vì sao ở thời điểm này luyện kiếm tràn đầy nghi hoặc hướng thiếu niên phương hướng nhìn sang chỉ thấy thứ hai vẻ mặt sinh khí c h ầ m c h ầ m vào trường kiếm mang theo l ử a giận cho ngươi động tác nhanh lên không nên tại đâu đó nét mực ta khống chế linh khí thời gian thiếu chút nữa đã qua có biết hay không một khi bỏ qua tin hay không hiện tại tựu i rét chết n g ư ờ i quát lớn vang lên mọi người lập tức chứng kiến vị này tiểu sư thúc đã đạt tới truyền thừa cựu trọng tu vi đỉnh cao lần nữa tăng vọt vô số linh khí theo trường kiếm bên trên không ngừng hướng trong cơ thể hắn tuân ra vĩnh hằng nhất trọng vĩnh hằng nhị trọng và anh tu vi tại vĩnh hằng nhị trọng đỉnh phong ngừng lại không đang gia tăng hai mặt nhìn nhau phí đ ỉ n h bọn người muốn khóc tiết ma lạc phân thân xuất hiện n g ư ờ i khống chế tu vi tại truyền thừa cựu trọng đ ỉ n h phong bản tôn xuất hiện khống chế tại vĩnh h à n g nhị trọng đ ỉ n h phong thiểu sư thúc ta có phải hay không có chút quá tận lực cái này làm bộ làm tịch dạng thật sự được không nào chương một trăm sáu mươi bốn thiểu sư thúc muốn giảng bài không là cố ý mà là vì bảo hộ đại duyên châu thu viên thắng đạo mọi người chầm mặc đúng a là cân đối tiểu sư thúc tại cố gắng kiến tạo một loại cùng cự ma cân đối khiến chúng nó không cách nào tiến vào càng mạnh hơn nữa người vì mình sao không là vì bọn hắn vì đại duyên châu rõ ràng làm những này lại cái gì cũng không nói chỉ là yên lặng địa khi bọn hắn làm không được thời điểm tra thiếu bổ dò cái này mới là một cường giả tình cảm sâu đậm cùng ý chí khiến người khâm phục trong nháy mắt mọi người hốc mắt toàn bộ đều có chút hiện hồng đại duyên châu có thể xuất hiện tiểu sư thúc như vậy thiên phú thực lực siêu cường rồi lại cam tâm vì người khác suy nghĩ cường giả tuyệt đối là vinh hạnh của bọn hắn người trong thiên hạ vinh hạnh ta muốn gia nhập trấn tiên tông rồi ta cũng vậy thực không biết là cái dạng gì tông môn mới có thể bồi dưỡng được tiểu sư thúc thấp như vậy điều mà hàm xúc tuyệt thế cường giả liên minh thấy như vậy một màn rất nhiều trường lão đồng thời nghị luận nhao nhao không đi quản ý nghĩ của bọn hắn giờ phút này tô ẩn chính b ụ n g lấy cái chán tràn đầy xấu hổ dây v ò nửa ngày cũng chỉ lại để cho kiếm đạo luyện khí tủ linh ba loại linh khí dung hợp cùng một chỗ tu vi cũng theo truyền thừa cựu trọng đình phong tấn cấp đã đến vĩnh hằng nhị trọng đình phong về phần sư đạo chi khí cũng không dung hợp thật vất vả tu luyện một lần còn tưởng rằng có thể trực tiếp đột phá đến vĩnh hằng năm lục trọng kết quả chỉ có tiến bước ba cái tiểu cấp bậc lại để cho hắn tràn đầy không có ý tứ được rồi về sau tại nghĩ biện pháp a l á t đầu đem trong lòng thất lạc dứt bỏ tôi ẩn t ú i đầu nhìn về phía trường kiếm trong tay trải qua lôi đình oanh kích thân kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tản mát ra một cỗ lãnh ngạo chi ý hơi thở s ắ c bén tựa hồ tùy thời đều đâm phá không gian xuyên toa mà đi có lẽ còn không có đạt tới tiên khí cấp bậc lại cũng không xê xích gì nhiều tôi ẩn âm thầm gật đầu sở dĩ không có đạt tới tiên khí cấp bậc là vì không có tiên linh chi khí không cách nào làm được chất bên trên bay vọn nhưng hóa rồng thành công hơn nữa chính mình rèn luyện kỹ xảo Tiêu t í n hát t o n không phải i ê n k h í cũng khẳng định không t h khí thậm ể so với tiên khí yếu, chủ í càng Hắc hắc, c mạnh hơn nữa. h hắc hắc, nhân ta hiện tại xem như cái thế giới này cường đại nhất binh khí một trong đi à nha nhẹ nhàng cười cười trường kiếm phát ra kiêu ngạo long âm dung hợp nghiêm chỉnh đầu nửa siêu phẩm linh mạch trôi kiếm nẩy đã có ý thức của mình cũng được a nhẹ gật đầu tô i ẩn nói ngươi đã là long cốt chế tạo lại hóa rồng thành công đa kê ờ chân long kiếm a cái tên này ta thích chân long kiếm vui sướng gật đầu mỗi lần bị luyện chế ra đến thành tựu cứ như vậy cao không cần nghĩ trở thành thế giới đệ nhất thần binh ở trong tầm tay hô được thu vào chữ vật giới chỉ yên tĩnh lơ lửng tại chữ vật trong không gian chân long kiếm cũng không ngủ say mà là hưng phấn bay múa kích động có chút run run rẩy chân long kiếm không đủ để phụ trợ ra khí chất của ta ta có lẽ gọi thiên hạ đệ nhất kiếm ta muốn vô địch thiên hạ muốn trở thành càn nguyên đại lục lợi hại nhất binh khí thanh âm còn không có chấm dứt t i ê u chứng kiến đen kịt trước nhận không gian từng đạo ánh sáng chậm chạp hiện hiện vô số ánh mắt xem đi qua ngươi là lợi hại nhất binh khí vậy chúng ta là cái gì một cái yếu ớt thanh âm vang lên ngay sau đó một ngụm chén bay lên nhẹ nhàng n h o á n một cái tản mát r a ngạo nhân khí t ứ c từng đạo thánh nguyên chân ý ở trong đó kích động phụ trợ như là tiên nhân chính thức tiên tiên khí chân long kiếm ngẩn ngơ thanh âm còn không có chấm dứt chỉ thấy chiếc đũa thìa mũi vớt cái xẻng chai cán bột các loại thứ đồ vật đồng thời bay lên vây quanh ở bốn phía như là một đôi con mắt nhanh chằm chằm tới từng cái đều tản mát ra cường đại khí tước cái này vẫn chưa xong đàn cổ bàn cờ thi họa bút lâu thời gian nháy con mắt chung quanh hiện lên hơn một trăm dạng thứ đồ vật từng cái đều ẩn chứa nồng đậm thánh nguyên chân ý tiên khí lợn ư l ờ như là tùy thời đều phá không mà đi hơn một trăm kiện tiên khí không ngừng run rẩy chân long kiếm muốn khóc không phải nói không có tiên linh chi khí Đại l ụ các không h biện có p p xuất hiện tiền khí sao. Những này, từ đâu tiền từ tới hiện khí Những hay này, sao. sao? đây n tường rằng hóa rồng thành công, nó tiểu hóa loại à này mạnh nhất khí tới, cái giới binh thế nhất một t mạnh khí r n nàm không nghi liền chén, chiếc đua đều không bằng. g rồi, tới, mơ đều đua đều chiếc l cái o cái kia chịu con lửa tiểu roi ra giống như cũng là tiên khí lạnh run chân long kiếm lại nói không nên lời nửa câu nói nhảm cái gì đệ nhất thiên hạ có thể xếp đến trước một trăm cũng không tệ rồi thật thê thảm không đi quản bị thu tiến chữ vật giới chỉ chân long kiếm tô ẩn lơ lửng không trung đột phá đến vĩnh hằng cảnh hắn cũng cảm thấy bất đồng bàn tay r u ộ i ra nhẹ nhàng sờ b à ảnh trước mặt một mảnh nhỏ không gian xuất hiện trôn vùi từng đạo đen kị không gian vết rách hướng bốn phía lan tràn tô ẩn con mắt sáng ngời đột phá vĩnh hằng cũng cảm giác ý niệm bao phủ không gian có thể tùy ý phá hư thậm chí di động tự mình thí nghiệm mới hiểu được cảm giác thật sự tiện tay phá hư không gian dù là chỉ là rất nhỏ pha vi hơn nữa tiêu hao thật lớn thực sự thập phần đáng sợ chỉ bằng vào một chiêu này cường thịnh trở lại phòng ngự đều rất khó chống lại khó trách nói vĩnh hằng mới thật sự là đỉnh cao cường giả truyền thừa tới vừa so sánh với hoàn toàn chính xác t r ê n lệch nhiều lắm không thể so sánh nổi dùng ban ngày gặp được cái kia đầu thanh lân cự mãng làm thí dụ nếu như hiện tại gặp được căn bản không cần vận dụng phi thuyền một cái tắt c h i ề u xuống dưới có thể tại chỗ đập thành bánh thịt phí đình loại này cấp bậc cường giả cũng chỉ sợ chịu không được hắn một quyền không biết có thể hay không đến đánh thắng được bị chân long kiếm chém giết t h ế t ma lạc nhưng có thể khẳng định sẽ không so với hắn được đều là truyền thừa nhị trọng hắn đã không thể so với vị kia hết ma lạc tranh l ệ n h tính toán bên trên chính thức cường giả rốt cũng có c tự bảo vệ mình năng lực cảm nhận được chân nguyên du động trong cơ thể lực lượng tràn đầy đến cực điểm tô ẩn không khỏi cảm khái bị n g ô nguyên bọn người mang lấy đi ra cấm địa yêu cầu của hắn rất đơn giản có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực không ở cái thế giới này bị người chém giết vì thực hiện cái mục tiêu này một mực tại cố gắng rốt cục rời đi cấm địa sáu ngày tả hữu làm được trong đó trả giá gian khổ cùng cố gắng có thể nghĩ ngẫm lại đều tràn đầy lòng chua sót thiếu sư thúc trong lòng của hắn cảm khái phí đình bọn người bay tới vây lấy thiếu niên ở trước mắt nguyên một đám tràn đầy sùng bái tô ẩn lên tiếng không tại nghiên cứu tu vi mà là hướng lên bầu trời treo lấy đen kịt thông đạo nhìn lại nương theo yết ma lạc bị giết vết rách cũng không giảm bớt ngược lại càng ngày càng kịch liệt tựa hồ có loại xé rách cảm giác giống như hội dũng mánh vào thêm nữa lợi hại cự ma nguyên một đám phẫn nộ gào rú theo thông đạo bên kia chuyển đến hiển nhiên yết ma lạc khoảng cách bị giết khiến chúng nó sinh ra kiên kỵ nếu không khẳng định toàn bộ sông lại rồi dù vậy tiến vào tại đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thông đạo bị triệt để mở ra vĩnh hằng một nhị trọng cường giả đã ngăn ngăn không được rồi xem ánh mắt của hắn biết rõ vị này lo lắng cái gì phí đình đạo tiêu tính toán tiểu sư thuốc thực lực có thể đơn giản chém giết loại này cấp bậc cường giả nhưng cũng không thể lại để cho hắn vẫn nhìn a chỉ cần có ngủ gật thời điểm thì có thể lặng lẽ lẻn vào mấy cái cho đại d u y ê n châu tạo thành không thể đo lường phá hư chúng ta được hay không được lần nữa phong bên trên tô ẩn nói đã không thể một mực trông coi vì sao không đem thông đạo một lần nữa phong ta biết rõ tiểu sư thúc đối với phong cấm trần văn hiểu rõ sâu đậm không so với lúc trước lâm huyền tổ sư yếu nhưng phong bê cái lối đi này còn là không thể nào làm được bởi vì mở ra không chỉ là thông đạo còn có cùng cự ma ước định hòa bình nhất định biết rõ ý nghĩ của hắn phí đình giải thích nói nhân tộc cùng cự ma sở dĩ chiến tranh không ngừng lại không gặp sinh tử cũng là bởi vì thế lực ngang nhau không có quá lớn độ lệ bởi vậy vạn năm qua cái lối đi này cũng không phải là cự ma mở không ra mà là vì cân đối không có chủ động mở ra hiện tại bởi vì vi nguyên nhân của chúng ta xuất hiện vết rách tương đương cân đối bị chúng ta đánh vỡ cự ma nhất tộc làm sao có thể lại tuân thủ trước kia ước định dù là một lần nữa phong ấn đồng dạng hội tiến hành phá hư do đó liên tục không ngừng tiến vào cường giả tô ẩn nhữ mày cũng đúng đối phương vốn là không muốn tuân thủ hiện tại cạnh mình phá hủy nhất định sẽ mượn cơ hội điên cuồng tiến công cho nên mở ra không chỉ là thông đạo mà là cân đối muốn muốn bảo hộ n h â n tộc bảo hộ đại duyên châu là tối trọng yếu nhất không phải phòng mà là tăng lên cường giả số lượng có được tới đối kháng năng lực như vậy mới có thể làm được không bị đối phương ngấp nghẽ phí đình tiếp tục nói cũng thế nước có thể c h ả y xuôi là vì có áp lực t r ê n l ệ n h chỉ có loại lực lượng này tiêu trừ mới có thể chính thức vững vàng xuống tô ẩn gật đầu phong cấm liền cùng với chắn nước đồng dạng t r ị phân ngọn không trừng trị bản m à thôi thực trở tĩnh, thế một chính mà, cho đại Duyễn Châu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dựa vào là thế lực nhau, mà không phải hai không là cưỡng ép đem phong cấm phong cự dựa lực cái, cường, càng cưỡng cấm kín. muốn ngăn Duyễn lần nữa năng là lại lại là Lại là vào mà ma, đem giả. Đại để ép quan trọng nhất là một khi triệt để đem thông đạo phong kín linh nguyên trường hà đem không cách nào chạy xuôi tới đại d u y ễ n châu chẳng khác nào không có linh mạch ủng hộ không có linh khí tiếp tế cường giả sẽ càng ngày càng ít cuối cùng nhất càng ngày càng yếu cho nên phong cấm là bất đắc dĩ cách làm giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm phí đình nói tiếp tô ẩn gật đầu liên minh bát đại đường phong cấm lấy linh nguyên tám cái lối ra một khi nhất căn nguyên thông đạo bị phong bế tại đây linh khí cũng đem ngày càng giảm bớt trong không khí rời rạc linh khí cũng sẽ suy giảm đến lúc đó đại duyễn châu cao thủ càng ngày càng ít bây giờ còn có thể xuất hiện chuyển thừa cảnh tiếp qua vài năm tông sư đều chưa hẳn đã có thực nếu như thế không phải cứu người mà là hủy diệt biết do cự ma nguy hiểm vì linh khí linh mạch lại không thể triệt để phá hỏng nhân loại cục diện trước mắt hoàn toàn chính xác rất xấu hổ trừ phi có thể một hơi đem cự ma toàn bộ diệt s á t không thể phong cấm cái kia có thể hay không thừa dịp cự ma còn chưa đi ra nghĩ biện pháp tấn cấp chỉ cần cao thủ số lượng tương tự có thể một lần nữa duy trì cân đối tô ẩn nói đây là biện pháp duy nhất có thể tấn cấp nào có dễ dàng như vậy phí đình cười khổ ai cũng biết trong thời gian ngắn tân cấp lại để cho đại d u y ê n châu xuất hiện đủ nhiều vĩnh hằng cảnh cừng giả đồng dạng có thể đối kháng c ử ma có thể đột phá nếu dễ dàng như vậy hắn cũng không trở thành chỉ có truyền thừa thất trọng rồi ta biết rõ không dễ dàng nhưng cũng không phải là không có biện pháp tô ẩn cổ tay khe đảo chân long kiếm xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay nhẹ nhàng một chảo vài đạo nồng đậm linh khí hiện ra đến hạn chế các ngươi đột phá nguyên nhân chủ yếu tự là linh mạch tuy nhiên cái kia nửa siêu phẩm linh mạch bị ta dung nhập chân long kiếm rồi nhưng trong đó linh khí vẫn là có thể tùy tiện sử dụng các ngươi chỉ phải chăm chỉ tu luyện trùng kích rất cao cảnh giới thậm chí vĩnh hằng cũng không phải là không có khả năng đại d u y ê n châu sở dĩ xuất hiện không được vĩnh hằng cảnh cường giả không là vì mọi người thiên phu yếu mà là không có c à n g cao cấp bậc linh mạch hiện tại hắn dùng tới ngàn đầu nhất đẳng linh mạch hội tụ thành công một đầu nửa siêu phẩm lại để cho người đ ộ t phá cũng không khó phí đình chấn động toàn thân tiểu sư thúc nguyện ý đem cái này đầu linh mạch lấy ra cho mọi người sử dụng như vậy tinh thần linh khí đối với hắn loại này tùy thời đều đột phá người đến nói hoàn toàn chính xác trợ giúp rất lớn chỉ cần dốc lòng tu luyện không dùng được một tháng đột phá đến truyền thừa bắt trọng vấn đề không lớn thậm chí hai năm nội cũng có thể nếm thử trùng kích vĩnh hoàn cảnh chỉ là thứ này không chỉ có đối với hắn đối với vị này tiểu sư thúc cũng có trợ giúp rất lớn tiểu sư thúc đi vào liên minh tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn mấy canh giờ cũng đã cho vô số trợ giúp lại đi muốn đối phương tốn hao vô số tâm huyết ngưng tụ linh mạch thật sự không mở miệng được một đầu linh mạch mà thôi cùng lắm thì lần sau trường hà mở ra thời điểm lại đi siêu tập một ít là được rồi tô ẩn lắc đầu những linh khí này đối với trợ giúp của hắn đồng dạng không lớn nhưng nếu là có thể làm cho đại duyễn châu chỉnh thể thực lực bởi vậy gia tăng một cái bậc thang lại cũng không tệ đa tạ tiểu sư thúc gặp đối phương nói như vậy phí đình biết rõ tiếp tục chối từ là có chút làm kiêu lúc này không người đến cùng hốc m ắ t hiện hồng là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi vị này so với hắn tưởng tượng muốn rộng lượng nhiều đúng rồi tiểu sư thúc ta nghe từ xung bọn hắn nói ngươi không chỉ có trận văn luyện khí rất mạnh giảng bài cũng rất lợi hại có thể làm cho người rất nhanh đột phá có thể thỉnh ngươi cho chúng ta giảng giải thoáng một phát tu luyện để cho chúng ta có cơ hội cùng ngươi học tập tiếp nhận đưa tới nồng đậm linh khí nhớ tới cái gì phi đ ỉ n h sắc mặt một hồng đạo cùng ta tu luyện cũng không phải là không thể được không nghĩ tới hắn sẽ có loại này yêu cầu tô ẩn trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu bất quá công pháp của ta cùng tu luyện chi thuật đến từ trấn tiên tông bất tiện tùy ý chuyển ra bên ngoài điểm ấy ta minh bạch ta tuy nhiên là liên minh trưởng lão đường đường chủ lại cũng có thể gia nhập mặt khác tông môn tựa như trạm thanh phó đường chủ hắn hiện tại t i ể u thuộc về thanh vân tông người chỉ cần tiểu sư thúc đồng ý ta hiện tại có thể gia nhập trấn tiên tông trở thành trong đó một phần tử phí đình vội hỏi không chỉ có là ta liên minh không ít không có tông môn trực thuộc trường lão cái này tô ẩn con mắt sáng ngời tôn chiêu đều gia nhập c h ấ n tiên tông rồi lại để cho càng nhiều nữa người gia nhập tự nhiên vấn đề không lớn tựa như cái này phí đình t i ê u tính toán chỉ là trên danh nghĩa không đi c h ấ n tiên tông tông môn có thể có danh tự tại có thể đủ c h ấ n nhiếp tư phương lại để cho thế lực khác cùng tông môn không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí lại để cho trấn tiên tông siêu việt thanh vân tông trở thành đệ nhất tông môn cũng ở trong tầm tay t ố t người đi chuẩn bị đi ta đi đem ngâu nguyên bọn hắn kêu đến cử hành nhập môn nghi thức trầm tư thoáng một phát tô ẩn gật đầu chỉ cần những người này gia nhập trấn tiên tông tựu i tính toán không cần hắn trấn thủ cũng coi như an toàn với hắn mà nói cũng là một loại giải phóng đến lúc đó hoàn toàn có thể đi xa hơn chỗ du lịch đi đại càn châu đại nguyên châu đi xem tìm kiếm càng tinh thần u linh mạch phá giải càng nhiều nữa chức nghiệp tìm kiếm ba mươi sáu đạo tản niệm chính thức tồn tại phí đình liền vội và ngật đầu đang muốn đi qua an bài nhìn thoáng qua không trung thông đạo mang theo vẻ chần chờ tiểu sư thúc nếu là ngươi chỉ điểm chúng ta tu vì trong lúc có người sống tới chúng ta trước tiên có thể đem thông đạo tạm thời phong thoáng một phát đợi có đ ố i kháng năng lực về sau tại phá vỡ tô ẩn suy nghĩ một chút đạo như thế không tệ tự là phong ấn thông đạo rất phiền thoái hơn nữa chưa hẳn có thể ngăn ở thời gian rất lâu phí đình gật đầu chính muốn tiếp tục nói tiếp tự chỉ thấy thiếu niên bên cạnh vừa xải bước ra lập tức xuất hiện tại thông đạo trước mặt lấy ra bước lông dính vào văn chương một chút họa tương đạo đường vân chậm chạp hiện hiện trên không t r ú n g rất nhanh biến thành một t r ư ơ n g cực lớn lưới đánh cá đem chọn cái thông đạo đều bao phủ ở bên trong muốn phong bê chúng ta nàm mơ cảm nhận được đường vân mang đến cảm giác c á p bách thông đạo đối diện phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú không ngừng va chạm cửa thông đạo từng đạo năng lượng kích xạ mà ra trấn không gian xuất hiện từng đạo vết rách cơm miệng tô ẩn lông mi dương lên bút lông càng h ọ a càng nhanh hô nương theo cuối cùng một số thành công không trung lưới đánh cá như là mới đến cá lớn bình thường rồi đột nhiên co rút lại hô đen kịt thông đạo lập tức bị thu nhỏ lại như là bị chắt ở lỗ hổng đáng giận đối diện càng cố gắng giận lên các loại lực lượng không ngừng va chạm rơi vào mực ngấn bên trên lại chết sống đều không thể đục lỗ hảo cường nạp ngọc quỳnh cùng với ở đây sở hữu liên minh cường giả tất cả đều chừng to mắt nói không ra lời đây chính là liên tiếp mặt khác một chỗ thông đạo lúc trước lâm huyền tổ sư mang theo không biết bao nhiêu vị cựu phẩm phong cấm sư liên hợp bố trí cũng đều không có triệt để phong kín vị này chỉ dùng một cọng lông bút t i ể u phong bế lại để cho đối diện chết sống trùng kích không khai phần này thực lực tận mắt thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tốt rồi có lẽ có thể kiên trì một thời gian ngắn làm xong những này tôi ẩn dừng lại một chút lại đang phong cấm bên ngoài họa đi một tí phát h ỏ a cùng sơ đồ phát thảo lúc này mới b u ô n g bút lông thỏa mãn nhẹ gật đầu đã có những mực này n g ấ n cự ma trong thời gian ngắn khẳng định không q u a được cũng cũng không cần lo lắng quá mức tôi ẩn dặn dò một tiếng mang theo lao quy thẳng tắp hướng linh nguyên ngắn cửa ra vào bay đi cái này đều tiến đến lưỡng ba canh giờ rồi cũng không biết bên ngoài thế nào con lửa cùng anh vũ có hay không gặp rắc rối rất nhanh trở lại càn nguyên đại lục tô ẩn thẳng tắp hướng thọ sơn phương hướng bay đi bên ngoài linh khí tuy nhiên mỏng manh không ít hoàn cảnh cũng là khá hơn không ít không khí cũng càng thêm t ơ i mát một mực dừng lại ở linh n g uyên giống như là dừng lại ở cuồng bạo chi địa đối với tâm tính cũng là rất lớn ma luyện tô ẩn bên này ly khai linh n g uyên tu dưỡng thành lúc này triệt để tạc mở nổi tiểu sư thúc muốn đích thân giảng bài tin tức một loai vòi rồng mang tất cả làm cho cả liên minh đều điên cuồng ý của ngươi muốn nghe sư thúc tộc hóa phải gia nhập trấn tiên tông đối kháng cự ma có thể chẳng phân biệt được tông môn nhưng công pháp cường giả là có môn phái muốn học tập tự nhiên muốn gia nhập c h ấ n tiến tông bằng không thì người ta dựa vào cái gì truyền thụ như thế bất quá ta không muốn phản bội chính mình muốn phái vậy thì không có biện pháp rồi khóa nghe không được chỉ cần có đầy đủ linh khí khóa có nghe hay không không trọng yếu tu vi cao chỉ là hắn thiên phú cao mà thôi chưa hẳn có thể giảng được đi ra mặc dù giảng được đi ra cũng chưa chắc giảng tốt dù sao ta cảm thấy không nghe giảng bài cũng không có gì ta đồng ý ý của ngươi nghe giảng bài trong nội tâm an ủi mà thôi chẳng lẽ lại một tiết khóa không nghe tu vi của chúng ta sẽ tranh lệch một mảng lớn nói đùa gì vậy tu hành là giết chóc trong ma luyện đi ra hơn nữa mỗi người đều có mỗi người phương thức tu luyện ta cảm thấy nghe giảng bài không có ý nghĩa để cho ta lại cải biến tông môn càng không có thể rất nhanh liên minh tu luyện giả chia làm lưỡng hỏa một cái có ý hướng gia nhập trấn tiên tông nghe giảng bài một cái cho rằng t i ê u tính toán tiểu sư thúc thực lực cường giảng bài cũng chưa chắc thật tốt không nghe cũng không có gì trong đại điện phí đình nhìn về phía chư vị đường chủ cùng với nhiều vị trưởng lão thần t ì n h lạnh nhạt lạnh lùng chư vị đều là có ý gì có nghe hay không khóa toàn bộ bằng tự nguyện ta sẽ không cơm cầu hồi bẩm đường chủ liên minh gần đây độc lập với tông môn bên ngoài như vậy mới có thể công bình công chính cao cao tại thượng gia nhập trấn tiên tông tính chất tựu thay đổi, ta không đồng đổi, ý. một cái lao giả bàn tay lớn bay xuống đạo ta cũng không đồng ý tiểu sư t h u ố c thực lực là rất cường điểm ấy ta thừa nhận nhưng chỉ là giảng giải một tiết khóa mà thôi có thể thay đổi biến cái gì không cải biến được nếu là bởi vậy lại để cho liên minh chúng ta biến chất chúng ta thẹn với tổ tiên muôn lần chết khó từ hắn tội trạng lại một vị lao giả đạo hai vị trưởng lao nói không sai như vậy đi n g u y ệ n ý nghe khóa hơn nữa đồng ý gia nhập trấn tiến tông đến ta bên tay trái không đồng ý đến ta bên tay phải nghe chúng nhân rất nhanh thảo luận một lần phí đỉnh bàn tay lớn b ạ i xuống đạo d ầ m d ầ m trong phòng mọi người lập tức chia làm hai phần đứng ở bên trái đại bộ phận đều là cùng đi qua linh nguyên trường hà thấy tận mắt chứng nhận qua tiểu sư thúc thần kỳ bên phải thì là một nhóm lớn lao ngang đồng dùng trạm thanh thu viên thắng cầm đầu trần trường lao n ó i không sai liên minh độc lập với tông môn bên ngoài nếu như chúng ta gia nhập trấn t i ê n tông chẳng khác nào hư mất quy củ như vậy đi từ hôm nay trở đi ta từ đi liên minh trưởng lão đường đường chủ vị đường chủ do trạm thanh thay thế vì liên minh t r i n h chiến nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao ta muốn chọn một tông môn gia nhập chắc hẳn không vi phạm quy củ a phí đình thản nhiên nói cái này trạm thanh bọn người tất cả đều chấn động phí đường chủ yên tâm mặc kệ ta có phải hay không gia nhập c h ấ n t i ê n tông ta như trước lại ở chỗ này chiến đấu như trước hội thủ vệ nhân tộc đối kháng c ử ma biết do bọn hắn lo lắng cái gì phí đình đạo thấy hắn thái độ kiên quyết không dung dao động chạm thanh bọn người chỉ tốt nhẹ gật đầu đã phí đình ngươi làm r a loại này quyết định chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi ân phí đình gật gật đầu nhìn về phía bên tay trái mọi người có đường chủ vị sa thải chức vị không có cùng ta cùng nhau gia nhập c h ấ n t i ê n tông làm không được thỉnh đến bên phải a vâng lại có mười mấy người tiếng thở dài ở bên trong đi tới bên phải bên trái hiện tại chỉ có hơn hai mươi người trong đó kể cả huyền đền dạ n g tiêu tận bình đàm triệu lương tái hưng nhiếp liêu mấy vị đường chủ chư vị trở về thông chi thoáng một phát trong nội đường đệ tử cũng dựa theo phương pháp này đến nguyện ý theo chúng ta cùng một chỗ không m u ố n cũng không bắt buộc gặp chỉ còn lại có ít như vậy người phí đình cũng không ngoài ý phân phó một tiếng huyền dạ bọn người đồng thời gật đầu đi nhanh đi ra ngoài đứng tại bên tay phải mọi người thấy bọn họ khuyên can không được nhìn nhau đồng thời lắc đầu đã qua hồi lâu c h ạ m thanh thở dài t h a n h âm vang lên phí đ ỉ n h anh minh cả đời nhưng lần này thật sự sai rồi thu viên thắng bàn tay lớn bay xuống khẳng định sai rồi đặt tới chúng ta loại cảnh giới này chỉ nghe một tiết khóa là có thể đột phá ta t i ể u không họ thu chương một trăm sáu mươi lăm đông viên thắng thọ sơn rộng lớn đại điện có phải hay không ngơi ư mỏ mẫm chỉ huy lại để cho lão mạn bốn phía điện nhân tô ẩn tràn đầy không vui quát lớn lão mạn trước kia rất nghe lời lần này đi ra ngoài một lời không hợp t i ể u điện nhân đem huyền dạng phí đình bọn người làm cho thiếu chút nữa không thể sinh hoạt tự gánh vác chính mình ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt cho nên vừa về tới cái này sẽ đem cái đầu sỏ gây nên tìm đi qua ra ra ta h oan uổng đại ma vương liên tục k h o á t tay là ta nói ngươi dạy ta như thế nào ý của ngươi là ta h o a n của ngươi ta đang nói xạo lao quy xanh mơn mởn con mắt nhanh chằm chằm tới ta khoe miệng co lại đại ma vương trên đầu đổ mồ hôi cái này lao ấm quy khó đối phó một khi dám n ó i không đúng sau đó tất nhiên điện hán sinh tử không biết có phải hay không ngươi để cho ta điện tam hoàng tử bạch thông cũng nói cho ta biết gặp được loại người này không cần nói nhảm trực tiếp giáo hấn chủ nhân hội cao hứng lao quy đạo vâng cái này không thì xong rồi thấy hắn thừa nhận lao quy thỏa mãn gật đầu ta tựu nói lao mạn thành thật như vậy như thế nào hội bốn phía điện nhân náo loạn nửa ngày tựu là nhận lấy ngươi đầu độc ma tựu là ma ma tính không thay đổi tô ẩn hư lạnh tuy nhiên hắn cũng biết lao quy mà nói mang theo hơi nước nhưng đối với ma không có một tia h ả o cảm có thể thừa cơ giao hấn chắc chắn sẽ không nương tay nhất là loại này lợi hại đại ma đầu phải thời khắc gõ bằng không thì một khi cái đôi u vểnh lên trời t i ể u không chỉ chính mình là ai không biết ý nghĩ của hắn nghe nói như thế đại ma vương khoe miệng co giật có chút nhớ nhung khóc cái này lao â m so ở đâu trung thực chính tràn đầy phiên muộn chỉ thấy thiếu niên tiếp tục nói giữa ma công bốn phía quấy rối xem xét đã biết rõ mưu đồ làm loạn ba người các ngươi nếu là chủ nhân của hắn cảm thấy phải làm gì ta con lửa cái lỗ thai lớn quơ quơ đầu lệnh ra đến hơi nghiêng c h ầ m tư thoáng một phát nói lại để cho hắn kéo ba ngày mài không thể nghỉ ngơi lại để cho hắn ba ngày không ăn cái gì anh vũ đạo n g ư ơ i thì sao hai đầu sủng vật đều nói chuyện lão m ạ n lại không mở miệng tô ẩn nhìn qua ngươi là trực tiếp người bị hại nhất có quyền lên tiếng cái này con rùa đen trầm ngâm nói giết chết được rồi đại ma vương ngẩn ngơ cái này nói là người lời nói tô ẩn nhữ nhữ mày tội không đ á n g chết như vậy đi đại h á c đem hắn giao cho ngươi rồi n h à n r ỗ i không có việc gì đá mấy cước dù sao cũng không chết được coi như rèn luyện thân thể vâng đại hắc liền vội và n gật đầu cực nhạc trước mắt biến thành màu đen ta đặc sao là ma vương tung hoành thiên hạ tồn tại cho lửa đá lây chơi rèn luyện thân thể muốn hay không ác như vậy hay vẫn là tu vi yếu đi chờ ta tu vi khôi phục nâng cao một bước nhất định phải thoát khỏi loại này cục diện hàm răng cắn chặt cực nhạc tràn đầy kiên định những ngày này hắn một mực cố gắng tu luyện khôi phục cực nhanh tu vi tiến bộ cũng rất lớn ngắn ngủn thời gian vài ngày không ít ma công đã có thể thi triển dùng như vậy tốc độ tiến bộ mặc dù r a r a trước mặt cao thủ nhiều như mây dùng không được bao lâu cũng đồng dạng là tự nhiên mình một chỗ cắm rủi đang tại thể chợt nghe r a r a tiếp tục mở miệng tốt rồi giới thiệu các ngươi nhận thức một cái mới bằng hưu ta mới vừa ở linh n g u y ê n luyện chế binh khí chân lòng kiếm tiếng nói chấm dứt một thanh trường kiếm hiện hiện trên không t r u n g tản mát ra cường đại huy áp cảm nhận được c ố lực lượng này hốc mắt một hồng đại ma vương có chút muốn chết bởi vì hắn phát hiện trải qua những ngày này không ngừng cố gắng thực lực của hắn bài danh lại đặc sao lui về phía sau một vị càng cố gắng càng về sau cái này gọi là gì sự tình g i a o hơn hết cực nhạc đại ma vương tô ẩn đem ngâu nguyên bọn người tìm đi qua nghe được liên minh không ít người muốn gia nhập trấn tiên tông mấy vị trưởng lão kích động run rẩy từ khi lâm huyền tổ sư vẫn lạc về sau tông môn từ từ suy sụp một lần lại để cho bọn hắn sinh ra tuyệt vọng nằm mơ đều không nghĩ tới hết cơn bi cực đến hồi thái lai vị này tiểu sư thúc rời núi ngắn ngủn thời gian vài ngày không chỉ có tránh khỏi tiêu diệt nguy hiểm còn lại để cho hắn càng ngày càng lớn mạnh thậm chí danh khí to lớn đều có chút vượt qua thanh vân tông rồi tiểu sư thúc liên minh chia làm rất nhiều phe phái có người nguyện ý gia nhập c h ấ n t i ê n tông cũng đã có người không m u ố n lần này cơ hội nếu là có thể lại để cho tiến vào tông muôn người đều nhanh nhanh trong tấn cấp về sau t i ể u tính toán không cần nhiều thiếu t lần này giảng bài vô luận đối với hắn hay vẫn là trấn tiên tông đều là một lần rất tốt tuyên truyền cơ hội chỉ cần có thể lại để cho thêm nữa người đột phá không cần nghĩ cũng có thể khiến cho rất lớn o a n h động đến lúc đó gia nhập tông muôn người sẽ khăng khăng một mực k h ô n g chế lại cũng tựu lại càng dễ rồi giảng giải cái gì mới có thể để cho người tiến bộ càng lớn n âu nguyên bọn người tập hợp đệ tử chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào linh uyên tô ẩn tắc thì một mình một người ngồi trong phòng lâm vào trầm tư trước khi giảng bài không có sớm chuẩn bị đều là tùy tiện nói nếu như chăm chú chuẩn bị một chút là không phải có thể lại để cho người tiến bộ nhanh hơn chăn heo là sư chi đạo đã như vậy tiếp tục giảng giải nó tốt rồi mặt khác vệ sinh vaccine phòng bệnh các loại đều là thứ yếu quan trọng nhất là đồ ăn heo chỉ có không ngừng ăn mới có thể rất nhanh tăng hợp một cái ý nghĩ xông ra ta đây sớm phối chế một ít thức ăn gia súc cho mỗi cái nghe giảng bài người phục d ụ n g hai hai phối hợp phía dưới hiệu quả khẳng định rất tốt cổ tay k h a đ ả o một đống mài tốt bột n g ô xuất hiện tại trước mặt phối hợp bã đậu các loại thứ đồ vật quay đều tăng thêm bên trên đủ loại gia tăng hương vị đồ gia vị chớ xem thường những này lúc trước đồng dạng học được không ngắn ngủi thời gian dùng thứ này dưỡng heo lại mập vừa lớn hơn nữa hương vị ngon nông đậm thái nguyên chân ý d ũ n g bánh vào thức ăn r a súc bên trong khiến cái này xứng tốt lương thực toàn bộ biến thành vàng lóng ánh chi s á c làm xong những n à y tô ẩn châm nước cùng thành m ị vắt sau đó đoàn thành thang tròn bộ dáng phóng trong nồi c h ư n g chín heo ăn lời nói x i n h có thể người nấu chín vị càng đỡ một ít toàn bộ d à y vào xong đã là một canh giờ về sau rồi xem lên trước mặt mấy ngàn cái chưng tốt thức ăn r a súc đoàn tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thu vào chữ vật giới chỉ đi ra đại điện ngâu nguyên b ọ n người cũng đem rất nhiều đệ tử tập hợp lại với nhau cưới phi thuyền hướng trưởng lão điện phương hướng bay đi rất nhanh tiến vào linh uyên nơi này mọi người tất cả đều lần đầu tiến tới có chút tu vi yếu đích đệ tử một bước vào trong đó lập tức cảm nhận được nồng đậm áp lực sắc mặt trắng bệnh cất bước đều có chút khó khăn biết rõ đối với bọn họ mà nói là một loại ma luyện tô ẩn cũng không nhiều lời khu động phi thuyền tiếp tục hướng trước chỉ chốc lát liền đã đến tu dưỡng thành tiểu sư thúc chúng ta đã từ đi riêng phần mình chức vị có thể thuận lợi gia nhập trấn tiên tông rồi phí đ ỉ n h bọn người chạy ra đón chào chúng ta cũng nguyện ý mười đại tông môn cao thủ cũng tới không ít rất nhanh tô ẩn xác định xuống liên minh tăng thêm mười đại tông môn có chừng một trăm người tả hữu nguyện ý nghe hắn t r ư ơ n g trình học đặt tới truyền thừa cảnh vượt qua ba mươi tông sư cảnh vượt qua năm mươi đối với toàn bộ liên minh mà nói đều được cho rất mạnh rồi đem những người này cùng trấn tiên tông đệ tử tập hợp tại đại điện đã tiến hành nhập môn nghi thức tô ẩn lúc này mới phong ấn bốn phía vung tay lên một đống lớn thức ăn r a súc đan đã bay đi ra ngoài những dược vật này nghe giảng bài trước ăn được một miếng một khi trong cơ thể thiếu khuyết sức mạnh t i u nuốt bên trên một miếng tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đột phá vâng mọi người vội vàng tiếp nhận làm xong những n à y tô ẩn bàn tay một chảo chân long kiếm lơ lửng trong đại sảnh gian hóa thành một đầu chân long nửa siêu phẩm linh mạch linh khí từ đó phát ra làm cho cả trong cung điện lực lượng tựa như cứng lại hiện tại giảng bài bắt đầu hết thể chuẩn bị thỏa đáng tô ẩn lúc này mới ngồi ngay ngắn chính giữa vung tay lên sáng sủa thanh âm như là vang vọng linh hồn âm nhạc chậm rãi vang lên heo chi đạo vâng mọi người tất cả đều cảm thấy đầu nổ tung vô số linh khí nương theo thánh nguyên c h â n ý tự thiên mà hàng điên quần dũng manh vào đan điển lại để cho nguyên bản yên lặng lực lượng mắt thường có thể thấy được gia tăng vận trường ca là trưởng lão đường một vị bình thường trưởng lão tông sư lục trọng thực lực tại liên minh không tính là quá mạnh mẽ cũng không tính quá yếu thập phần bình thường sở dĩ gia nhập trấn tiên tông không là vì có cái gì chủ kiến mà là vì tin tưởng phí đỉnh phí đường chủ từng tại cự ma trong tay đã cứu tánh mạng của hắn tại ở sâu trong nội tâm hắn cái này mệnh đã sớm là đối phương được rồi bởi vậy gặp đối phương từ đi đường chủ vị nghe giảng bài chính mình không chút do dự làm như vậy không biết là đúng hay sai trong nội tâm chính đang thở dài t i ê u cảm thấy chân long trên thân kiếm phát ra linh khí không ngừng hướng trong lỗ chân lông loạn chuyển mặc dù không tận lực tu luyện đều có thể tự động chuyển hóa thành chân nguyên cái này chấn động toàn thân vận trường ca tràn đầy không thể tin được không nói mặt khác đơn nói loại này linh khí t i ê u kiếm lợi lớn có thể đoán được chỉ cần kiên trì một canh giờ có lẽ có thể đột phá tông sư lục trọng tiến vào thất trọng do đó trở thành tông sư cao dai cừng giả thử xem cái này dược vật cưỡng chế ở hưng phấn bàn tay một chảo với tay cầm một miếng tiểu sư thúc cho dược hoàn há miệng nuốt xuống không biết cái gì đó chế tác mà thành tiến vào khoang miệng như là không ngừng oành tạc lấy vị giác lại để cho người một hồi thoải mái dễ chịu đồng thời vô số thánh nguyên chân ý bí mật mang theo lấy nồng đậm linh khí từ đó phát ra dọc theo kinh mạch chạy xuôi toàn thân vê anh còn không có kịp phản ứng tông sư lục trọng tu vi liền trực tiếp đột phá tiến nhập thất trọng đơn giản như vậy đồng tử co rút lại vận trường ca ngốc trệ tại chỗ c ò n t ư ở n g rằng ít nhất cần một canh giờ mới có thể đột phá không nghĩ tới chỉ ăn một cái dược hoàn liền trực tiếp thành công muốn hay không đơn giản như vậy trừ chi đạo chính khiếp sợ không rõ ràng cho lắm vang lên bên thai tựa như đại đạo đồng dạng thanh âm phảng phất đến từ trên chín tầng trời hoặc như là vang vọng tại sâu trong linh hồn trong nháy mắt trước mắt tựa như xuất hiện một mảnh dài hẹp đại đạo nhìn lên một cái cựu lại để cho người đối với tu luyện có càng sâu lĩnh ngộ càng nhiều nữa hiểu rõ trình bày đại đạo bản chất đồng tử co rút lại c h à n đầy không thể tin được chị đại quốc như nấu tiểu tiên thu đại đạo như nuôi cho mập heo nguyên bản nhìn không tới sờ không rõ ràng lắm đại đạo tại đối phương trong miệng như là chăn heo dễ dàng đơn giản dầm dầm dầm đang tại lĩnh ngộ còn không có triệt để lý giải lần nữa cảm thấy trong cơ thể lực lượng nổ vang vừa mới tấn chức tông sư thất trọng tu vi lần nữa đột phá đạt đến bắt trọng không chỉ có như thế chân nguyên còn đang không ngừng c h ố n g c h ế t tựa hồ không có cuối cùng hốc mắt thấu hồng vận trường ca muốn khóc dĩ vang tu luyện mỗi lần bế quan chỉ có tiến bước một điểm nhỏ một hai năm có thể vượt qua một cái tiểu cấp bậc t i ể u tính toán thiên phú dị bẩm rồi mà bây giờ mấy hơi thở nội liên tiếp đột phá giống như thổi phồng khí cầu cũng quá dễ dàng a muốn nói trước khi vẫn còn trần trở gia nhập c h ấ n tiên tông là đúng hay sai giờ phút này có ngốc cũng minh bạch không có so quyết định này càng thêm chính xác sự tình rồi lần nữa mang tới một hoàn thuốc nuốt xuống vâng tông sư cựu trọng ngắn ngủn nửa nén hương không đến liền từ tông sư lục trọng đặt đến cựu trọng khó trách phí đ ỉ n h liền đường chủ đều không muốn làm cũng muốn nghe khóa nguyên lai、like、là như vậy vận trường ca lúc này mới chợt hiểu hiểu ra trường lão đường đường chủ thân phận tương đương với đại d u y ê n châu đệ nhất nhân loại này thân phận phí đình đều không muốn đi làm mà đến nghe rằng bài chỉ bằng vào điểm ấy đã biết rõ đối với cái này tiết hóa ôm bao nhiêu hy vọng b u ồ n cười trạm thanh thu viên thắng bọn người nhìn không thấu còn cảm thấy chịu thiệt rồi đã mất đi cái này tiết hóa mới là thật chịu thiệt cảm thụ trong cơ thể lực lượng nhanh chóng bạo tăng vận trường ca không tại nghĩ ngợi lung tung chăm chú nghe rằng bài thực lực lần nữa mắt thường có thể thấy được gia tăng đồng dạng một màn cũng phát sinh ở những người khác trên người trước khi còn có chút n g h i kỵ cảm thấy cái này lựa chọn là đúng hay sai giờ phút này tất cả đều minh bạch kiếm lợi lớn tiểu sư thúc mặc dù chỉ là lên một tiết k hóa nhưng hiệu quả to lớn theo kịp bọn hắn ít nhất ba mươi năm khổ tu nhân sinh có bao nhiêu cái ba mươi năm một đường khóa tựu i theo kịp quả thực khủng bố cảm nhận được tu vi của mình ngắn ngủn một hồi đã đột phá truyền thừa thất trọng bát trọng đang tại hướng cựu trọng rào bước tiến lên phí đình đồng dạng trận mắt há h ố c mồm tuy nhiên sớm nghe nói truyền i ể u sư thúc chương thuốc t ì n người rất nhanh tiến bộ, vẫn như trước không nghĩ tới lại nhanh như h học hại, thể cho có trước rất rất tới lợi làm lại bộ, vậy. t h ư a cảnh không phải thần cung cũng không phải hóa phàm từng cái tiểu cấp bậc cần linh lực như là danh trời hắn năm mươi năm trước thì đến được loại cảnh giới này đến bây giờ đều không có đột phá đủ t h ấ y độ khó khó như vậy phục d ụ n g mấy miếng dược hoàn ngay một hồi khóa đã đột phá thành công lại để cho hắn có loại nằm mơ không quá chân thực cảm giác quay đầu hướng những người khác nhìn lại huyền dạ đường chủ đồng dạng liên tiếp đột phá dĩ nhiên đạt đến truyền thừa thất trọng đàng triệu nhiếp l i ê u nguyên tiêu t ậ n bình lương tái hưng chờ đường chủ đồng dạng liên tục đột phá nhiều cái cấp bậc dị vãng khó có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích giờ phút này trở nên cùng hay nói dỡn là t h á n h nguyên trần ý trong nội tâm bay lên một đạo hiểu ra t h á n h nguyên trần ý không những được hội tụ linh khí còn có thể làm cho nhân thần thanh khí minh trước kia không hiểu không hiểu khó có thể lĩnh ngộ địa phương đã có thứ này rất nhanh sẽ dung hội quán thông triệt để lĩnh lộ nguyên nhân chính là như thế tất cả mọi người có thể rất nhanh tiến bộ chẳng lẽ sáu ngày trước thiên không xuất hiện thánh là cung nên tiểu sư thúc xuất quan một cái ý nghĩ xông ra trong nội tâm không khỏi run rẩy nếu như là thật sự vị này tiểu sư thúc tự là khiến cho cự ma náo động ngọn nguồn sau l ư n g ẩn chứa lực lượng to lớn làm cho người hoảng sợ chuyện này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài nếu không đại d u y ê n châu sẽ trực tiếp biến thiên phí đình đem ý nghĩ này gắt gao đặt ở trong óc không nói trước chỉ là suy đoán là có đúng hay không một khi thật sự có thể nhắm chúng cự ma như thế điên cuồng tiểu sư thuốc thân phận không cần nghĩ cũng biết thập phần đáng sợ cũng không phải hắn một cái truyền thừa có thể tham gia đ a n g tại nghĩ ngợi lung tung lực lượng trong cơ thể dĩ nhiên tích góp từng tí một đã đến cực hạn khoảng cách vinh hoàn cảnh cũng chỉ có cách một bước rồi đột phá lập tức nhắm mắt lại rất nhanh hấp thu linh khí bắt đầu trùng kích bình t h ư ớ n g đại điện bên ngoài trạm thanh thu viên thắng bọn người chính đứng ở bên ngoài i ê n tĩnh chờ một tiết khóa mà thôi chừng nửa canh giờ đối với bọn hắn loại tu luyện này người mà nói thời gian nháy con mắt mà thôi ta không đi nghe giảng bài là vì ta không tin một tiết khóa có thể mang đến bao nhiêu tiến bộ chạm đường chủ là bởi vì sao thu viên thắng hiếu kỳ nhìn qua theo hắn biết vị này trạm thanh đối với thực lực rất chấp nhất như thế nào lần này ngược lại trần trở tuy nhiên đã đến ta cái này bối phận trách nhiệm huyết mạch cũng đã rất mỏng manh rồi nhưng ta không thể không thừa nhận là thanh vân tông người thân là thanh vân đệ tử tối kỵ nhất bội tình bạc nghĩa cải đầu bọn họ trạm thanh vẻ mặt nghiêm mặt đây là từng cái tiến vào đệ tử nhập môn lúc phải tuyên đọc lời thề ta tự nhiên cũng muốn tuân thủ nói như vậy đây là các ngươi thanh vân đệ tử q cốt khí thu viên thắng lộ ra bội phục chi ý ân trạm thanh gật đầu tông môn khác ta không dám cam đoan nhưng thanh vân tông Ta có thể từng tử, có cái khẳng định, từng cái đệ tử, đều lời à đàn bong bong đàn ông, tuyệt sẽ không vì tăng lên tu vi, mà gia nhập mặt khác tông môn. gia tuyệt tu mặt sẽ khác vì vi, l mà còn chưa dứt một trung niên nhân vội vã đi vào trước mặt thanh vân tông trưởng lão la bình bái kiến trạm đường chủ la trưởng lão không người đến cùng cổ tay k h a đ ả o đem một cái lệnh bài đưa tới mặc thanh thành tông chủ ngay tại vừa mới từ đi tông chủ vị gia nhập trấn t i ê n tông cố ý để cho ta đem tông chủ lệnh giao cho đường chủ cho ngươi hỗ trợ tuyển ra một vị mới tông chủ vừa khoe khoang khoác lác nói thanh vân đệ tử đều có cốt khí chợt nghe đến tông chủ phản bội c h ạ m thanh cả người xanh cả mặt thiếu chút nữa không có ngất đi mặc thanh thành gia nhập trấn tiên tông là là trưởng lão gật đầu hừ khí cắn răng đã qua cả buổi c h ạ m thanh mới bình phục tâm tình lại để cho m ặ c q u y n tiếp tục làm tông chủ à. m ặ c q u y n thái thượng trưởng lão đồng dạng gia nhập trấn tiên tông trần k h u ô n phó tông chủ đâu cũng trong phòng nghe giảng bài lục khiêm đại trưởng lão cùng c h â n k h u ô n phó tông chủ cùng một chỗ miệng ngập ngừng c h ạ m thanh nói không ra lời náo loạn nửa ngày chỉ có hắn kiên trì chính mình là thanh vân tông đệ tử còn chân chính thanh vân tử đệ theo tông chủ đến đại trưởng lão đều đặc sao gia nhập c h ấ n tiên tông rồi muốn hay không ác như vậy vị kia tiểu sư thúc đến cùng có cái gì ma lực cách chính tràn đầy phiên muộn không biết như thế nào cho phải chỉ thấy đại điện cửa phòng từ từ mở ra trong đó nghe giảng bài mọi người nối đuôi nhau mà ra vội vàng nhìn lại phí đ ỉ n h đương trước đi ra dĩ nhiên đạt đến vĩnh hằng nhị trọng mặc thanh thành mặc huyên truyền thừa bắt trọng huyền dạ đường chủ nhiếp liêu nguyên đường chủ truyền thừa cựu trọng còn có rất nhiều trước kia cùng thực lực của hắn tương tự người ngắn ngủn một hồi công phu đều so với hắn cao ba bốn cái cấp bậc thân thể cứng đở chạm thanh sắc mặt trắng bệnh cái này thật sự là một tiết hóa như thế nào cảm giác cùng đã qua trên trăm năm đồng dạng con mắt chừng được sắp rớt xuống đất chính không biết nên nói cái gì chợt nghe đến cách đó không xa một cái sáng sủa thanh âm vang lên t r ư ờ n g lão đường phó đường chủ đông viên thắng b á i kiến tiểu sư thúc bốn phía yến tĩnh ghi mắng chương một trăm sáu mươi sáu sông phong cầm sơn phó đường chủ thu viên thắng từng c u n g nôn tiểu sư thúc hóa hữu dụng hắn tựu i không họ thu kết quả bên này chính mình còn không có kịp phản ứng đối phương tựu i biến thành đông viên thắng thu đường chủ quay đầu nhìn sang cái gì thu đường chủ cha ta họ đông mẫu thân họ thu trước kia theo họ mẹ hôm nay cảm thấy cha mẹ cương thường không thể h ỗ n loạn theo sửa họ đ ô n g không có vấn đề gì à đông viên thắng vẻ mặt chính khí trạm thanh bị nẹn nói không ra lời một kiện mất mặt sự tình có thể làm cho ngươi nói đạo như thế lẽ thẳng khí hùng dám không tiếp tục hổ thẹn một ít sao cách đó không x a một vị trưởng lão trầm ngâm nói ta như thế nào nhớ rõ ngươi trước kia nói phụ thân họ xuân đông viên thắng không hề lý biết cái này mất mặt ra hỏa trạm thanh ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy tiểu sư thúc đi theo mọi người sau lưng t i ê n tĩnh đi ra giống như trước đây ánh mắt thanh tịnh như nước trên người không có chút nào lực lượng chấn động cùng người bình thường không có khác nhau chút nào trước khi chỉ là cảm thấy tu vi cao sẽ rất đa đặc thù chức nghiệp đối với bọn họ loại này đạt tới truyền thừa cảnh cường giả mà nói trợ giúp không lớn hiện tại mới hiểu được loại ý nghĩ này đến cùng nhiều hẹp nhìn về phía cùng đi đi ra tu sĩ nguyên bản cùng hắn tương tự giờ phút này đều vượt xa quá hắn trước kia dưới tay đương đầu to binh lúc này cũng đều đã có truyền thừa ngũ trọng tu vi t ư t r ư ở n g lão đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi vì sao tiến bộ lớn như vậy lại nhịn không được ngăn lại một vị t r ư ở n g lão không phải người khác đúng là luyện khí đường t ừ sung ngâu nguyên đại diêm thành tựu nhận thức người quen biết cũ ta cũng không biết dù sao nghe s o n g tiểu sư thúc giảng bài tu vi tựu ngăn không được gia tăng căn bản khống chế không nổi t ư t r ư ở n g lão vẻ mặt hưng phấn trước khi tại trấn tiên tông bọn hắn không có tư cách nghe giảng bài tâm ngứa khó nhịn lúc này rốt cục đạt được gốc mớn mới hiểu được cái này chương trình học đến cùng có nhiều người tiên một khi nhập học thân thể không khỏi chính mình k h ô n g chế tu luyện tiến bộ như uống nước quả thực cũng không phải là tu luyện mà là q u a n đ ỉ n h như vậy tu vi bất ổn chân nguyên không tinh khiết ta trạm thanh n g h i hoặc cái này ta còn thật không biết vừa vặn chúng ta thực lực không kém nhiều có thể thử xem t h x u n gật đầu hắn tu vi hiện tại đã tấn cấp đến lục trọng cùng vị trưởng lão này đường nhị b à thủ trạm thanh không xê xích bao nhiêu trạm ố t thanh hít sâu một hơi chân nguyên trong người nhúc ních con mắt meo lại một trưởng đánh đứng ra hắn đắm chìm tại truyền thừa lục trọng đã không dưới ba mươi năm đối với cảnh giới này rõ như lòng bàn tay đồng cấp bậc có thể nói vô địch không tin vị này vừa mới tấn chức ra hỏa có thể theo kịp hắn hô bên này trưởng lực vừa mới phóng xuất ra đi trạm thanh lập tức cảm thấy một c ô vô địch lực lượng rơi xuống phía dưới chính mình hùng hồn khí lực tới đụng một cái lập tức tán loạn ra tốt h tinh thuần chân nguyên đồng tử co rụt lại muốn phải phản kích lại cảm giác mình chân nguyên tại đối phương trước mặt lạnh run xấu hổ căn bản không dám thò đầu ra lạch cạch bị một cái tắt rút chúng thẳng tắp nằm trên mặt đất đùi không ngừng run dậy tương đồng cấp bậc hắn một cái đắm chìm ba mươi năm tuyển thủ vậy mà không có đánh thắng được một cái vừa đột phá không đến năm phút đồng hồ ra hỏa ta cũng muốn thử xem tu vi củng cố không củng cố Có hay không cùng cấp bậc, cùng、so、Chi cả buổi, chạm thanh cái này mới khôi phục hay không hồi. hoan thanh khôi ta này buổi, một một so mới kia, vâng ừ vừa a qua qua đứng đứng đi, đồng đám đánh đám đột chứng kiến không ít người hôn chung dạng nằm mạng lớn. Bọn hắn một đám củng cố tu vi rất nhiều năm không người. dậy, mấy tiêu ít một thở trước mặt một một tu rất tu một mười hơi vi mới chỗ, cố có phá v sĩ, là chân nguyên chất lượng đông viên thắng sắc mặt có hơi trắng bệnh bọn hắn tuy nhiên đột phá vô cùng nhanh nhưng hấp thu chính là nửa siêu phẩm linh khí cùng thánh nguyên chân ý lực lượng càng thêm tinh thuận đừng nói đồng cấp bậc rồi t i ể u tính toán vượt cấp chiến đấu đều không coi vào đâu trước khi còn nghĩ đến những người này tiến bộ nhanh tu vi p h ủ phiếm xem như không có thực lực hiện tại xem ra loại ý nghĩ này quả thực buồn cười tiểu sư thuốc giảng bài lại để cho bọn hắn tăng lên tu vi chân nguyên chi tinh thuần chi hùng hậu thế chỗ hiếm thấy căn bản không phải bọn hắn những người này có thể giống nhau mà nói l ừ a bì ba sớm biết như vậy tu vi tiến bộ nhanh không có tác dụng phụ đừng nói gia nhập trấn tiên tông rồi t i ể u tính toán đương cháu trai cũng không có bất kỳ do dự à. trong nháy mắt trạm thanh đông viên thắng cùng với sở hữu không có đi các trưởng lão trong mắt tất cả đều lộ ra ý hối hận không biết trấn tiên tông còn muốn hay không người chúng ta nguyện ý gia nhập đã trầm mặc không biết bao lâu một cái trưởng lão hô tiếng vang lên nghe nói như thế trạm thanh bọn người đồng loạt nhìn sang một ánh mắt cái mang theo kích động bỏ qua một cơ hội không thể bỏ qua lần thứ hai chỉ cần vị này đồng ý bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức tiến lên trấn tiên tông người đã đủ rồi lại không cần nhân vật mới không có gì bất ngờ xảy ra mười năm nội cũng sẽ không tiếp tục tuyển n h ậ n rồi bàn tay lớn bay xuống t ô ẩn thản nhiên nói g i à n g b a i rất lãng phí linh mạch cùng lương thực dùng vừa rồi làm thí dụ ngắn ngủn chưng một giờ mọi người cho ăn hết hắn một ngàn cân cây nô hai nghìn cân châu cám ba trăm cân bã đậu hai trăm cân cao lương còn có hơn một trăm cân cỏ xanh cho heo ăn mà nói đều đủ đây độ đều đương đời. nhiều nhiều về tiểu muốn thu, lui sau qua ăn năm ngày. nên, này cũng không tệ rồi. Làm nhiều mấy lần, tính toán hắn loại tốc độ rất nhanh, cũng muốn phá sản. Mười năm nội không thu. Mọi người trắng, thanh bọn người càng như trọng còn tưởng rằng sẽ có lần thứ hai. Hiện thương thật tệ tốc rất mặt tất một một thứ tại Cho cho phá chạm phía phải kích. hội, hai. rồi, loại Mười mọi gặp làm làm là mấy mấy lúc sắc cả bước, cơ có lỡ xem ra, sẽ cả Bỏ bỏ lần này nghe giảng bài không chỉ có tu vi trên phạm vi lớn gia tăng quan trọng nhất là trước kia tổn thương Có c thể tu tấn sau bổ, đối với về ấ phí có càng có lớn, trợ t giúp ể nói. chinh từng chinh không biện có lại Một theo bước bước lệch, lệch, pháp rồi. đường chủ ngươi bây giờ đã đột phá đến vĩnh hằng liên minh còn cần ngươi tòa c h ấ n tiếp tục làm đường chủ a không biết ai hô lên cũng thế phí đình gật đầu trạm thanh nhoáng một cái trước mắt biến thành màu đen cho rằng đường chủ vị ít nhất có thể bảo trụ hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều cũng thế tùy tiện một vị trưởng lão tu vi đều so với hắn cao t i ê u tính toán ngồi ở vị trí đường chủ bên trên cũng không thể phục chúng a không biết tiểu sư thúc đến cùng cho các ngươi nói mấy thứ gì đó thuận tiện lộ ra thoáng một phát sao đã qua không biết bao lâu thở dài một tiếng t r ạ m thanh hạ thấp giọng hỏi cái này ta cũng không biết nhưng dựa theo tiểu sư thúc mà nói mà nói là cẩn thận nhớ lại thoáng một phát từ sung vẻ mặt thành thật nhìn qua chăn heo t r ạ m thanh đông viên thắng cùng với một đám không có đi trường lão tất cả đều muốn khóc không muốn nói đừng nói nói cho các ngươi chỉ điểm là chăn heo ý tứ chúng ta liền heo đều không bằng quá không mang theo như vậy buồn nôn người loại thực lực này phối hợp thêm đặc chế binh khí mà nói có thể cùng cự ma đánh một trận sao huyền dạ một lần nữa thu hồi đường chủ vị hỏi có lực đánh một trận rồi phí đình gật đầu tiểu sư thúc chỉ điểm phía dưới hơn một trăm vị cường giả đột phá tuy nhiên vĩnh hằng cảnh chỉ có hắn một người nhưng truyền thừa tám cựu trọng đã có mười cái sáu thất trọng cũng có hơn hai mươi tổng thể mà nói liên minh bát đại đường chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc cùng đại càn châu đại nguyên châu những uy tín lâu năm này liên minh không cách nào so sánh được nhưng cùng đại minh châu liên minh so có lẽ không kém nhiều lắm loại lực lượng này dù là ít ma lạc ma tướng phục sinh cũng có thể chính thức đánh một trận có tự tin là chuyện tốt mù quáng sẽ không tốt đúng lúc này thiên không bị mực ngấn phong bế trong thông đạo vang lên một cái bén nhọn hừ lạnh là yết ma kỳ ma tướng vĩnh hằng tứ trọng cường giả đồng tử vừa nói phí đình nhận ra được yết ma kỳ mọi người sửng sốt chúng ta đại d u y ê n châu đại minh châu cùng đại ung châu chỗ phải đối mặt cự ma cùng thuộc huyết mạc chết ma x o á i dưới trướng vị này ma x o á i là một vị vĩnh hằng cựu trọng cường giả bình thường tọa chấn đại ung châu thông đạo rất ít tới dưới trướng cùng sở hữu bát đại ma tướng yết ma lạc yết ma kỳ là trong đó xếp hạng nhất dựa vào sau hai cái phí đình giải thích dù vậy cũng đều có vĩnh hằng nhị trọng tứ trọng tu vi vốn tưởng rằng t i ế t ma lạc sau khi chết vì phòng ngừa đại ung châu phản kích bọn hắn sẽ không vận dụng càng nhiều nữa ma tướng không nghĩ tới t i ế t ma kỳ rõ ràng bị phái đi qua vĩnh hằng tứ trọng bốn phía một hồi yên tĩnh tất cả mọi người cảm thấy có chút áp lực không thở nổi vừa mới đột phá mang đến vui sướng giờ phút này tất cả đều quét qua là hết biến mất vô tung vô ảnh bọn họ là đột phá nhưng địch nhân trở nên mạnh hơn nếu như chỉ là yết ma lạc dưới trướng còn có thể một trận chiến nhưng bây giờ yết ma kỳ xuất hiện khẳng định cũng dẫn theo một nhóm lớn cường đại cấp dưới còn thế nào đánh có thể biết ta tính toán có chút kiến thức đối diện yết ma kỳ cười hắc hắc tựa hồ tại trùng kích phong ấn thông đạo kịch liệt đung đưa hùng hồn ma khí không ngừng theo thông đạo tròng khe hở huy sái nhìn ngươi có kiến thức phân thượng đối đãi ta đi qua sẽ cho ngươi thông khoái lạnh lùng cười cười tiết ma kỳ lần nữa va chạm mực ngấn bắt đầu đung đưa các ngươi không sẽ cảm thấy những phong cấm này thực có thể đỡ nổi ta đi một cánh cửa mực ngấn tự có thể đỡ nổi ta đường đường m à tướng ta nhiều năm như vậy tương đương luyện không rồi hô lời còn chưa dứt mực ngấn đột nhiên lắc lư một cái thượng diện một cái đồ án chậm dãi hiển hiện là cái dùng mực nước vẽ ra đến tiểu nhân chỉ có hai ngón tay đến trường nương theo lời của đối phương rồi đột nhiên bay ra thẳng tắp hướng trong thông đạo b à n tới đây là cái gì đừng tới đây a ngay sau đó trong thông đạo bộ truyền đến yết ma kỳ thê thảm la lên sau một khắc mọi người t i ể u cảm thấy một cô cực lớn ma khí rồi đột nhiên bạo tạc hung hăng càn q u ấ y thanh âm tan thành mây khói ông phong cấm bên trên xuất hiện lần nữa mười cái mực nước tiểu nhân đồng d ạ n g vọt lên đi vào tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến vô số ma khí bạo tạc thanh âm liên tiếp tựa như pháo đây là hai mặt nhìn nhau rất nhiều trưởng lão nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh cóng đốc cũng minh bạch những mực này sắc tiểu nhân là tiểu sư t h u ố c lưu phong cấm lúc vẽ ra đến chuẩn bị ở sau vốn tưởng rằng chỉ là một điểm mực nước như thế nào đều không thể tưởng được truyền thưa tứ trọng yết ma kỳ đều bị đơn giản chém giết yết ma lạc tuy nhiên t h ế thảm ít nhất theo thông đạo chui qua đến thò đầu ra rồi vị này yết ma kỳ chỉ nói vài câu nói nhảm cựu bị giết chết liền đưa đồ ăn đều không bằng hàm g i n g phát g u n đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên chỉ thấy tô ẩn sắc mặt đồng dạng có chút cổ quái trong ánh mắt mang theo không giải tùy tiện họa hổ lô tiểu kim vừa lợi hại như vậy những m ự c kia sắc tiểu nhân là hắn họa phong cấm lúc lưu lại bổn ý làm như trang trí không nghĩ tới thời khắc mấu chốt xông đi vào chém giết vĩnh hằng cành cừng giả đã xong ma nguyên lĩnh cự ma vốn định lấy hết ma lạc bản tôn hàn g lâm bọn hắn có thể phản kích kết quả mới xuất hiện đã bị chém giết thật vất vả chờ đến hết ma kỳ còn không có t h ò đầu ra đồng dạng bị g i ế t sở hữu cự ma trái tim tất cả đều chìm vào đại cốc nhân cơ hội này một lần hành động tiến công phí đình biết rõ tinh thần đối phương tổn hao nhiều đúng là tốt nhất tiến công thời cơ cũng không do dự khu động phi thuyền đi đầu hướng ma nguyên lĩnh phương hướng vào tới dựa vào h ắ n vĩnh hằng nhị trọng thực lực tăng thêm vừa mới tấn cấp huyền dạ bọn người trận chiến đấu này bắt đầu nhanh chấm dứt cũng rất nhanh không đến nửa canh giờ mau chạy thành sông cùng nhân tộc chiến đấu vô số năm cự ma tự bị tàn sát sạch sẽ cùng đoán đồng dạng cự ma hùng có không ít tồn kho nhất đẳng linh mạch một phen siêu tập đã nhận được hơn năm mươi đầu thiểu sư thúc thông đạo phong ấn có thể mở ra thu hoạch tràn đầy phí đình bọn người nhãn tình kích động tỏa ánh sáng thông đạo bị phong linh n g uyên trường hà rất khó tiến vào bọn hắn chỗ thủ khu vực linh khí cũng sẽ càng ngày càng ít đến lúc đó nhân loại tựu thật phiền phức rồi cho nên biết rõ thông đạo có thể sẽ có cự ma lẻn vào như trước không cách nào triệt để phong ấn biết rõ mọi người đã có đầy đủ thực lực chỉ cần không xuất r a càng mạnh hơn nữa người hoàn toàn có thể ứng đối tô ẩn cũng không nhiều lời đem thông đạo mực ngấn rút lui mở đem mới gia nhập trấn tiên tông mọi người triệu tập tới tô ẩn khi bọn hắn trường kiếm cùng tâm chắn các loại trên binh khí họa đầy phong cấm trận văn lúc này mới ly khai linh u y ê n thực lực tăng lên lại có những trận văn này cùng binh khí tại đây không cần hắn quan tâm cũng có thể giữ vững vị trí rồi thông môn bình xét còn muốn tiếp tục bất quá trấn tiên tông cùng liên minh đồng dạng siêu thoát nhất lưu không tại bình xét liệt kê liên minh trưởng lão đường phí đình ngồi ngay ngắn trong đó an bài đạo vâng hồng thanh c h ừ tùng bọn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra lúc này trấn tiên tông so thanh vân tông đều cường đại hơn được cho đại diễn châu phạm vi đệ nhất cường tông rồi thật muốn tham gia bình xét mà nói đ o á n chừng lại đến năm mươi đầu linh mạch cũng không đủ phân đích không tại bình xét liệt kê tôi ẩn cũng t i ể u thanh rảnh rỗi nhìn về phía hơi nghiêng phong cấm đường đường chủ đàm triệu đường chủ ta có thể đi các ngươi phong cấm đường nhìn xem lâm huyền tổ tiên lưu lại phong cấm đối với hắn mà nói liên minh lớn nhất mục đích đúng là vì thế cầu con không được đàm triệu con mắt sáng ngời liền vội và n gật đầu hai người một trước một sau hướng long thủ phương hướng bay đi rất nhanh đi vào trước mặt là một tòa cao lớn ngọn núi ném lao chọc vào tại mặt đất tổng cộng chín tầng mỗi một tầng đều có phòng xá mọc lên san sát như rừng tựa như tháp cao cái này là phong cấm sơn lúc trước lâm huyền tiền bối chế tạo xem như khống chế liên minh sở hữu phong cấm đầu mối then chốt đàm triệu giới thiệu nhìn sang tôi ẩn giật mình nếu như nói toàn bộ đại long sơn là bị linh nguyên trường hà sẽ rách đi ra vết nước không gian phong cấm tựa là may và khe hở tuyến mà cái này phong cấm sơn tựa là đem tuyến sen kẽ lên trâm khó trách nói liên minh bất kỳ một cái nào đường khẩu có vấn đề tại đây cũng không thể có vấn đề hiện tại xem ra quả là thế trước kia có đại đạo hư ảnh c h ấ n thủ phong cấm coi như ổn định hiện tại toàn bộ phong cấm đều đã c o buông lỏng s u thế trưởng lão điện bên kia phòng ở công kích cũng thì thôi một khi chống cự bất trụ rất có thể toàn bộ đại long sơn phong cấm đều bị xé nước đ à m triệu thần sắc mặt ngưng trọng đạo tô ẩn gật đầu phong cấm sơn c h ấ n thủ địa phương tương đương với khe hở ở khe hở đầu sợi không có đại đạo hư ảnh c h ấ n thủ tương đương đầu sợi chết khấu trừ bị cắt bỏ không một lần nữa trói vào một lần nữa xé rách chỉ là vấn đề thời gian đại đạo hư ảnh đâu t ô ẩn hơi nghi hoặc nhìn qua cái này đàm triệu sửng sốt một chút mặt mũi tràn đầy xấu hổ hư ảnh như thế nào biến mất trong lòng ngươi không có sổ sao biết do còn cố hỏi hiện tại hắn đã đoán được rồi tám chín phần mười cùng vị này tại huyền dạ đường chủ trên người hội họa có quan hệ có thể chỉ là không có biện pháp một trăm phần trăm khẳng định mà thôi bất tiện nói coi như xong không biết lâm huyền tiền bối lưu lại phong cấm ở đâu ta có thể đi qua quan sát gặp đối phương không nói còn tưởng rằng có cái gì nỗi khổ tâm tô ẩn không hề truy vấn tiền bối lưu lại phong ấn ngay tại phong cấm sơn bên trên hơn nữa tại tầng thứ chín đàm triệu nói hơn nữa không thể trực tiếp quan sát muốn nhìn cần theo tầng thứ nhất bắt đầu sông phong cấm sơn đã trấn áp toàn bộ đại long sơn phong cấm đầu mối then chốt cũng hạch là khảo phong cấm sự tình hay vẫn là hoàng thất vị kia lão tổ nói với hắn tại sao cùng đối phương nói có chút xuất nhập xông qua ba tầng là có thể quan sát chẳng qua là thác cấn bản mà thôi không có gì uy lực cùng hiệu quả tiểu sư thúc muốn nhìn nhất định là nguyên bản mà cái này chỉ có thể vào nhập tầng thứ chín đ à m triệu cười cười tiểu sư thúc đối với phong cấm lý giải không kém gì năm đó lâm huyền tổ tiên chín tầng đối với người khác rất khó đối với ngươi không coi vào đâu cái này xông thoáng một phát cũng được c h ầ m tư thoáng một phát tô ẩn gật đầu đáp ứng cứ việc có thể vẽ ra phong cấm hơn nữa h uy lực tất cả đều không kém nhưng hắn học tập dù sao cũng là bệnh lưới đánh cá đối với phong cấm vô cùng nhiều trụ cột tri thức vẫn còn có chút lạ lẫm nếu như có thể thừa cơ học tập thoáng một phát cũng xem là tốt ta hiện tại t i ể u an bài gặp tiểu sư thúc cũng không cự tuyệt đàm triệu con mắt sáng n g ờ i tràn đầy kích động dựa theo vị này đối với phong cấm lý giải đánh vỡ ghi chép đã là tất nhiên làm như một đường tri chủ có thể thấy tận mắt chứng nhận tuyệt đối là vinh hạnh đến cực điểm sự tình mở ra phong cấm sơn thập phần đơn giản thời gian không dài tô ẩn t i ể u đi tới chân núi tầng thứ nhất phong cấm sơn chín tầng mỗi một tầng đều khảo hạch tu luyện giả đối với phong cấm lý giải ta ngay ở chỗ này xin đợi tiểu sư thúc hồi âm đàm triệu ôm quyền ân biết rõ mỗi lần xông cửa chỉ có thể một người tiến vào tô ẩn cũng không nói nhảm nhấc chân đi vào mới vừa gia nhập đại môn vô số phong cấm liền từ môn bên trên chậm rãi hiện ra đến d ầ m d ạ p chẳng c h ị như là mạng n g h đường chủ một c á i lao giả bay tới đúng là phụ trách thủ hộ phong cấm sơn trưởng lão gặp thiếu niên mất đi tung tích trong mắt mang theo hiếu kỳ nhìn về phía trước mặt đường chủ n g ư ờ i nói tiểu sư thúc bao lâu thời gian có thể đi vào tầng thứ chín đối với tiểu sư thúc có thể hay không xông đến tầng thứ chín cơ hồ không có người không có hoài nghi tới duy nhất hiếu kỳ chính là cần bao lâu chương một trăm sáu mươi bảy kinh thiên bí mật ta cũng không biết bất quá phong cấm sơn thành lập vào năm tổng cộng mười ba người xông đến tầng thứ chín thời gian dài nhất từng dùng ba tháng thời gian ngắn nhất thanh gặp tổ tiên cũng dùng suốt ba ngày đàm triệu đường chủ trầm tư một lát nói tiểu sư thúc thiên tư vô song có lẽ hội nhanh một ít nhưng dù thế nào cũng cần một ngày a một ngày ân phong cấm sơn khảo hạch tu luyện giả đối với phong cấm chức nghiệp cảm nộ cùng lý giải không chỉ có khảo hạch tập tranh ảnh tư liệu nắm giữ còn có thể khảo hạch chân nguyên tinh thuần độ đều đều trình độ tinh thần lực mạnh yếu cùng với bố trí trận văn trình độ cùng thực lực đàm triệu giải thích nói cái này mỗi đồng d ạ n g đều cần tốn hao không thiếu thời gian có đôi khi ngắn ngủn một cửa có thể lại để cho người đình chỉ bảy tám ngày thậm chí càng lâu như thế vị trưởng lão này gật đầu phong cấm sơn hắn cũng xung qua ba tầng t i ể u suất dùng bảy ngày lâu chớ nói chi là càng về sau càng khó rồi một ngày đã xem như không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhưng ta cảm thấy tiểu sư thúc có lẽ có thể đánh vỡ mỉm cười đàm triệu chính tại tiếp tục nói chuyện đồng tử đột nhiên co rụt lại trong mắt sắp rơi trên mặt đất đã qua cả buổi mới phát ra một cái cảm thán thanh âm thảo hơi nghiêng trường lão đồng dạng trợn mắt há hốc mồm như là gặp quỷ rồi đồng dạng biểu lộ không biết hai người nghị luận rộng lớn gian phòng nương theo tô ẩn tiến vào lập tức đèn đuốc sáng trưng trước mắt cái này nói là một ngọn núi trên thực tế là do từng cái rộng lớn gian phòng trồng chất m à thành từ bên trong xem cùng tháp cao tương tự tiến vào cửa thứ nhất hộ trước mắt không gian như là lưu chuyển một cái cự đại tấm bia đá xuất hiện tại ánh mắt thượng diện điêu khắc suy nghĩ muốn thông qua cái này quan cần chuyện cần làm tô ẩn nhìn sang tầng này khảo nghiệm phong cấm sư nhãn lực sau khi vào phòng sẽ có phong cấm bao phủ bốn phía tìm được trong đó chỗ thiếu hụt cùng sinh một chỗ có thể l y khai thời gian không hạn chế nhưng ở còn có một cơ hội sai lầm sẽ bị trực tiếp tống suất vượt qua tấm bia đá quả nhiên thấy phía trước trên vách tường khắc lấy từng đạo đường vân cấu thành một cái cự đại phong cấm đem tiến lên thông đạo toàn bộ phong tỏa phong cấm như là d ầ m d ạ p c h ẳ n g trịt lưới đánh cá lại để cho người vừa ý một hồi cũng có chút tráng váng đầu nào t r ư ớ n g chỗ thiếu hụt sinh môn t ô ẩn nhữ nhữ mày cái này ta không biết như thế nào tìm nhưng tìm kiếm cá khả năng đào tẩu phương hướng cùng vị trí vẫn là có thể làm được kỳ thật cái gọi là tìm kiếm chỗ thiếu hụt sinh môn tự là biến tướng phá giải phong cấm hắn tại cấm địa thời điểm cũng không học qua nhưng lại chuyên môn học qua thế nào tu bổ lưới đánh cá lại để cho cá không cách nào đào thoát căn cứ hắn học tập tri thức càng lợi hại lưới đánh cá đều khó có khả năng đem cá một trăm phần trăm bắt lấy chắc chắn sẽ có cơ hội lại để cho thứ hai đào thoát mà với tư cách ngư dân cần phải làm là đem những lỗ thủng này tận khả năng hoàn thiện cùng giảm bớt vì làm được điểm ấy hắn đã làm không ít chuyên nghiệp huấn luyện bởi vậy lại chắc chắn lưới đánh cá chỉ cần nhìn lên một cái có thể tìm xảy ra vấn đề tìm được lỗ thủng Lúc trước, vì tăng cường nhãn lực, làm trước, cường còn chuyên cứu c tăng thế như vì nhãn môn nghiên cứu qua, như thế nào ánh lọt lưới, thậm t chí h ô g qua qua c u y ê n mắt ô n khảo hạch, bởi vậy, tìm chỗ thiếu hụt h bởi vậy, tìm n không, sẽ ì m lóe o ạ i này c thể cho cá thông qua lỗ thủng, thậm mắt cho phần Ánh cá đơn giản. qua lỗ l ó lên một đạo lục s ắ c hào quang theo trong hai tròng mắt lập lọe mà ra tô ẩn nhẹ nhàng cười cười con mắt lập tức rơi vào một đạo đường vân bên trên cái này đầu tuyến cùng mặt khác đường vân so không có bất kỳ rõ ràng lỗ thủng nhưng ở vào chuyển biến chỗ tiếp lời có chút bung lỏng thật muốn dùng để bắt cá hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đào thoát con ngón đúng ra một đạo chân nguyên rơi tại vị trí này đem sai giỏ chỗ bổ sung tựa như đánh nữa cái miếng vá ông vách tường phát ra nhẹ nhàng mà nổ vang phong cấm vỡ ra đến xuất hiện một cái thông đạo cửa thứ nhất thông qua đơn giản như vậy tô ẩn sửng sốt c ò n nghĩ đến có thể học được cái gì lại để cho hắn càng thêm hiểu rõ phong cấm không nghĩ tới dễ dàng như vậy biết rõ cửa thứ nhất đơn giản thật là bình thường cũng không nghĩ nhiều tiếp tục đi về phía trước rất nhanh đi vào tầng thứ hai đồng dạng là một cái cự đại lưới đánh cá lần này đường cong thêm nữa rậm rạp chẳng trịn chừng mấy ngàn đạo đồng dạng cần phải tìm được chỗ thiếu hụt cùng sinh môn vị trí nhìn lướt qua tô ẩn lần nữa phát hiện rất nhanh phá giải một đường đi về phía trước đương hắn tiến vào tầng thứ tư thời điểm thời gian tổng cộng không đến một phút đồng hồ con tưởng rằng rất khó đấy tô ẩn có chút im lặng trước khi thương khung thú nói tốt ba quan làm khó vô số phong cấm sư chỉ cần có thể thông qua tự có cơ hội chứng kiến lâm huyền tổ tiên lưu lại phong cấm còn tưởng rằng nhiều khó không nghĩ tới dễ dàng như vậy cơ hồ đều là d â y qua liên tan niệm lần thứ nhất khảo hạch đều xa xa không bằng khả năng khó ở phía sau a lắc đầu tô ẩn tiếp tục hướng trước rất nhanh tầng thứ tư tấm bia đá xuất hiện tại trước mắt dùng đơn giản nhất phong cấm đem không chung bốn phía bay múa cầu giam cầm ở vài bước đi tiến gian phòng quả nhiên trên không t r ú n g chứng kiến một cái bốn phía bay loạn viên cầu là một kiện trung phẩm linh khí có hơi có chút linh tính cũng không được liệt phi hành tốc độ rất nhanh lực lượng rất lớn tu vi không đủ mà nói đừng nói bắt lấy muốn xem thanh đều rất khó dùng man lực mà nói truyền thừa cảnh c ư ờ n giả g đều chưa hẳn có thể đuổi đến bên trên nhìn thoáng qua tôi ẩn giật mình trận banh này tốc độ nhanh động tác linh mẫn hơn nữa có thể phá vỡ chân nguyên phong tỏa tay không chảo mà nói ít khả năng ngăn cản sạch gan gian khả năng không thể không nói cấu tứ thập phần xảo diệu bất quá với hắn mà nói đồng dạng không tính phức tạp làm bắt lưới đánh cá là được rồi trong n g a y mắt một cái lưới đánh cá cấu tạo đồ xuất hiện tại trong óc tinh thần k h ẽ động chân khí trong cơ thể chạy sôi đi ra t u vi đạt đến vĩnh hằng cảnh chân nguyên tinh thuần đến cực điểm trên không trung lập tức ngưng tụ thành dây nhỏ bệnh thành lưới đánh cá đối với phi cầu bao phủ mà đi nếu như đàm triệu đường chủ thấy như vậy một màn nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời phong cấm gần đây đều là bố trí tại nguyên chỗ chờ đợi địch nhân đụng vào mà hắn vậy mà có thể khống chế phong ấn lấy cực cao tốc độ đổi bắt phi hành vật phẩm chỉ bằng vào điểm ấy sẽ không biết bao nhiêu cựu phẩm phong cấm sư không cách nào hoàn thành hơn nữa mấu chốt nhất chính là ngưng khí thành ti đối với rất nhiều tu luyện giả rất dễ dàng nhưng ngưng tụ so tóc ty còn muốn hết sức nhỏ lại lan tràn thành hơn một ngàn đạo lưới đánh cá mà không ngừng liệt loại này khống chế lực t ự là người bình thường có thể làm được được rồi hô phong cấm đem phi cầu bao phủ ở bên trong thứ hai giận tí mặt điên cuồng va chạm lại như là trâu đất xuống biển một chút tác dụng đều không có lên tô ẩn bố trí cái này phong cấm cứ việc đường vân rất đơn giản uy lực không chút nào không kém thông qua một tiếng nổ vang cửa phong két chậm chạp mở ra tô ẩn tiếp tục đi thẳng về phía trước tầng này đồng dạng dùng chưa đủ hai mươi giây đơn giản đều có chút mệt nhọc phong cấm sơn bên ngoài nhìn xem mỗi một tầng ngọn đèn chỉ sáng hơn mười giây t i ể u dập tắt đàm triệu cùng bên cạnh t r ư ở n g lão tất cả đều miệng há khai rốt cuộc nói không ra lời đã sớm đ o á n ra tiểu sư thuốc sông cửa tốc độ sẽ không quá chậm nhưng này cũng quá nhanh đi tìm kiếm phong cấm bên trong chỗ thiếu hụt cùng sinh môn theo đi tiến gian phòng nhìn rõ ràng phong cấm lại đến ly khai như vậy ngắn ngủi thời gian cũng không đủ a t r ư ở n g l ã o run rẩy đúng vậy a nhanh như vậy liền từ hơn một ngàn đạo đường vân ở bên trong tìm được có vấn đề đường cong hoặc là trên kết cấu chỗ thiếu hụt cái này đây rốt cuộc làm sao làm được đàm triệu đồng dạng hàm răng run lên phong cấm cao thủ không thể không bay kiến bản thân cũng là am hiểu phong cấm thiên tài có thể cùng thiếu niên vừa so sánh với yếu đích không thể lại yếu khó trách có thể dùng bút lông vẽ ra phong cấm càng có thể làm cho đại đạo hư ảnh xấu hổ tiêu tán phần này năng lực cùng thiên tư hoàn toàn chính xác không có người thường có thể đ ụ n không đến nửa chén trả nhỏ thời gian đã đến tầng thứ sáu chín tầng chỉ sợ cũng dùng không được bao dài thời gian a nuốt nổ nước miếng đem trong lòng rung động triệt để ngăn trận trưởng lao nói cái này cũng chưa chắc đàm triệu lắc đầu ba tầng trước tìm kiếm chỗ thiếu hụt cùng sinh môn đối với phong cấm hiểu rõ rất nhiều xác thực có thể làm được rất nhanh theo tầng thứ sáu bắt đầu tự không dễ dàng như vậy rồi tầng thứ sáu cần bố trí phong cấm hơn nữa còn là theo lục cấp bắt đầu loại này cấp bậc từng cái đều cần vẽ mấy ngàn đạo văn đường sai một chút cũng không được không chỉ có đối với trí nhớ tinh thần có khảo nghiệm đối với chân nguyên dự trữ cũng có cực cao yêu cầu tiêu tính toán những này đối với tiểu sư thúc không coi vào đâu có thể vẽ mỗi một đầu tuyến đường đều cần phải thời gian a từng cái tiết điểm như thế nào dung hợp mới có thể rất tốt phát huy lực lượng cũng cần phải thời gian a nhiều thời gian như vậy kết hợp cùng một chỗ cũng rất trường rồi tiếng nói còn không có chấm dứt chỉ thấy cách đó không xa trường lão không ngừng đối với hắn k h o á t tay làm sao vậy ta nói không đúng đàm triệu n h ư mày đường chủ nói rất đúng chỉ là giống như tiểu sư thúc tại ngươi nói chuyện công phu thông qua thứ sáu thứ bảy thứ tám ba tầng vọt tới tầng thứ chín rồi đàm triệu ngẩn ngơ gấp vội ngầm đầu quả nhiên thấy phong cấm sơn tầng cao nhất gian phòng đen đuốc sáng trưng tựa hồ có người xông đi vào mà phía trước mấy tầng ngọn đèn dĩ nhiên dập tắt cái này cái này miệng liên tục t r ư ơ n g mấy lần đàm triệu chưa nói ra một câu giải thích công phu liên tục vẽ ba cái phong cấm đã qua ba tầng muốn hay không nhanh như vậy đây không phải phong cấm mà là tùy tiện họa đường quang a không đúng tùy tiện họa cũng không có nhanh như vậy đến cùng làm sao làm được thiên tài cùng phạm nhân tầm đó thật sự còn kém cách lớn như vậy sao tô ẩn cũng không biết chính mình xông cửa sẽ để cho vị này thành đường chủ như vậy khiếp sợ giờ phút này hắn đang đứng tại tầng thứ chín gian phòng thứ sáu đến tám tầng cùng đối phương nói đồng dạng cần bố trí phong cấm dùng bút lông hoa mà nói khả năng cần thời gian rất lâu nhưng dùng chân nguyên cũng sắp nhiều lắm rồi lực lượng theo huyệt đạo xì ra mấy trăm đầu tinh thuần nguyên khí trên không trung đan vào cùng một chỗ mỗi một đầu tuyến đều khống chế không sai chút nào tiếp xúc điểm làm được h o à n mỹ vô khuyết người khác làm không được có thể hắn học tập qua ba mươi sáu loại kỹ nghệ có chút yêu cầu so cái này còn khó hơn cứ việc lần thứ nhất sử dụng chân nguyên lại như cá gập nước vô cùng đơn giản cho nên đối với cùng người khác mà nói cần tốn hao mười ngày nửa tháng thậm chí càng lâu mới có thể bệnh đi ra phong cấm với hắn mà nói mấy hơi thở có thể hoàn thành so dùng bút lông đi họa đều muốn dễ dàng đang r i ệ u trong miệng khó khăn nhất ba cửa ải ở trước mặt hắn ngược lại so phía trước tốc độ nhanh hơn không thèm nghĩ nữa những này con mắt rơi trong phòng trên vách tường cửa ải này không có khảo hạch chỉ có một mặt cao lớn vách tường thượng diện điêu khắc rậm rạp chẳng trịt đường vân mỗi một đầu đều hết sức nhỏ vô cùng chồng chất cùng một chỗ như là vẽ ra đại đạo hình thức ban đầu đây là lâm huyền lưu lại phong cấm rồi quả nhiên cùng ta học tập giống như l ú c nhìn k ỹ liếc tô ẩn tràn đầy kích động trước mắt đồ án không phải đơn giản tranh vẽ cũng không phải đơn thuần phong cấm mà là ảo diệu vô cùng hoàn mỹ phù hợp đại đạo lại để cho người nhìn lên một cái t i ể u sẽ phải chịu thật lớn g i ậ n d á t tô ẩn kích động cũng không phải bởi vì chứng kiến cái này mà là vì cái này đồ án cùng hắn cùng với tàn niệm học tập giống như đúc vừa mới bắt đầu học tập bệnh lưới đánh cá đi học cái này đồ hình chỉ cần nghiên cứu thấu triệt có thể đủ thông qua tàn n i ệ m trước bốn quan khảo hạch phong cấm chi pháp có rất nhiều loại đồ án cũng là nhiều vô số kể vị này lâm huyền xuất từ c h ấ n t i ê n tông vẽ ra cùng chính mình giống như lúc phong cấm muốn nói không có quan hệ đánh chết cũng không tin thì ra là nói là suy đoán đúng ba mươi sáu đạo tàn n i ệ m không phải vị này phong cấm tự là cũng giống như mình tại cấm địa học tập nhiều năm sau đó từ đó đi ra nói cách khác lâm huyền phong cấm cũng là cùng tàn niệm học tập cái này có lẽ tựu i là phong bế cả tòa đại long sơn vết rách phương pháp nhìn một hồi bừng tỉnh đại ngộ khó trách trước khi đã cảm thấy đại long sơn phong cấm có chút quen mắt náo loạn nửa ngày hắn thật sự học qua một vạn năm trước đại long sơn vị trí là cái không gian thật lớn khe hở lâm huyền tổ sư chạy đến dùng cái này phong cấm chi pháp đem không gian khe hở bên trên cái này mới có liên minh cùng với bát đại đường cái này phong cấm lúc trước hắn cũng là khảo hạch suốt ba lượn mới có thể thành công hao tốn chừng nửa tháng thời gian mới thành công thông qua bởi vậy có thể thấy được độ khó đại duyên châu không người có thể duy trì chỉ có thể dựa vào đại đạo hư ảnh cũng đã rất dễ dàng lý giải rồi được rồi hỗ trợ tu b ổ một chút đi rất nhanh nhìn ra đại đạo hư ảnh biến mất mang đến vấn đề ở đâu tô ẩn cổ tay k h ẽ đảo đem bút lông lấy đi ra đổi lại trước kia t i ê u tính toán biết rõ vấn đề chỗ cũng không đủ thực lực không mời đến đại đạo hư ảnh cũng không có khả năng duy trì phong cấm vận chuyển nhưng lúc này đem h ỏ a đạo trận văn phong cấm tụ linh dung hợp cùng một chỗ hội họa ra đường vân có thể tự động hấp thu linh khí thời gian dài vận chuyển mà sẽ không xuất hiện chỗ sơ xuất hô tay trái bắn ra một đầu nhất đẳng linh mạch hiện ra đến tô ẩn bút lông nhẹ nhẹ một chút linh mạch đã bị ngòi bút dẫn rát hóa thành một đoàn dây nhỏ khảm nạm tại phong cấm thiếu khuyết địa phương ông hào quang lập lòe phong cấm sơn tầng thứ chín trong nháy mắt như là bị một cố đặc thù lực lượng nhen nhóm đại long sơn toàn bộ s ơ n mạch đều không tự chủ được đung đưa chân núi đàm triệu bọn người nhìn xem phía trên lóng lánh đi ra hào quang kích động địa nắm đấm xếp chặt tiểu sư thúc chứng kiến phong cấm xuất hiện vấn đề hỗ trợ chữa trị rồi một khi thành công cựu tính toán cự ma lần nữa tiến công lại cần gì tiết mới hai người sắc mặt đỏ lên đối với liên minh mà nói đại long sơn phong cấm là cuối cùng vòng p h ò n g hộ một khi bài trừ nhân loại chẳng khác nào lâm vào chính thức nguy cơ mà bây giờ phong cấm được chữa trị mấu chốt nhất chính là không cần đại đạo hư ảnh duy trì chỉ cần là trận văn sư có thể khu động tuyệt đối so với nghe được chém giết minh giang thống lĩnh đều muốn làm người kích động tốt rồi phong cấm đã sửa xong nhưng vào lúc này giữa không trung một bóng người hiện hiện n h à n nhạt thanh âm tại vang lên bên thai đàm triệu đang muốn cảm kích Đã cảm thấy thấy hoa mắt, đối Đàm đến cảm Thúc. Cảm ơn. Đàm triệu không người đến cùng. mắt, mất. thấy thấy Tiểu triệu hoa phương nhiên không biến người sư ơn. dĩ lúc này hắn mới hiểu được tiểu sư thúc muốn xem lâm huyền lưu lại phong cấm chỉ là lấy cớ mục đích thực sự là vì tu bổ tốt đại long sơn phong ấn công lớn như vậy lao lại không muốn thừa nhận cái này là cường giả ý chí sao ta đàm triệu c h ế t để b á i phục đối với tô ẩn mà nói tu bổ phong cấm chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi giờ phút này hắn chính lơ lửng ở trên không túi đầu nhìn xem đại long sơn phong cấm đi về hướng t a o mày cái này phong cấm sở dĩ rất khó duy trì thứ nhất so sánh phức tạp thứ hai còn có một lối r a không tại cái này mà là bị đặt ở mấy vạn dặm bên ngoài cái này đại long sơn phong cấm không chữa trị không biết một chữa trị lập tức lại để cho hắn phát hiện một k i a không đúng dựa theo hắn biết đến tin tức cái này phong cấm tổng cộng lưu lại tám cái lối r a dùng để phóng thích linh khí như thế nào cho hắn cảm giác có chín cái nói cách khác ngoại trừ bát đại đường khẩu còn có một linh khí thổ lộ cửa ra vào không ở chỗ này cũng không hề kể bên này mà là bị dùng một loại đặc thù phương thức giấu ở xa xa căn cứ suy tính khoảng cách cái này ít nhất mấy vạn giảm lối ra liên tiếp cùng một chỗ duy trì phong ấn rất dễ dàng thất phẩm phong cấm sư có thể hoàn thành đàm triệu cũng có thể nhẹ nhõm làm được có thể khoảng cách xa như vậy sẽ rất khó đã k h ô n g chế mấu chốt nhất chính là trôn giấu thập phần che giấu không phải hắn đối với lưới đánh cá hiểu rõ rất nhiều căn bản phát hiện không được nói cách khác trừ hắn ra t i ê u tính toán lại đến một vị cựu phẩm phong cấm sư đều chưa hẳn có thể biết rõ ràng đem b ắ t đại đường khẩu như vậy rõ ràng c h ạ y ra đến ngược lại đem cuối cùng một cái che giấu sâu như vậy vạn năm qua đại d u y ễ n châu đều không có người phát hiện ngoại trừ vị kia phong cấm chi thuật độc nhất vô nhị lâm huyền tổ tiên tuyệt đối không có khả năng có thứ hai có thể hắn mục đích làm như vậy là cái gì mấy vạn dặm Cái p h ư ơ nhìn g ư ớ n này, n g h về phía phong cấm trong nội tâm không ngừng suy tính thứ chín lối ra vị trí sắc mặt đột nhiên cứng đở nằm đấm không tự chủ được xếp chặt chấn tiên tông căn cứ hắn suy tính thứ chín lối ra đang tại cách cách nơi này cực kỳ xa xôi chấn tiên tông vị trí không đúng chấn tiên tông có hay không lối ra ta rõ ràng nhất hắn là chấn tiên tông người lại từ bên kia tới có lối ra mà nói nhất định có thể đủ phát hiện như thế nào một chút cũng không có phát giác có thể hắn căn cứ lâm huyền lưu lại đồ án suy tính phương vị không có chút nào sai lầm sẽ không phải cái này lối ra tại cấm địa a tô ẩn ra đầu có chút run lên trấn tiên tông nếu quả thật có lối ra linh khí khẳng định đậm úc cũng không trở thành luân lạc tới nhất đảng tông môn đếm ngược tình trạng duy nhất khả năng tự là cái này cái gọi là lối ra tại trong cấm địa mà bị đặc thủ lực lượng phong cấm rồi đúng rồi trường hà linh quang nói lên tô ẩn nhớ tới một chuyện khác lần nữa tiến vào linh uyên một lần n ữ a trở lại linh uyên trường hà vị trí lúc này không có dòng sông chỉ lưu lại một đạo khâu cạn lòng sông nhìn kỹ lại thượng diện quả nhiên có rất nhiều nhân công mở dấu vết cùng đường vân xe pha không gian rất nhanh phi hành mỗi một bước đều vượt qua ngàn vạn km mấy hơi thở qua đi tô dĩnh ngừng lại tính toán khoảng cách cùng phương vị không tự chủ được run r u dậy t r ư ờ n g hà cuối cùng cùng thứ chín lối ra giao hội cùng một chỗ đều tại trấn tiên tông cái này đến cùng là chuyện gì là xảy ra. tuy lại hồi Trấn Tiên Tông. Linh g ê nhiên Trường à thay đ ổ tuyến đường thành Tràn biết t đến đường công, Lan đã đến không đã ở chỗ sâu tròng, linh ú c trước không có cẩn thận r không nghĩ, vừa rồi suy vừa ồ suy t í ra thứ thể, trí cụ nguyên à y mới tới ý thức h k ô n đúng. t n h i Linh Nguyên cùng càn nguyên đại lục kém một cái thế giới nhưng căn cứ dòng sông phương hướng khoảng cách như trước có thể khẳng định theo nơi này đi ra ngoài tựu là trấn tiên tông phương vị tựu tính toán có sai tranh lệch cũng sẽ không vượt qua một n g h n km nói cách khác t r ư ơ n g hà cuối cùng hòa thứ chín lối ra vô cùng có khả năng là cùng một vị trí lần đầu hướng lòng sông cuối cùng nhìn lại bị cọ rửa đủ có vài chục ở bên trong r ộ n g hẹp linh khi đã tán giật có chút mỏng manh rồi xa không bằng trước khi nồng đậm hai bờ sông dài khắp thô giáp thảm thực vật dòng sông giữa dòng chảy quý hiếm khoáng thạch dược liệu các loại một cái cũng không thấy phảng phất từ không xuất hiện qua vô luận nhân tộc hay vẫn là cự ma có thể kiếm đi bảo vật có hạn nhất định sẽ dọc theo dòng sông hướng hạ du bảo vật nước sông đều đi nơi nào tô ẩn nhữ mày tiêu tính toán nương theo dòng sông dần dần biến rộng sẽ có đại lượng hao tổn cũng không trở thành giọt nước không dư thừa a huống chi trong đó đủ loại bảo vật vô số kể quay người nhìn lại lòng sông cuối cùng là cái dày đặc không gian c á c h ngăn không biết cái gì cấu tạo mà thành cản trở hắn tiến lên bước chân chẳng lẽ đều chảy vào tại đây trong nội tâm khẽ động chân long kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay tô ẩn thi triển ra trẻ tuổi láo nghĩa mạnh mà phách chạm mà đi rầm rầm không gian lập tức bị xé nước ra xuất hiện một đạo không lớn vết rách đang muốn chui qua đi xem t i ê u cảm thấy chung quanh áp lực đánh út lại vỡ ra không gian một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tô ẩn ngừng lại tu vi đạt tới vĩnh hằng nhị trọng phối hợp chân long kiếm cùng trẻ tuổi láo nghĩa một kiếm đâm ra t i ê u tính toán tại càn nguyên đại lục cũng có thể xé rách ra cực lớn khe hở mà ở chỗ này khoảng cách khôi phục chẳng lẽ mảnh không gian này s o u đại lục không gian đều muốn ổn định trường kiếm dơ lên lại liên tục mấy kiếm cùng vừa rồi đồng dạng vết rách xuất hiện lập tức hoàn hảo không tổn hao gì mặc dù dùng đem hết toàn lực cũng duy trì không được nửa cái hô hấp cái này cũng có chút ý vị sâu xa rồi phí đình cùng nạp ngọc quỳnh từng nói liên minh b ắ t đại lối ra có thể phòng ngừa cự ma s u n g ra lại phòng bất trụ linh khí nếu như cái này thật sự là thứ chín lối ra mà nói khẳng định có đồng dạng thuộc tính nói cách khác linh khí linh mạch có thể chui ra đi một cái ý nghĩ sâu ra liên minh bát đại đường c h ấ n thủ tám cái phong cấm khẩu linh khí có thể tự do xuất nhập bởi vậy mới vi đại lục liên tục không ngừng cung cấp linh lực đã chính mình phỏng đoán ra thứ chín lối ra cùng dòng sông chỗ giao hội tại cùng một vị trí có phải hay không cũng có thể lại để cho linh khí tự do ra vào bằng không thì lâm huyền tổ sư lưu lại cái này lối ra cũng t i ể u không có bất cứ ý nghĩa gì à cổ tay k h a đ ả o một đầu nhất đẳng linh mạch hiện hiện tại trước mặt không ngừng múa như cùng một cái c ự long g e n luyện nửa siêu phẩm linh mạch trước hắn sớm góp nhặt trên trăm đầu nhất đẳng linh mạch cho nên thứ này trong giới chỉ còn nhiều rất nhiều con ngón đ ú n g ra nhất đẳng linh mạch gào thét lên về phía trước bay đi cùng trước mắt giam cầm không gian nhẹ nhàng đụng một cái thạch đầu rơi vào dòng sông bình thường thời gian nháy con mắt biến mất tại ánh mắt cái gì dấu vết đều không có lưu lại